c hai m chấm miệng, dứt dứt khoát, trương khoát, một, lư lão. Lư Quảng giật giật miệng, khô nói, Tướng t khô ngạch. h Lão. Lư Lư Quảng cằn nói, quân, góc 275, thứ lao hủ mắt về, mắt mở, tựa như là nhìn là Từ trọng hủ như nhìn lao là lờ l mở, ấm. vụ về, người h Hai n lại gọi xong nợ bên ngoài thủ vệ tốt một trận g i ấ y vò xác nhận thật không có vấn đề gì về sau lúc này mới an tâm đại khái là lư lão đoạn đường này tàu xe mệt mỏi nhìn ra h ảo giác mau mau xuống dưới nghỉ ngơi đi làm ra như thế một trận â long sợ bóng sợ gió một trận Từ、trọng t linh cũng không có tức h giận ngược lại là an ủi giống như hướng phía lao đầu nhi nói Rõ. sợ hãi lao đầu đầy mặt cảm kích đứng dậy không mình hành lễ chậm rãi lui đi tất cả mọi người đi trong danh o t r ư ớ n g lần nữa khôi phục kiên t ĩ n h làm l ư quảng thân ảnh biến mất trong tầm mắt về sau cái kia ôn hỏa rộng lượng khuôn mặt cũng là dần dần trở nên lạnh lùng nhìn xem ngoài trướng phương hướng nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói lư lão trọng linh trước cảm ơn ngài đối chúng ta lương triệu làm công hiến lao đầu nhi không bao lâu tốt sống l ư quảng đầu tương lai sẽ dùng đến lắng lại càn hoàng lựa giận cùng cho thủ hạ quân sĩ một cái công đạo lý do là sứ giả thích việc lớn hám công to ngụy tạo tín vật cùng văn thư để hắn nghĩ lầm song phương đã đặt thành hợp tác càn nguyên tiếp nhận bọn hắn thế lực vũ trang đồng thời hứa hẹn nguyện ý xuất binh đến tiếp sau âu long đều là bởi vì người sứ giả này tham công nói dối bố trí từ trọng linh đứng dậy l ặ n g lặng nhìn xem một bên x a bàn trong mắt của hắn tinh quang lưu t r u y ề n vương huệ tiêu hương nguyệt nghe nói không chúng ta tinh an hầu du lịch một chuyến thừa dịp việt dương đại chiến đem đồng t ặ c từ việt dương cầm ra tới tinh an hầu thật là thần nhân vậy nhanh đi quảng trường a hôm nay bệ hạ lên đài tế thiên công khai tử hình cái này là tử t h n h an hầu thật sự là chúng ta đại c à n phúc tinh a chết tử tế h đồng tắc chết tử tế h a ngự quốc x o á n l ị c h hạng người chúng ta c à n nguyên hiện tại loạn thành d ạ n g này đều là b à i hắn bác tạo Tốt. ha ha ha thổ t ô n g hiển linh a quý thủ c à n nguyên tân triều đ ô thành trải qua minh thần cùng hoàng khiếu tỉ mỉ chuẩn bị về sau lại làm tân triều đ ô thành tại tiêu hâm nguyện quản lý tiếp theo phiến vui vẻ phồn binh an ổn hài hòa trong t i ể u lâu ăn uống linh đình trên đường phố người đến người đi nghị luận ở mỹ lời nói đệ cũng là gần đây điểm nóng lên cao đến quốc gia phương diện tôi nói chính thông cái từ này ý nghĩa là rất nặng hơn mấy trăm năm trải qua mấy đời người thay đổi tư tưởng cương ấn đã vững vàng là cấn tại trong lòng của người ta hoàng đế liền nên là nào đó người nhà mô gia huyết dịch chỉ cần mách tính không r ồ n đến cực hạn không bị quan gia nghiền ép cửa nát nhà tan bọn hắn bản năng bên trên vẫn là cho là mình là đại càng người đại càng quốc trong đất đều là đại càng mách tính cho dù là phía đông hỗn loạn tưng bừng quân việt c á t cứ triều đại thay đổi nhưng mọi người vẫn là lấy chính mình làm cả nguyên người tự xưng càng không nói đến là thận giang phía tây bên này không có trải qua quá nhiều hỗn loạn cùng n g h ệ n ép rất nhanh liền bị hoàng nữ chính quyền giao thế tiếp nhận những người này đều là trung thực càn nguyên t ử dân như vậy chuyện đương nhiên bọn hắn đối với tiêu hâm nguyện chính quyền tuyên dương b ị n h nhân họa quốc chi tặc căm thủ đến tận x ư ơ n g thủy phía đông hỗn loạn tư mừng quý thủ lại đột nhiên có tin tức chuyển đến nói là tính an hầu mang về c ấ p đoạt chính quyền tội thần đồng tặc đồng chính hành ít ngày nữa sẽ tiến hành công khai tử hình luật t ậ n tội lỗi nghiệt tiêu hâm nguyện hoàn toàn như trước đây không có sâm chiến binh thần công lao thoải mái đem sự tỉnh tuyên dương ra ngoài trong lúc nhất thời dẫn tới mọi người tranh nhau thảo luận vị này hầu ra yên lặng một đoạn thời、gian. lại làm ra một số chuyện so với tám trăm cây dết xuyên thảo nguyên mà nói chuyện lần này lộ ra cũng không có c ỡ nào truyền k ỳ cũng không có người biết rõ chi tiết nhưng là tóm lại cũng là khó lường sự tích ngàn dặm xa xôi trong chiến tranh bắt tới kia ở cao vị t ậ p nhân đây quả thực thần kỳ có chút không thể tưởng tượng mọi người tán thưởng hắn đồng thời cũng là phỉ nổ lấy kia họa quốc c h i người tại một mảnh tiếng mắng bên trong đồng chí n hoành h một thân áo tù nhân lên hình đ ạ i dưới hình dài là người người nôn áo từng đôi mắt đều là kích động l ử a giận hung tận h ì n hắn chằm chằm cách đó không xa cả nguyên lễ bộ thị lang t r ắ n g hậu đức khuôn mặt trang nghiêm cầm trong tay cầm thư cao giọng hô h ả o quốc hữu gian định thì xã tắc nghiêng nguy hướng có mọn thì l ề dân đổ t h á n hiện có nghịch thần đồng chính hành thân cư hiền bị tâm dấu hủy dịch bên ngoài sức trung trinh g á n g v ẻ bên trong hoài tiêu kính chi mưu tội lỗi ngập trời thần nhân có vẫn nếu không lên án hàn ác minh chính điển hình dùng cái gì tạ thiên hạ thương sinh dùng cái gì an ủi tổ tông anh linh tội lỗi rõ ràng tội ác trong chất nhất viết trộn quyền loại chính tắt thanh tính mọc nước hải dân kẻ này cất vẻ cất cánh ủng tre chủ thông giả mạo chỉ dụ v u a lấy đi m ì n h tư lộ n g quyền mà khiển trách trung lương thậm chí mưu triều xoám bị phế đế cướp đoạt chính quyền khiến cho ta cản nguyên trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát nhị biết mưu hại trung lương sát hại người lương thiện dẫn binh vào cùng đổ sát hoàng tộc may mà ta cản nguyên thánh thượng hồng phúc t ế thiên tự có thần trợ mới may mắn thoát khỏi gặp nạn ta biết cấu kết ngoại địch nhục nước mất chủ quyền triều ta quốc thổ kéo dài ngàn vạn dặm một hào một tấc đều là triều ta tiên tổ hao hết mồ hôi và mò phân đấu mà đến này thật là bảo đảm tự thân vững chắc g i n g môi đục một cái đưa ra tam châu chi địa quả thật tội nhân ti trắng hậu đức thanh âm rất to lớn tiếng nói sáng sủa chuyển ra ngoài thật xa thật xa phía dưới rộn rộn ràng ràng bách tính nghe thấy trên đài cao ngồi ngay ngắn lung dung bệ hạ nghe thấy pháp trường trên kia quỷ tội nhân thiên cổ cũng nghe được gặp từng cọc từng cọc thương kiện đồng chí n hoành h làm qua sự tình được công bố ra chuyển cho tất cả mọi người nghe được bách tính hai con ngươi bức h ỏ a tức giận chửi rủa tùy ý phát tiết tình cảm của bọn hắn leo lên hoàng vị tiêu h â m nguyện t ư ợ hồ cũng có chút không kèm được cảm xúc mặc như sức lạnh lạnh lùng nhìn xem tia t h phạm đồng chí hoành kỳ thật chỉ là quan lại thế lực một cái đại biểu thôi càng nguyên ngay lúc đó tình huống đạn nát đến không có cách nào cứu được tiêu thị vương đ ỉ n h không có khả năng cùng hết u y y lý quân như vậy cậy mạnh đem tất cả quyền quý thế ra chặn ngang chặn đức chỉ có thể một chút xíu lục đục với nhau đi cân nhắc đi làm ha mòn cái này cần hao phí to lớn chi phí cùng tài hoa mới có thể đi trải bớt sạch sẽ cho dù là lúc ấy giết chết đồng chính hành về sau cũng sẽ t o á t ra cái thứ hai cái thứ ba liền xem như trừ đi đồng chính hành cũng trốn không thoát c u ố i cùng hết u y y đại quân vây thành kết cục cho nên tiêu chính dương mới nghe minh thần chính mình chết héo tại kinh thành tráng sĩ chặt tay đưa tiêu hâm nguyệt g a kinh đem tất cả hy vọng ký thác vào bội bội trên thân đi mưu cầu một đường sinh cơ kia phá rồi lại lập hết thể làm lại tất cả đều một lần nữa thành lập đồng chí n hoành chỉ là một cái đại biểu nhưng là vô luận như thế nào cái này từng c ọ c từng c ọ c từng kiện tội sự tình đều là hắn làm hắn chạy không thoát tiêu hâm nguyện hận hắn bức tử chính mình hướng trưởng hận hắn cắt đứt cản nguyên vương triều vì nàng tiền tổ cơ nghiệp bên thắng ăn sạch kẻ bại vạn kiếp bất phục hiện tại cũng chuyện đương nhiên nên tiếp nhận tất cả mọi người lựa giận lao đầu mặc áo tủ búi tóc có chút dơ giấy bẩn thiệu túi thấp xuống đôi mắt giàn mua v ầ đ ụ l ặ n g lặng nhìn xem đến từ xung quanh bốn phương tám hướng chửi r u a cùng phẫn nộ hắn rất già nửa đời trước sống an nhàn sung sướng lâm lão giải quyết s o n g tao nộ quá nhiều tinh thần lặp đi lặp lại điên cuồng phăng mà chịu không ít khổ nhìn qua hấp hối lại không nắm chặt thời gian r ế t sợ là chính mình liền nhịn không được chết trước hắn là lớn nhất tội nhân hắn bị tất cả mọi người chỗ phẫn hận nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắn nhưng lại rất bình tĩnh ánh mắt đ à o qua hắn thấy được bách quan tọa thai trên cái k i a tuấn giật người trẻ tuổi ngay từ đầu nhi tự chết ở trong tay của hắn bọn hắn chính là không chết không thôi mặt đối lập nhưng hắn một lần đều không bắt được qua cơ hội đến bây giờ đi đến kết cục tóm lại là người này thắng bốn mắt nhìn nhau lao đầu nhi hối h ậ n hay không trong t h á n g c h ố c hắn giống như nghe được cái kêu hài h ư ớ c người trẻ tuổi thanh âm hối h ậ n hay không hối h ậ n hay không hắn mặt mày buông xuống khô quát vợ môi nhẹ giọng n ỉ non t r ắ n g hậu đức to lớn tuyên truyền giảng giải âm thanh vẫn tại bên thai tiếng vọng bách tính ánh mắt như lao phẫn hận phảng phất giống như thực chất nhưng mà lao đầu nhi lại là không tự g i á điện vợ môi hít hít lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt tới hắn muốn chết chương hai trăm bảy mươi lăm chấm d t h o á chương hai trăm bảy mươi lăm chấm dứt khoát hai hắn biết do hắn kết cục là cái gì không gần như chỉ ở sinh mệnh khái niệm trên biến mất hắn hành động hết thể hết thể đều sẽ bị đ i lại ở trong sử sách làm hậu thế ngàn trăm vạn con cháu thống m ạ n p h ấ n hận để tiếng xấu muôn đời lao đầu ngầm đầu nhìn xem sáng rỡ ánh nắng khỏe mắt nước mắt trượt xuống chấm không hối hận chấm không hối hận hì hì ha ha ha ha ha lúc đầu c ò n nụ cười nhàn h ạ t lại là càng thêm buông thả càng thêm dữ thợ nước n mắt cùng vết bẩn hỗn hợp lại cùng nhau mặt mò rún gió cùng một chỗ ung tùm răng trắng dữ tợn đáng sợ lao ngục sinh hoạt những ngày qua hắn an t i n h đối mặt với tưởng nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện thản nhiên tiếp nhận mình bây giờ kết cục hối hận cái gì có gì có thể hối hận bị ức vạn người thoá mạng đó cũng là bị ức vạn người nhớ kỹ ngồi lên một ngày hoàng bị đó cũng là hoàng thượng chỉ bất quá hắn đem hết toàn lực về sau thất bại nếu là hắn thành công đâu hắn chính là đại trần quốc khai quốc hoàng đế những n à y loạn thất bát tao tội nghiệp cũng có thể đạt được tô son chắc phấn được làm đua thua làm giặc thôi thời đại này có một đám quái vật cùng hắn đấu cả đời tiêu chính dương là cái quái vật chết cũng không có để hắn sống yên ổn tiêu chính dương mội bội là cái quái vật thiên la địa vong đều bị nằm chạy v ư ơ n g huệ là cái quái vật chỉ là một cái bình dân xúc lên trăm v ạ n chúng hùng cứ thiên hạ t h ậ n lâu hồng lăng sương còn có cái này vẫn luôn chưa từng nhìn thấu minh thần thời đại này đối với hắn không công bằng làm sao có nhiều như vậy quái vật hắn đánh không thắng những quái vật này thua đây không phải là rất bình tường h à. hắn còn để lại danh tự tiếng xấu cũng là tên có cái gì tốt hối hận bây giờ hắn muốn chết chết liền chết hắn còn muốn kiên trì ở dưới ánh mặt trời tại cái này hình trên này tại bạn chúng nhìn trừng trừng bên trong tại nhân dân chửi rủa bên trong bị chém đầu mà chết hắn không hối hận buổi trưa đã đến hành hình tội l ô i t r ồ n g chất tội t r ạ n g bị đọc chậm xong xuôi giữa t r ư a rượu dương cao cao treo ở bầu trời hành hình q u a n trầm mặt gầm thét một tiếng đao phủ r ơ lên cao cao đồ đao lạnh thấu xương lưới đao tại ánh nắng chiếu dọi lộ ra lạnh thấu xương hàn ý cạch ánh đao lướt qua tiên huyết vẩy ra n h a răng c ư ờ i đầu lâu cao cao bay lên bầu trời gánh chịu lấy tất cả mọi người phẫn hận tội nhân tại thời khắc này sinh mệnh tiêu mất không biết sao đến gió nhẹ từ phương đông thổi tới tức giận mắng dân chúng không tự giác dùng mình chỉ cảm thấy một c ỗ tiếng cười âm lanh ở bên thai q u a n quẩn trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra trận trận hàn ý tới giàn mua đầu lâu rơi xuống lan trên mặt đất hai l ầ n vừa vặn dựng đứng lên cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục cũng không có nhắm lại giữ tật cười làm người sợ hãi mặc dù lúc trước không có cùng đồng chí n hoành h gặp mặt nhưng minh thần lần này vẫn l à tới ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem tiến trình n g ư ờ i biếng hầu ra khó được có mặt một lần t r i ệ u đ ỉ n h chính quy hoạt động lúc trước cái này lão đầu nhi bị minh thụ bậc đại thần thông phụ thân qua hắn không biết do đối phương có phải hay không có cái gì chỗ đặc thù có thể hay không thuận lợi bị trận đầu thứ hai hắn cũng muốn xác nhận cái này lao đầu nhi chết rồi có thể hay không trên tiên ngọc lục lưu lại tính danh bất quá cố gắng nên là hắn quá lo lắng lần này công khai tử hình hết thệ cũng rất thuận lợi không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh lao đầu nhi cũng chết được rất thẳng thắn cùng lúc đó hắn trong tay nguyễn ngọc khen run chỉ có hắn có thể nhìn thấy xưa cũ trang sách lại lật mở mới tình một tờ khi chất âm lãnh lao giả ngồi tại vương tọa bên trên trên mặt treo đủ cười q u ỷ quyệt lao mắt â m lãnh phảng phất có thể nhìn trộm lòng người cấp đoạt chính quyền l i tướng đồng chính hành hết thể hết thể đều kết thúc từ hình động chính hành sự tình nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ càng nguyên cũng không có bỏ ra cái giá gì nói cho cùng bất quá cũng chính là chém đầu một cái tội nhân thôi trần quốc đã diệt đối với quốc tế tình thế không có ảnh hưởng gì nhưng là chính trị ý nghĩa lại rất lớn cước đoạt chính quyền tri tặc đã đền tội tiêu hâm n g u y ệ t thực hiện đã từng lời hứa thật to quay khỏa bách quan cùng bách tính tâm tăng lên chính mình hy vọng tăng lên chính mình chính thông tính nói cho cùng để dân chúng qua hòa bình mọi người hiển nhiên vẫn là càng tán thành chính mình làm càng u y ê n người dân tâm sở hướng chiều hướng phát triển phía đông đại tề từng cái hỗn loạn cắt cứ thế lực tóm lại là cường đạo việc này cũng coi là vẽ xuống viên mãn chấm hết thời gian đ ú n g dung hết thể trở về bình tĩnh vương huệ ly khai việt dương xuôi nam trên đường đi tất cả phản loạn đều bị hắn tiêu diệt t o à n bộ người này sung phong đi đầu vũ dũng dị thường những nơi đi qua không ai cản nổi thật sự là lợi hại tinh a n hầu phủ tiểu viện mà bên trong nóc tỷ tỷ dựa vào minh thần nói liên miên lại n h ả i nói trên triều đình kiến thức hết thể trở về thường ngày minh thần sinh hoạt thật đơn giản ban ngày ở nhà trêu chọc yêu quái đi ra ngoài tản bộ đi dạo đi quân khí cục làm chút ít phát minh ban đêm manh manh chấm đ ầ u ba người hỗn chiến lôi đ ạ i thi đấu cái người thi đấu tổ đội thi đấu h ò a văn nhiều lần ra bất quá hắn lười nhác sáng sớm đi hoàng cung cửa ra vào xếp hàng cho nên cơ bản không vào chiều bên người ngóc tỉ tỉ ngược lại là rất chăm chỉ nên đi lên lớp liền đi lên lớp trở về liền nói liên miên lại nhại cùng minh thần kể chuyện xưa minh thần không có vào chiều nhưng cũng đi theo hướng không sai bị lắm nên biết đến tin tức hắn t cố gắng cũng biết rõ đây là bọn hắn thường ngày sinh hoạt không đều là chuyện kỳ bình bình đạm đạm việc bặt nghị luận mới là trạng thái bình thường đương nhiên minh thần bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung hoàn toàn không phải người bình thường có thể tiếp xúc ha ha ha lợi hại ta đại ca có thể có nhà tang lốc tỷ tỷ lợi hại sao minh thần sờ lấy lăng ngọc đầu c ư ờ i nhẹ nhàng nói là m người thân cận lăng ngọc sớm cũng hiểu biết minh thần cùng ông huệ quan hệ ta cảm giác ngươi đang chê cười ta người này nói luôn mang theo một cỗ âm dương quái khí mùi vị phân biệt không được là thật hay giả giữa hai người lão phu lão thê ở chung bắt đầu cũng vì ý rất nhiều ta nào dám a lăng ngọc trừng cái này ác nhân một chút ngươi xong ta cảnh cáo ngươi trước đây làm sao lại không nhìn ra Con hàng này n h là, là, là ô từ h hạnh nhiên, nhìn h ế cái đức c đoán đâu. Đương đã ra, trọng linh cái tên này lại một lần xuất hiện minh thần nhữ mày quả nhiên không ngoài sở liệu dự cảm là chính xác từ trọng linh người này không đơn giản không đạt mục đích là không bỏ qua bị hắn để mắt tới tựa như là kẻo da c h â u đồng dạng quấn lên đến vung không thoát minh thần vung tiếng thở dài cũng là chó cùng rất g i à u dù sao v ông huệ đại quân đã xuất một đường vượt mọi trông gai mà đến binh càng nhiều tinh danh hơn tướng lĩnh cũng càng mạnh v ông huệ bản thân ngự giá thân trinh càng là không thể ngăn cản muốn sống sót liền muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào tăng cường lực lượng của mình đây là vì sinh tồn có thể cho từ trọng linh lựa chọn kỳ thật không nhiều minh thần đối với cái này ngược lại là chưa phát giác phẫn nộ chỉ là cười nói trên triều đ ỉ n h tiếng i õ như thế nào l i ê u tướng quân tính tình có chút nóng n ả y trực tiếp mở miệng mắng từ trọng linh là không tín tiểu nhân giả truyền thánh chỉ giả tạo minh ước đây là tội chết như thế hành vi không thể thiện nếu là từ trọng linh bắt đầu ngày sau thế tất còn sẽ có người bắt trước nhất định phải chặt chẽ trừng trị khuyên can bệ hạ phái binh tiêu diệt chi bản thân chúng ta cùng đại tệo vì n là minh h i ế u chúng ta cùng tề hoàng hợp binh nhất định có thể nhẹ nhom tiêu diệt chi trương đại nhân thì nói không thể từ trọng linh mặc dù giả truyền thánh chỉ tội ác tài trời nhưng là hắn thu nạp bách tính lại là trung thành với đại càng người tùy tiện xuất kích sợ là sẽ phải rét lệnh thiên hạ bách tính trái tim đại t tệ tóm lại là chiếm cứ lấy chúng ta càng nguyên lĩnh đất bây giờ thanh danh cũng không tốt trợ giúp đại tề sợ là sẽ phải đối b ệ hạ uy danh có hại không bằng thừa dịp vương huệ xuôi nam cùng từ trọng linh rằng co thời khắc chúng ta trực tiếp từ phía bắc lộc châu hiện lên ở phương đông trực đảo biển dương còn tại cố đô vân đại nhân thì là cho rằng bây giờ tình thế không rõ ràng không bằng lại quan sát quan sát không cần thiết hiện tại liền tỏ thái độ lao nắm ở trong tay mới là nhất có lực uy hiếp để phía đông những thế lực này lẫn nhau tranh đấu làm hao mòn chúng ta an ổn phát triển ngày sau các loại bọn hắn tranh đấu lẫn nhau không sai bị lắm thời cơ chín muội chúng ta lại ngư ông đắc lợi nói tóm lại trên triều đình thanh â m cũng liền chia làm ba phái tranh luận không ngớt đánh từ trọng linh đánh ông huệ hoặc là vây xem ă n dưa các nói đều có lý đều có các chỗ tốt cũng đều có các khuyết điểm trải qua tiêu hâm n g u y ệ n trong khoảng thời gian này kinh doanh cử hành khoa cử tay nàng hết giờ làm máy nguồn bản trên đã chế tạo hoàn thiện không nói có bao nhiêu hiền lương ánh tài quần thần có can đảm phát ra tiếng nguyện ý phát ra tiếng lây chính mình trí tuệ suy tính suy tư cùng những người khác tranh luận cùng tiêu hâm n g u y ệ t để ý gặp đây là rất kiện khang chiêu đường không khí tràn ngập sinh cơ vui vẻ phồn đinh không nhất định ai là đúng có một số việc cũng không quan hệ đúng sai chỉ có lợi ích lớn hơn nữa cùng nhỏ hơn lợi ích nghị luận ý nghĩa ở chỗ đem tất cả mọi người suy nghĩ điểm đều tập hợp bắt đầu tận khả năng giảm bớt chỗ sơ s u ấ t các mặt đều bày biện ra đến cuối cùng giao cho tiêu hâm n g u y ệ t đến bình phán Chương nhỏ kiện 276, Sự kiện sát suất cũng đều không có vấn đề đánh có đánh chỗ tốt không đánh có không đánh chỗ tốt tỉ tỉ nghĩ như thế nào việc này tiêu hâm nguyệt cũng không có tìm minh thần t h ư ơ n g nghị giải quyết điều này nói rõ nàng đã có so đo tự nghĩ có thể xử lý việc này nàng là hoàng đế không phải vạn sự đều muốn xin giúp đỡ hạng người vô năng minh thần càng nhiều là nàng trên tâm lý dựa vào mà không phải nàng năng lực trên dựa vào mà minh thần cũng tương tự sẽ không ở loại này tình huống dưới đề cập với nàng ý kiến gì đánh cũng có thể không đánh cũng có thể lăng ngọc chỉ là t ự ở trên thân minh thần nói khẽ ta là tướng quân một mực đánh trợn bệ hạ muốn ta đi nơi nào đánh ta liền đi nơi nào đánh lăng ngọc duy nhất một điểm chấp nghiệm chính là tiến quân lên phía bắc cùng bác liệt đánh trận trừ cái đó ra nàng kỳ thật không có gì cái gọi là nàng là một viên đ i n h lãnh đạo cùng bách tính cần nàng hướng cái nào đinh nàng liền hướng cái nào đinh ha ha ha ha ý nghĩ như vậy ngược lại là thực sự thuần thần không có gì không tốt lăng ngọc hướng minh thần hỏi ngươi cảm thấy thế nào minh thần nghĩ nghĩ ta cảm thấy bệ hạ có khuynh hướng tạm thời trước quan sát xuất binh vương huệ là trung sách xuất binh tự trọng linh thì là hạ sách chiến tranh là vì chính trị phục vụ chiến tranh trước đó trước hết nhất muốn cân nhắc chính là đánh trận là vì cái gì chỉ là vì phát tiết tình cảm vì chiến tranh mà chiến tranh vậy dạng này quốc gia sớm muộn sẽ diệt vong đánh đại t ề là vì thu phục cố thổ đánh từ trọng linh thì là vì quân chủ cùng quốc gia uy nghiêm thu phục cố thổ có thể đợi phía đông loạn tượng không ngừng thời gian mấy năm qua mảnh này thổ địa đã bắn ra rất rất nhiều lực lượng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng b á c h tính bị đánh sống không nổi nữa nhân khẩu hạ xuống điểm đóng băng phương đông thế lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu sẽ không càng ngày càng mạnh càng chờ đợi càng có lợi càng nguyên tại phía tây an ổn phát d ụ sau đó hiện lên ở phương đông nhất cử định cán khôn liền có thể không cần thiết hiện tại liền pháp binh v ề phần nói từ trọng linh đi quá giới hạn tiến hành nói cho cùng kỳ thật cũng không có gì cái gọi là bất quá là nói láo v ừ a nôn đ o à n người một thanh thôi thật không thể giả giả cũng thật không được vội vàng khẩu hiệu luôn có một ngày sẽ bị đâm thủng theo một ý nghĩa nào đó giả m đây là cái tay cầm là có thể dùng để đổi lấy lợi ích sử dụng chiến tranh là chi phí tối cao nhất xuất lực không có kết quả tốt hành vi từ trọng linh chính là cho mượn c à n nguyên thế c à n nguyên lại phái binh đánh hắn có ngược lại là loại tự mình đánh mình cảm giác mà lại đại tề hiện tại thanh danh nát đường cái trợ giúp huyết ý quân cũng không phải là một đầu tốt đường cho dù là lý do nghe còn không tệ nhưng là tuyên dương ra ngoài dư luận dẫn hướng cũng không tốt khống chế trước đây cùng đại tề liên hợp là bởi vì cựu triều phản tặc xoắn địch hiện tại phản tặc để tội cựu triều hủy diệt chuyện đương nhiên nên tu phục cố thổ đại tề không nguyện ý tôn càng nguyên làm chủ như vậy thì là đ ị c h nhân nguyên càng nguyên đánh phản cùng thế lực là thật nghị an phận ở mức góc lại không hiện lên ở phương đông rồi sao quốc gia đại sự là không thể trộn lẫn phẫn nộ dạng này tình cảm phẫn nộ là công cụ là vì chính mình tranh thủ lợi ích cùng cường điệu sự tỉnh t â m quan trọng thủ đoạn càn nguyên vẫn mà phát b i n h từ trọng linh cũng không tính là cử chỉ sáng suốt bất quá từ trọng linh cũng không phải thắng hắn một mà này n từ không sinh có nhìn như kinh diễm lớn mật được chỗ tốt không nhỏ kỳ thực là bị buộc đến việc cảnh bất đắc dĩ cử chỉ mạo hiểm thôi suy nghĩ đều là trước mắt lợi ích chính hắn có thể đánh bạc không nhiều chỉ có thể đánh sưng lên mặt nạp bản tử chỉ là vì tập kết lực lượng lớn nhất dưới mắt có thể còn sống sót thôi nay bằng với là đang tiêu hao tương lai thời gian kéo đến càng dài đối với hắn càng là bất lợi hắn cần đối mặt càn nguyên lựa giận Cần đối mặt v i ệ n quân từ đầu đến cuối không đến các tướng sĩ khẩn trương thúc giục hắn là tại tơ thép trên khiêu vũ thu được chỗ tốt đồng thời thao tác độ khó cũng kéo căng chỉ có hai cái kết cục hoặc là may mắn sống sót hoặc là chúng bạn xa lánh tự chịu diệt vong minh thần thân mật đem cái c ầ m khoác lên lăng ngọc cổ bên trên hai người cùng một chỗ nhìn xem trong n a o ngư nhi tỉ tỉ đẩy ra sương mù dày đặc ném đi cảm xúc nhân tố trở về sự kiện bắt chết chuyện sự tình này là cái gì đây chuyện sự tình này đưa đến kết quả chính là lúc đầu ở vào yếu thế địa vị từ trọng linh lực lượng đạt được tăng cường cùng đại tề từ đấu lẫn nhau làm ha mọn Mà ta càng nguyên không có nửa điểm tìm làm mặt mũi muốn càng là thành, là giày ta từ trọng tuyên ta nửa hứa sao có có cái lực. cũng ước còn có nguyên không hẹn, không nỗ ngươi linh đơn phương tuyên bố ước định đã thành, không tìm làm phiền ngươi rộng băn ân, ngươi cuốn binh gì lôi đã đã Dù bố ở một bên nhìn xem kết cục rồi quyết định như thế nào xuống c ờ không tốt sao thợ săn cùng con mồi địa vị khác nhau là ai chiếm cứ lấy quyền chủ động càng nguyên hiện tại chính là tuyệt đối quyền chủ động càng nguyên ra trận giúp ai ai liền thắng đánh ai ai liền chết không hề làm gì s o n ư ơ n g đều muốn cầu tới rất nhiều thời điểm đao nắm ở trong tay so lấy ra trực tiếp chém người phải hữu dụng hơn nhiều m h lại nói tóm lại hiện tại càn nguyên chính là muốn rùa ở phát dục phát dục thời gian càng lâu càng thắng tia tử trọng linh đã tuyên dương là đạt được càn nguyên ước định liên hợp cũng nên có ai chủ a i phụ hắn chỉ là một c h i lực lượng vũ trang sư xuất cần phải có tên là một cái đang tìm kiếm chủ nhân chó vô luận là lực lượng thế lực chính thống địa vị chúng ta đều là ở chủ đạo mặt dây mày dạn lại gần dù sao cũng phải là đánh lấy chúng ta bệ hạ cờ hiệu a nói lấy chỗ tốt vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả tìm nơi nương tự hắn người là chạy chúng ta càn nguyên danh hảo mà không phải hắn tử trọng linh như vậy chỉ từ trên danh nghĩa giảng từ trọng linh cái này một chi lực lượng vũ trang là thuộc về c à n nguyên tương lai còn có thể ra lệnh chỉ huy hắn làm việc cho ta hắn nghe lời chính là giúp chúng ta làm việc hắn không nghe lời chính là dụng ý khó giò ý đồ mưu phản chúng ta còn có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt bọn hắn minh thần sao đến không vào chiều đâu tuy nói đã quen thuộc đến đóng một giường chăn miền nhưng có khi lăng ngọc đối với tự mình nam nhân vẫn còn có chút cảm k h á i minh thần người này trời sinh tựa hồ chính là vì làm quan m à thành tuy nói không có vào chiều giải rác vài câu lại là đâu ra đó trật tự rõ ràng làm cho người không có cách nào phản bác hắn thậm chí còn cấp ra giải quyết phương án tựa hồ so với trên triều đình tranh luận đám đại thần đều muốn có sức thuyết phục không có gặp mặt lại có thể nhìn trộm đến tâm tư của bệ hạ trên thực tế m i n h thần nói cũng xác thực không sai h ắ n cùng tiêu hâm nguyệt n g h ĩ không sai biệt lắm vào chiều lúc tiêu hâm nguyệt ngồi ngay ngắn vương tòa phía trên m ặ t không biểu lộ lãnh được băng x ư ơ n g nhìn qua là bởi vì việc này mà tức giận dù sao từ trọng linh làm một màn như thế chính là tại buồn nôn nàng cùng c à nguyên triều đình không tức giận liền kỷ quái vất quá đám đại thần tranh luận một phen về sau nàng cũng không có tỏ thái độ chỉ nói là chặt chẽ tìm hiểu phương đông thế cục ngày sau bàn lại vào chiêu có ý gì minh thần liếc mắt cùng một đám người tinh đánh nước b ặ c chiến ngoài sáng trong tối lại là kéo bẹ kết phái lấy l ò n g Mệt m ỏ i đều mệt chết nếu thật là có đại sự hắn sẽ trực tiếp tìm tiêu hâm n g u y ệ t thương nghị minh thần cười đ ù a nói ta mỗi ngày liền ở trong nhà trở lấy nhà chúng ta vào triều tướng quân trở về vì ngươi thay quần áo tắm rửa không tốt sao lăng ngọc ngươi tốt nhất là thật tắm rửa thay quần áo người này đem chính mình nói chính là trong nhà n ư quyến đồng đạo rõ ràng là tới quầy dối vất quá minh thần thả xuống trong mắt lời nói xoay chuyển ta vừa mới nói là bệ hạ khuynh ê ư ớ n g ta cá nhân lời nói nhưng thật ra là có khuynh ê ư ớ n g hạ sách xuất binh tiêu diệt t ử trọng linh Ừm. lăng ngọc s ư n g sở không nghĩ tới minh thần vậy mà lại cho hắn như thế một cái ngoài ý liệu đáp án vì sao tuy nói lao đại để nàng đánh ai nàng đánh ai không muốn quyết sách nhưng tóm lại là có người ý nghĩ chính nàng cũng cho rằng đánh t ử trọng linh là hạ sách trải qua minh thần như thế vừa phân tích càng thêm nệm đ ữ n g chắc lại là không nghĩ minh thần lại tới một câu như vậy minh thần thả xuống trong mắt nhìn xem hồ nước cá bơi nhẹ giọng nói ra hiện thực có rất rất nhiều ngẫu nhiên mọi người làm việc đều có mục đích không có khả năng sự tỉnh thì sẽ không có người làm từ trọng linh làm những việc này đầy đủ chứng minh hắn là người thông minh không có mục đích không có lợi ích không có khả năng người thông minh là sẽ không dễ dàng đi t u y ệ t lộ một phần trăm một phần ngàn khả năng đó cũng là khả năng bạn n h ấ t hắn thắng bông huệ tiếp thủ bông huệ thế lực đồng thời vượt ra khỏi cản nguyên trường không đâu đó cũng là cái phiền thoái không nhỏ khả năng này quá mức mở ảo đại quốc quyết sách vĩnh viễn là y theo lấy đại khái xuất chuyện có thể xảy ra đi dự đoán mà không có khả năng đi tuân theo nhỏ như vậy s á t x u ấ t sự kiện không người nào nguyện ý tin tưởng dạng này s á t x u ấ t nhỏ sự kiện chương 276, s ự kiện s á t x u ấ t nhỏ 2, chương 276, s ự kiện s á t x u ấ t nhỏ 2, mà những thiên tài kia tuyệt d i ễ m người là có cơ hội thực hiện những cái kia s á t x u ấ t nhỏ sự kiện đem điêu khắc ở trong lịch sử trở thành truyền thuyết tựa như không ai sẽ tin tưởng ổ chăn túi ném vào hán trung lưu đại gia sẽ thắng kia thiên hạ vô địch bá hương chính tiêu hân g nguyện chính là cái ví dụ ai có thể tưởng tượng t r ậ t vật trốn ly quốc đều hoàng nữ cuối cùng có thể ngồi vào hiện tại trí tôn chi vị mà lịch sử mị lực thường thường cũng liền tại những người này không nguyện ý tin tưởng sát xuất nhỏ sự kiện tại cái này suy đoán cùng hiện thực trong mâu thuẫn giết từ trọng linh lưu ông huệ dù có ngàn cái vạn chỗ xấu nhưng có một chỗ tốt đó chính là ông huệ là minh thần tự tay năm nữa hắn đối tự mình đại ca giải hiểu rõ huyết y quân nội bộ có rất nhiều vùng đi không được vấn đề nếu là tương lai khai chiến cố gắng phí chút chắc trở nhưng kết quả là có thể đ o n được minh thần có chín mươi phần trăm chắc chắn thắng chi nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện từ trọng linh hắn lại không biết người này có chút thủ đoạn can đảm cẩn trọng tâm hát thủ hung ác sợ không phải cái gì tốt sống chung người hắn nếu là thắng đồng thời tại song phương không có lẫn nhau tiêu hao quá nhiều tình h u n g dưới đánh cắp bông huệ trái cây tất nhiên có thể đi ra cao hơn hạn mức cao nhất điều này đại biểu lấy vượt ra khỏi trừ ư ờ khống minh thần ưa thích đem tất cả mọi chuyện đều trưởng khống tại trong lòng bàn tay không ưa thích ở ngoài dự liệu sự tình cho dù vấn đề này nhìn qua rất nhỏ yếu minh thần nguyên bản liền cho hai thành doanh gia xác suất cho huyết y d i quân chỉ bất quá tự mình đại ca đem đường đi hẹp nếu là t ừ trọng linh cầm cái này hai thành s á t suất ngày sau lại phải là một trận mệnh mỏi lục đục với nhau như đồ khả năng như vậy tính có nhưng là quá nhỏ quá nhỏ cần t ừ trọng linh có trời đồng dạng phước báo vận khí cùng mới có thể minh thần cho dù là lên triều đem việc này xét ra cũng chỉ sẽ dẫn tới bách quan cười n ạ o cho nên cũng chính là hiện tại cùng lăng ngọc tự mình tâm sự thôi mà lại ta người này lòng dạ hãy hỏi không ưa thích người khác hút máu của ta cho ta một tên ta không đành lòng ta mới mặc kệ hậu quả gì ta liền phải đem hắn đánh chết một cá nhân tỉnh tự quá mức đồng đậm tự do lãng m ạ n lại không nguyện ý kiềm chế cho nên hắn không muốn làm hoàng đế h ắ nam tử mị lực ở chỗ tha thứ ở chỗ bình tĩnh ở chỗ xử sự, sự không sợ hãi làm cho người có cảm giác an toàn nhưng là lăng ngọc lại cảm thấy lúc này cái này thẳng thắn nói chính mình lòng dạ hẹp hòi nam nhân rất đáng yêu nàng không tự g i t cười nhẹ nhàng xoa bóp hắn khuôn mặt nàng từ nhỏ đều trôi qua khổ gánh b á c lấy đại hận sinh hoạt hiện tại nàng tại cái này bình tĩnh trong sinh hoạt rất hạnh phúc hạnh phúc đến nàng có chút không nguyện ý tại suy nghĩ nhiều liền muốn xa vào ở chỗ này quên truy đuổi kia lương e o quá lâu quá lâu c ự hận tỉ, tỉ sao được bị nắm nuốt mặt minh thần bư lại tiện như vậy mà cười cười chẳng lẽ là suy nghĩ ân lăng ngọc thu hồi vừa mới tim đập t ì n h t h ị n h a tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một tiếng nữ tử kinh hô đột nhiên trong sân văng lên hai người cười đ ù a một trận lăng ngọc hai gõ má có chút hồng hồng vai hùng già dặn nữ tướng nhiều hơn mấy phần mềm mại vân giao đi so với tu điệp mà nói mặc dù cùng là lạnh lùng tiểu hài thuộc tính nhưng vân giao lại có chủ kiến được nhiều minh thần sau khi trở về vân giao hướng minh thần để ra ngoài du lịch ý nghĩ thế giới như thế lớn nàng muốn đi xem kiến thức càng nhiều cảnh sát đi ra một đầu thuộc về nàng chính mình đạo đường người ta huynh trưởng đều không có ý kiến minh thần cái này tiện nghi lão sư cũng b u n g tay lên rất dứt khoát đáp ứng chỉ là căn dặn nàng trên đường chú ý an toàn nếu là gặp được nguy hiểm có thể châm t r ư ớ c báo tên của hắn còn đem thúy ngọc đồng cũng cùng nhau đưa cho nàng tiểu hài nhi gật đầu cũng rất thẳng thắn ly khai minh thần ôm mỹ nhân cũng không được cảm thán âm thanh、ừ. tiểu hài lớn lên lạc phu quân đông nhiên lăng ngọc tiếng gọi xưa nay có chút xấu hổ mở miệng xưng hô ngóc tỉ tỉ mất máy môi hướng phía minh thần hỏi chúng ta khi nào muốn đứa bé thời đại này cũng không phải là minh thần k ế t trước ý nghĩ quan niệm đều là không đồng dạng lên tới hoàng tộc ngân quý xuống đến phổ thông b á c h tính mọi người vốn có quan niệm đều là đa tử đa phúc đều là khai chi tán diệp binh quang cửa nhà nhiều người lực lượng lớn dòng dõi càng nhiều gia tộc càng là hưng t ị n h kết hôn ý nghĩa đều ở chỗ lợi sau trong nhà sinh ra một cái hợp cách ưu tú người thừa kế tiếp tục đem huyết mạch chuyển xuống tiếp là mỗi cái gia đình đều mong đợi sự tỉnh bất quá minh thần liền có vẻ hơi lạc lập độc hành bọn hắn kết thân đến bây giờ chấm đậu là không ít đánh nhưng cho tới bây giờ cũng không có hài nhi minh thần cũng một điểm nóng này ý tứ đều không có cũng hoàn toàn không cho lăng ngọc nửa điểm áp lực công công bà bà đều tại thanh trì sợ chậm trễ minh thần đại sự cũng không tới làm phiền cẳng sẽ không thúc giục bất quá chính lăng ngọc là có chút lo nghĩ minh thần mặc dù phong lưu đa tình nhưng hiện tại trên danh nghĩa vẫn là chỉ có nàng một cái nữ nhân nhưng mà qua lâu như vậy cũng còn không cho hắn sinh hạ cái một nam nửa nữ lớn như vậy hầu phủ có vẻ hơi quẳn cụ bé. hai tiểu hài đều không phải là thân sinh vừa mới cái này còn đi một cái chính nàng ngược lại là không quan trọng nhưng là lo lắng cho minh thần chuyển ra thứ gì không tốt tin đ ồ n nàng coi là quân lữ sinh hoạt làm nàng bị bệnh gì đây trong âm thầm còn b ụ trộm mời mấy cái lang chung xe m ạ n h không trải qua đến kết quả đều không khác mấy lang chung nói nàng khí huyết tràn đầy khỏe mạnh gấp kia có phải hay không là minh thần bên này có vấn đề gì chính hắn biết không biết rõ hay là hắn tận lực không muốn h ả i nhi nàng muốn hay không cho minh thần bồi bổ nhưng là nguyên bản chấm đ ầ u liền không tốt đánh bổ về sau lại khống chế không nổi làm sao bây giờ càng nghĩ lăng ngọc vẫn là muốn theo minh thần tâm sự minh thần cũng không biết do ngốc t ỷ t ỷ trong đầu cái này loạn thất bát tao ý nghĩ ồ minh thần s ữ n g sở lại là ngồi thẳng thân thể nhìn xem trong ngực có chút thẹn thùng ngốc t ỷ t ỷ không ngưng c ư ờ i nói sao đến ta ngốc t ỷ t ỷ muốn cho ta sinh hài nhi mà l ă n g ngọc ngẩng đầu lên có chút ngượng ngủng đây không phải là hẳn là sao ha ha ha minh thần thấy ngốc t ỷ t ỷ bộ dáng này cũng cảm thấy đáng yêu không được bưng lấy mặt của nàng hung hăng hôn một cái đối với tiểu hải đối với truyền thựa hắn nói không lên đ ứ a thích nhưng cũng nói không lên chẳng ép bởi vì bình quân tuổi thọ ngắn mọi người quan niệm đối với lưu lại hậu tự lá rất gấp hắn cảm thấy mình đại khái so phạm nhân có thể sống lâu một đoạn thời gian mà lại ưa thích bốn phía đi lung tung làm không ưa thích bị trói b u ộ c quan niệm cùng thế này người khác biệt cũng không có gấp gáp như vậy ngược lại là không để ý đến điểm này hắn tại ngoại cuộc nhưng là lăng ngọc lại tại trong cục nhìn xem lăng ngọc bộ dáng này nên là gấp sao được không giống với thời đại này nam tử vốn có nội liễm hàm s ú c minh thần trương dương tùy tiện cực kỳ chỉ là ôm lăng ngọc thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng không sao được chẳng qua là cảm thấy vợ của ta thật tốt ta ta thật yêu ngươi an ô lăng ngọc nghe vậy không tự giác đỏ lên bên mặt cho nên minh thần nghe vậy chỉ là cười cười phản hỏi tỉ tỉ sinh hài nhi là cẩn thận nhiều thời gian bây giờ thiên hạ thế cục dung chuyển ngươi là quốc gia trung dũng hầu nếu là chiến lên ngươi làm như thế nào lăng ngọc ngờ b ờ i bị chỉ trệ ngạch lăng ngọc hiện tại cũng là tân triều hầu thước là quân đội là người tán thưởng là người nhóm ước mơ tướng quân gánh chịu những ngày vinh quang cũng là cần nàng vì đó anh dũng nàng không có minh thần nhiều như vậy con con quấn là rất thuần t v y thuần thần minh thần xưa nay sẽ không cưỡng ép khống chế lăng ngọc tự do nàng ưa thích đi quân đội liền để nàng đi nàng ưa thích thống quân đánh trận cũng chuẩn bất quá lần này lại là nói không thể nghi ngờ vợ của ta nếu là mang thai hải nhi vô luận như thế nào ta đều là không chính xác ngươi ly khai hậu phủ lăng ngọc m ấ p máy môi minh thần nhìn nàng trầm mặc lại tăng thêm một mã nếu như là cùng bắc liệt khai chiến đâu nếu là cùng bắc liệt khai chiến chắc hẳn vô luận như thế nào lăng ngọc đều muốn xuất chiến lăng ngọc trầm mặc nếu là cùng bắc liệt khai chiến liền xem như nâng cao bụng nàng cũng phải lên chiến trường người ta cũng còn tuổi trẻ bất quá chừng hai mươi minh thần sờ lên sau gãy của nàng cười nói trước chờ đã đi đợi đến thiên hạ thái bình chúng ta nuôi một tổ người nghĩ không cho ta sinh hải nhi còn không được đây ngươi đến cho ta sinh một tổ đội bóng đá lan g ngọc cũng không biết rõ đội bóng đá là có ý gì nghe được minh thần nói như vậy trong lòng bất an tảng đá lớn tựa hồ cũng rơi xuống cô gái tầm thường nên là che l ấ p ngượng ngùng nói chút h a y cho ngươi sinh như vậy nhưng mà ngốc tỉ tỉ mặc dù thẹp thùng nhưng cũng nghiêm túc cực kỳ chỉ là bình tĩnh nhìn xem minh thần con mắt nắm lấy tay của hắn tựa hồ là sợ hắn đổi ý đồng dạng vậy nhưng nói xong đây là tính cách của nàng n g ớ ngác đáng yêu nói xong á nói xong á minh thần chỉ là ô n nàng nhẹ nhàng chống đỡ lấy gãy của nàng n g ư ơ i quên ta lúc trước nói cho ngươi nhìn thấy ngươi kêu một mặt lên chúng ta hải nhi danh tự ta đều nghĩ kỹ đây chương 277, năm mới thịnh hội một chương 277, năm mới thịnh hội một như minh thần nói t ử trọng linh chuyện này cuối cùng là bị tiêu hâm nguyện mất xuống đông bộ hỗn loạn tưng b ừ n g càn nguyên vẫn như cũ cầu tại phía tây phát rủ thời gian chậm rãi trôi qua ngày mùa thu mát mẻ gió cũng dần dần lạnh lao thiên gia tựa hồ không nguyện ý lại trách móc nặng nề cái này lang bạt kỳ hồ loạn thế năm nay là phong n i ê n khí hậu rất không tệ vào đông cũng ấm áp không có hạ mấy trận tuyết lại là năm mới quý thủ làm tân triều đô thành đã triệt để ổn định lại càng thêm phồn v i n h náo nhiệt bọn hắn là trong loạn thế người may mắn ngày mai cũng c h ẳ n g ngập hy vọng nha nhanh nhanh nhanh kích cầu hoàng kỳ đến một bậc người kia là nhà ai công tử a thật tuấn đây này nhưng có hôn p h ố i chớ nói lung tung đây chính là trung dũng hầu là nữ tử a cái này khu khu vậy cũng tuấn trung dũng hầu đều tới kia tinh an hầu đâu kia không ở nơi đó ngồi a hôm nay là cái trong ngày mùa đông tốt trời rượu nhật tươi đẹp gió cũng không lớn trước mấy thời gian hạ tuyết cũng đều hòa tan to lớn đồng cỏ bên trên liệt mã lao vụt quyền quý nhân nhà người trẻ tuổi tùy tiện phóng n g ự a tại đồng cỏ trên lao vụt cầm trong tay cầu trượng tranh đoạt đập nện lấy năm đấm lớn nhỏ b ô lô t h a o trường quanh mình xây dựng chút cái bản có chút cô gái trẻ tuổi mặc cáo lông ăn mặc trang điểm lộng l ấ y bốn phía quan sát cũng có chút t r ư ở n g giả ngồi tại lều dưới ăn hoa quả uống rượu sướng trò chuyện đồng cỏ một bên khác thì văn nhã rất nhiều văn sinh thi nhân nhóm gật gũ đắc ý ngâm tụng phong lưu thờ nghiên cứu thảo luận lịch sử nghị luận đại đạo học vấn năm mới trong vòng một năm mới n g v n g một cực kỳ đáng giá chúc mừng thời tiết ở vào và bình địa khu đám người sẽ an rất xuống tới chúc mừng năm mới bách tính có bách tính giải trí phương thức quyền quý cũng có quyền quý giải trí phương thức tiêu hâm nguyện lần đầu gật đầu cử hành trận này thịnh hội hoạt động đặt tên là tân pháp hội quốc triều an định lại năm nay là lần thứ nhất quan lại quyền quý cùng gia quyến con cái đều có thể tham gia ngồi ngựa k í c h xúc ngâm thi t ắ c đối lên núi du lịch săn cũng có thể người không thể vẫn luôn căng thẳng dây cùng cũng cần vung lỏng vung lỏng sinh hoạt không đơn giản chỉ là quốc triều đại sự còn có cái này nhàn nhã giải trí kỳ thật quý thủ những này quan viên quyền quý gia quyến trưởng bối cũng sẽ trong âm thầm tổ chức chút dạng này t h ị n h hội thứ nhất là vì mọi người lẫn nhau quen thuộc đi lại quan hệ thứ hai thì là vì tiểu bối ở giữa h ô n cái q u e n mặt nếu là môn đăng hộ đối cũng có thể cho trưởng bối một cái câu chuyện dùng để thông gia làm sâu sắc quan hệ lần này thế nhưng là tiêu hâm nguyệt làm hoàng thượng lần thứ nhất gật đầu tổ chức giải trí tính chất cỡ lớn t h ị n h hội như vậy lại cho t h ị n h hội này tăng thêm một tầng đặc thù chính trị ý nghĩa tiêu hâm nguyện bản thân cũng sẽ có mặt có thể nói lần thỉnh hội này là hội tụ toàn bộ quý thủ tất cả quan to hiện quý cùng với gia tộc thân quyến dù sao lãnh đạo tối cao nhất đều sẽ tới bị nàng nhìn nhiều vậy cũng là kiếm tự nhiên náo nhiệt dị thường mà tại tốt nhất vị trí tốt nhất một chỗ doanh b ồ n g t ố t năm t ố t ba mấy người so với nhà khác ngược lại là lộ ra có chút quần cũ vẽ đến tu điệp nếm thử cái này vừa mới kêu kẻ xui xẻo mà cho nghe nói là phía nam làm tới hoa quả ta đều không biết rõ kêu cái gì danh n h i tuổi trẻ tuấn giật thanh niên hất lên áo lông trồn lười biếng ngồi dựa vào lồng cựu bên trên sờ lên bên người tiểu hải đậu cầm đọ giựng quả đút cho nàng ăn đây là thế này đặc hữu quả kiếp trước cũng chưa từng ăn hành vi phòng túng không giữ lễ tết i số lại là tới quanh mình căng thẳng dây cung gắn đặt tới đem mỗi cái động tác đều làm được thể t h ủ lễ quan to h i ể n quý nhóm tạo thành t r ê n lệch rõ ràng minh thần không thích hướng cùng những đại thần kia lục đục với nhau cãi nhau nhưng tham gia cái này giải trí hoạt động vậy coi như hoàn toàn khác biệt một cái là lên lớp một cái là chơi có thể giống nhau sao náo nhiệt hắn là yêu gót cũng mê nhưng là vết xe quý thủ những này kẻ xui xẻo mà tổ chức hoạt động cho tới bây giờ đều không gọi hắn cũng không cho hắn đưa một phần t h mời hắn hiện tại thân phận này địa vị cũng là mướn mặt người ta không cho hắn lại không thể chủ động đi tìm người muốn thiệp mời khóc lóc van mài tiến tới quý thủ những ngày hiển quý cũng đành chịu ai biết rõ vị này tiên mã hành không hầu ra đến cùng là thế nào nghĩ đại gia ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi là thân phận gì ai nhàn không có chuyện dám cho hoàng đế đưa thiệp mời tham gia hoạt động a ngươi có muốn hay không nhìn xem trong nhà ngươi có mấy người nhà ngươi có cái gì người trẻ tuổi cần tham gia dạng này hoạt động a ngươi lại không lập bang k ế t phái vào chiều đều không vào chiều rất nhiều người đều không nhận ra ngươi chúng ta liền xem như nghĩ đưa thiệp mời cũng đưa không đi ra a tin tức t r a n lệch địa vị t r a n lệch bảy ở nơi này minh thần tự nhiên là giới ở mọi người tổ chức hoạt động chơi không ai dám gọi hắn tất cả mọi người chỉ nhớ do hắn kinh khủng thân phận địa vị lại quên đi bản thân hắn cũng bất quá là người hai mươi tuổi người trẻ tuổi vị gia này thế nhưng là cái h ỉ nộ không trừng chủ trước đây còn tưởng là đường phố giết một vị quan tuyến vậy hạ tốt xấu thường xuyên gặp cũng phân rõ phải trái có thể phỏng đoán mấy phần thánh ý vị gia này coi như không tốt suy nghĩ ai dám s ở hắn rủi ro cái này cũng liền đưa đến mặc dù có rất nhiều người đều đem ánh mắt đưa tới nhưng ít có người tới nơi này cùng minh thần hắn huyên lộ ra minh thần nơi này vắng ngắt minh thần cũng là mừng rỡ thanh nhàn cũng chỉ mới vừa cùng minh thần cùng nhau tây lấy vương hàn bác nhi tử lấy hết dũng khí tới hàn u y ê n hai câu đem phụ thân dặn dò hoa quả cùng quả tặng đưa tới cảm ơn ca ca tiểu hài ăn một miếng hạ minh thần đưa tới hoa quả hễ ẩm nước tại trong miệng lan tràn ra nhưng lại hóa thành ý nghĩ ngọt ngào dưới đáy lòng phát sinh nàng nếp miệng lên nụ cười nhàn nhạt đến nói khẽ chất phát tiểu hài nhi hiếm khi như vậy biểu đạt cảm xúc vân giao đi trong phụ tiểu hài lại chỉ còn lại tu điểm một cái minh thần cũng nhàn rỗi thường xuyên theo nàng thỉnh thoảng nàng sẽ trở mặt đi quán rượu ngồi một chút thử một chút minh thần nói với nàng món ăn mới thức tiểu hai cảm thấy hiện tại cuộc sống yên tĩnh liền rất hạnh phúc thật là náo nhiệt đã hồng quang loay lên một thân ảnh nảy lên đến minh thần trong l ự c y ê u nhãn ngồi ngay thẳng đáng yêu linh động tiểu hồ ly nhìn xem cái này lòng trọng hoạt động không được cảm thán âm thanh bắc liệt cũng có dạng này hoạt động bắc liệt người thợ b ó yêu hoạt động du lịch săn kích xúc dạng này hoạt động tổ chức càng nhiều nhưng là ngược lại là hiếm thấy náo nhiệt như vậy ngốc tỉ tỉ ngứa tay ra sân kích xúc đi tiểu hiệu ra ngoài vui chơi long liên thì là bởi vì trời lạnh có chút m i ế n cưỡng bạch lang triệt để thành chó vui chơi ra ngoài nhà khác nũng n g u khất thực minh thần bên người hiện tại liền tiểu hồ ly một cái yêu mặt mày ta lạnh tiểu hồ ly vừa mới tại k i a hướng phía minh thần áo lông trồn dùng s ứ c đây rốt cục cho lay xuống dưới minh thần cũng là không ổn chỉ là điểm một cái đầu của nó áo lông bị ngươi cho lay xuống tới nếu không ngươi cho ta ủ ấm á hử tiểu hồ ly lên mắt thân thể ngươi rất tốt lạnh cái gì bất quá cũng không có qua một một lát lông đồng đồng lớn cái đ ô i lại là vây đến minh thần trên cổ tiểu hồ ly ở một bên dương lên đầu một bộ cái gì đều không để ý bộ dáng ngươi nhọc nhằn khổ sở m ư tính nhiều như vậy lượn quanh như thế lớn cái n g o ạ tử cuối cùng không phải là như vậy sao tiểu hồ ly nhìn xem cái này náo nhiệt cảnh tượng không được cảm khái một tiếng vẫn là những n à y quan to nhiệt quý bọn hắn vẫn là sẽ lẫn nhau cấu kết có ý nghĩa gì đâu nói cho cùng thế giới này vẫn là từ người quản lý thế giới liền xem như kinh thành những người kia bị hết u y y di quân nổ tận gốc hiện tại quý thủ tân triều một mảnh vui vẻ phù ninh mới tinh gia tộc quyền thế quyền quý giai cấp cũng tương tự đang lộ đầu cũng đang phát triển lớn mạnh những người này ăn dùng chơi cũng là dân chúng tầm thường khó mà tiếp xúc đến theo minh thần trở về những ngày qua nó cũng tại tiếp xúc đủ loại tin tức nó không phải long liên như thế tử trạch nó đối với thế tục vẫn là hiểu rõ nó cũng rất thông minh đ ố i quốc gia đại sự cũng là có chỗ kiến giải dần dần hiểu rõ minh thần từng làm qua cái gì hắn mục đích lại là cái gì minh thần cười cười hướng phía tiểu hồ ly nói ra mặt mày thế giới này mãi mãi cũng có giai cấp thiên địa đại đồng h u y ễ n tưởng hương hoặc là đang kêu khẩu hiệu hư h ả o tương lai hoặc là tại nghèo túng b i ế t cổ đây là đại thế là khách quan quy luật không cải biến được tiếp qua trăm ngàn năm nhân tính cũng sẽ không thay đổi cái này chính trị thể chế những n à y gia tộc về thế thay cái danh tự như thường sinh trưởng tiểu hồ ly nghe vậy ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì trừ khi cái này tiên hạ không cần người tới quản lý vi thần cầm quyền từng bước một trèo lên trên đó chính là nghĩ đến trở thành gia tộc quyền thế mọi người tích lũy được tài phú cùng quyền thế lưu truyền xung ố dưới che chở trong nhà đem ánh sáng rượu cạnh cửa kéo dài và thế đây là người khắc vào trong gen bản tính chương 277, năm mới thịnh hội 2, a i chương 277, năm mới thịnh hội 2, chỉ là khác nhau ở chỗ bọn hắn vừa mới bắt đầu bọn hắn đều là có tài năng người bọn hắn có thể cho quốc gia mang đến chính hướng lích bọn hắn vì quốc gia anh dũng giết địch vì quốc gia lo lắng hết lòng kia chuyện đương nhiên cũng nên có thuộc về bọn hắn thủ lao nếu bọn họ đều trôi qua không tốt ai còn nguyện ý vì quốc gia xuất được đâu như thế nào ngăn chặn bọn hắn kia là hoàng đế trí tuệ tiểu hồ ly trầm mặt một cái lại nói ra vậy thì có cái gì ý nghĩa bọn hắn che lấp con cháu quyền lực kéo dài tiếp đôi to khó gãy tiếp qua cái ba trăm năm trăm năm lại là một mục nát vương đ ỉ n h thôi minh thần nhữ mày cười nói ba trăm năm trăm năm mặt mày n g ư ơ i trường sinh người đối thời gian thật không có, có kính sợ người nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt đây con hàng này lúc trước còn nói nó cũng chỉ có mấy trăm năm đạo hành đây ngươi có biết này thời gian nặng bao nhiêu a ba trăm năm trăm năm có bao nhiêu anh hải đản sinh có bao nhiêu lão nhân chết đi thiên hạ lại an ổn cái ba trăm năm trăm năm bách tính đã qua mấy bối phận đã rất khá hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp thịnh cực mà suy suy sau lại thịnh đây là tuần hoàn đây là nhất định trải quá trình minh thần nhìn xem những ngày vên náo quan to hiền quý có chút trong mắt cố gắng trăm năm sau bọn hắn cao cao tại thượng vườn cao phú quý cố gắng lại qua chút thời gian lại có cùng ông huệ đồng dạng người xuất hiện đem bọn hắn nổ tật gốc đây cũng là tuần hoàn cái này có ý nghĩa gì đâu nói cho cùng kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì cái người dục vọng cùng công cộng vô tư cái này cơ bản mâu thuẫn căn bản là không có cách cải biến ngươi sẽ ở tuần hoàn bên trong tiến lên xã chiếu cố tại tuần hoàn bên trong phát triển không ngừng tổng kết t r ư ớ c nhân giao hấn không ngừng ưu hóa như thế thôi minh thần đúng là người thú vị cùng hắn tâm sự mặt mày có thời điểm cũng sẽ đạt được một chút dẫn dắt đối với mình ý nghĩ tiến hành một chút sửa đổi tiểu hồ ly dừng một chút lại hỏi ngươi nói có khả năng hay không sáng tạo ra một cái tất cả tục loại mặc kệ tôn quý nghèo hẹn mặc kệ cường đại nhỏ yếu đều có thể chung sống hòa bình thế giới minh thần nhẹ gật đầu có chút dứt h o n nói có a tiểu hồ ly nhãn tỉnh sáng lên tràn đầy phấn khởi nói nói nghe một chút ti chi nhãn kế hoạch tiểu hồ ly có ý tứ gì đây là kế hoạch gì n a mơ m tiểu hồ ly tốt a nó thu hồi vừa mới nghĩ pháp minh đại nhân gặp ngươi một lần cũng không dễ d à n g a rốt cục bỏ được ra rồi minh thần đùa tiểu hồ ly thời khắc cái này chỗ cao không thắng hẳn doanh đồng rốt cục nên đón khách nhân lao q u a n mặc một thân áo đông trên mặt treo hỏa ái cười bu lại người quen cũ phùng hiếu trung trước đây cùng tiêu hâm nguyệt một trận rời kinh q u a n cốt cùng minh thần cùng lăng ngọc cũng quen thuộc minh thần cùng lăng ngọc hôn phối lúc hắn liền tạm thay thế lăng ngọc trưởng bối minh thần mặc dù là dưới một người trên b ộ n người nhưng là không yêu quản công việc phùng hiếu trung mới thật sự là làm việc là tiêu hâm nguyệt tay trái tay phải địa vị cũng không thấp người này còn biết rõ tránh hiểm nghi minh thần cùng lăng ngọc địa vị đã rất cao hắn cả đời này đều không thế nào kết đảng sợ tiêu hâm nguyệt suy nghĩ nhiều trên cơ bản rất ít đi lại trong hai năm qua k h ú c mắc ngược lại là sai người đưa hành lễ nhưng gặp mặt thật đúng là hiếm thấy thịnh hội này bên trên dù sao cũng nên là gặp mặt một lần t r a o hỏi nếu không mất cấp bậc lễ nghĩa huống hồ minh thần bên này lại loi trơ t r ò i hắn cũng cảm giác có chút không tốt minh thần cười ha hả hướng phía lao quan c h ắ p tay đến phùng đại nhân ngồi một chút cùng ta uống hai chén quân tử chi giao đ ạ m như thủy bọn hắn rất lâu không có liên lạc nhưng tội hồ cũng không có không lưu loát bao nhiêu càng không có thượng hạ cấp khắc n h i ệ t bình luận hắn nhả danh t ự như nói ra phùng di nếu là xử lý mấy trận tụ hội ta chỉ định mỗi ngày đến các ngươi không cho ta thiệp mời thôi phùng hiếu trung lời này ngược lại không biết rõ làm như thế nào tiếp hắn phu nhân điệu t h ấ p vô cùng cơ bản không kiếm sống động huống hồ làm cũng không biết nên như thế nào mời vị ra này lao phùng so minh thần quy củ nhiều lắm ngồi xuống đến minh thần bên cạnh hai người hàn huyên vài câu nhớ lại quá khứ triển vọng tương lai lăng tướng quân coi là thật c ầ n bắc không thua đ ấ g mày dâu nữ trung h ả o kiệt đây mặc dù câu câu không rơi xuống đất bất quá minh thần từ đầu đến cuối đều không có nhìn hắn phùng hiếu trung thuận minh thần ánh mắt nhìn về phía c h u n g ngựa cũng không được cảm khá âm thanh c nguyên cái này một đôi văn võ yêu t ì n h a hắn là vì số không nhiều một đường nhìn xem hai vị này yêu quái người đứng xem nhìn xem bọn hắn như thế nào từng bước một từ một tí bên trong vật khởi khoa cử chiến tranh đàm phán cuối cùng đi lên cái này rất nhiều người cố gắng cả đời đều đụng vào không đến vị trí khí mà chuồng ngựa bên trên con ngựa tê minh trên đồng cỏ t ù y tiện rong rồi tóc dài buộc thành bôi ngựa theo gió tung bay vai hùng nữ tử cơ cầu trượng tại một đám người cưỡi bên trong như là minh tinh đồng dạng trói l o a mắt cái này vô lô trên trận không thiếu sức sống bắn ra bốn phía cô đường nhưng ở trước mặt nàng lại hết thể mất nhan sắc đều bị nàng hạ thấp xuống dưới háng nàng con ngựa chạy trước tiên cầu trượng tinh chuẩn đánh vào bãi cỏ cầu bên trên bị đánh tiến g cầu môn bên trong theo một tiếng tiếng trên vang lại một hoàng kỳ tại bên cạnh treo lên lăng ngọc nắm lấy dây cương không chế lại tuấn mã hướng lên cử đi giơ trong tay cầu trượng không tự giác lộ ra một vòng cởi mở tiếu dung tới nàng thắng rồi nàng tại triển hiện độc thuộc về nàng mỹ lực người cũng không phải dựa theo một loại, nào đó quy định, có được một loại nào đó đặc điểm mới hấp dẫn người sống ra bản thân đặc điểm liền tràn ngập mỹ lực nữ tử cũng không phải là nhất định liền muốn ôn nhu h u y n truyền hãng súc tiểu thư k u ê các mới là đẹp giờ k h ắ c này minh thần cảm thấy phu nhân của hắn liền rất đẹp so cái khác tất cả nữ tử đẹp mắt nếu là có m á y chụp ảnh có thể ghi chép lại liền tốt lòng có linh tê lăng ngọc trước tiên nhìn về phía minh thần phương hướng từ đầu đến cuối minh thần con mắt từ đầu đến cuối đều đang nhìn nàng bốn mắt nhìn nhau tựa hồ cũng thấy được trong mắt đối phương vui vẻ lăng ngọc tiếu dung tựa hồ cũng càng thêm h ở i mở chút minh thần cũng không có che lấp tâm tình của mình thoải mái cười hướng phía lao phùng dơ chạy đến rượu ha ha kia là cũng không nhìn một chút là ai chọn chúng người tuổi trẻ thật tốt ta nhìn xem cái này một đôi b í c nhân phùng hiếu trung không được cảm thái sau đó hắn đối với thúc đẩy cái này một đôi ngôn sự kỳ thật có chút hối hận không khác hai người này văn võ song toàn châu liên bích hợp quá mạnh thậm chí đều có chút ảnh hưởng đến tiêu hâm nguyện địa vị bất quá cũng may trước mắt xem ra hai người này đều rất thuần thúy không kết đ ả n g p h á i đều là thuần thần cũng là không tính đặc biệt nguy hiểm hai người tình cảm thâm hậu làm cho người hâm mộ phùng hiếu trung uống một hớt rượu cười hỏi minh đại nhân không đi lên đánh hai bán kích xúc là có thể hai hai tổ đội chính lăng ngọc bên trên cũng không muốn đồng đội đ á n h hai ngược lại là có vẻ hơi lẻ loi trơ trọi phùng hiếu trung cảm thấy minh thần nên là cái không chịu ngồi yên thích chơi sợ đ ố i mới là vì bổi chính mình cho nên bất động minh thần nghe vậy trì trệ không được giật giật góc miệng con mụ nó nếu là hắn sẽ chơi đã sớm đi lên chứa tỷ thí Ngạc! phu nhân nhà ta chính mình trên liền có thể thắng lại thêm ta một cái đây chẳng phải là có chút khi dễ người phùng hiếu trung không nghi ngờ gì có chút cổng nhở ẩn nhẹ gật đầu ừng vậy cũng đ ú n g một đội nghiền ép tất cả những người khác vậy cái này tranh tài cũng liền thành biểu diễn cá nhân không có ý gì minh đại nhân phùng đại nhân năm mới vui vẻ mặt tướng tiêu linh gặp qua hai vị đại nhân theo phùng hiếu trung bắt đầu về sau lại là người đến khí chất già dặn võ tướng mang theo một nam hải bu lại hướng phía minh thần hai người chắc tay tiêu linh cũng là từ biệt dương thành cùng đi lão nhân hắn bị phái tại phía đông thủ thận giang trọng yếu nhất quan hải an tết rồi mới trở về một chuyến minh thần cười ha h a k h o á t tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống ha ha h a tiêu tướng quân khách khí cái gì đến ngồi văn bối tiêu ngạng ngàng gặp qua phùng gia gia gặp qua minh túc túc tiểu nam hải ước mặt mười một mười hai tuổi môi hồng răng trắng có chút tinh linh hướng phía minh thần ra dáng hướng phía minh thần hai người hành lễ tiếng nói sáng sủa khiến nhân sinh không ra ác ý tới quyền quý gia tộc hải tử tại tài nguyên cùng kiến thức c a n chú có lẽ sẽ co hoặc hố nhưng lại là so với bình dân nhà lại càng dễ bay ra p h ư ợ n g hoàng minh thần yên lặng hắn lúc này mới hai mươi tuổi đều thành thúc t h u c bối ai phùng hiếu trung số tuổi càng lúc càng lớn ngược lại là càng ngày càng hòa ái trực tiếp ôm lấy tiểu hải cười nhẹ nhàng móc ra một viên ngọc bội đến giao cho hắn bén oan đến nói cho ra già năm nay mấy tuổi tiêu linh cái này một thiết huyết tướng quân ánh mắt đu hỏa ở một bên cười nói khuyển tử năm nay mười một tuổi bọn hắn cái này một đám tử trong kinh đâu người chạy ra ăn bữa hôm lo bữa mai không nhìn thấy tương lai trải qua không cách nào ngôn ngữ lo âu và sợ hãi liền phá lệ chân quý một đường không rời không bỏ r a quyến chương hai trăm bảy mươi tám minh thần cảm giác chính mình có chút tập bu một chương hai trăm bảy mươi tám minh thần cảm giác chính mình có chút tập bu một ha ha nhà ta cũng có tiểu h ả i đây phùng đại nhân không cho nhà chúng ta tu hiệp điểm đồ vật sao minh thần lấy ra một cái ốc biển làm lễ vật giao cho tiểu nam hải ngược lại sờ lên bên người tiểu nha đầu đầu cười ha hả hướng phía phùng hiếu trung nói hắn cũng không có cưỡng ép để tiểu nha đầu biểu hiện cái gì đi vi phạm ý nguyện của nàng đến vì chính mình cái gọi là làm vẻ vang hắc n g ư ơ i nha phùng hiếu trung nghe vậy không ngưng cười mắng hắn một câu ta không cho ngươi còn hỏi ta nếu không thành tu điệp nhi gọi ta âm thanh ra ra ta liền cho lễ vật minh thần dương dương lông mày từ h một tiếng tử h ngươi cái này lóc ăn chiếm ta tiện nghi đúng không tu điệp gọi ta huynh trưởng tiêu ra ra ngươi ta chẳng phải là thất một đời tiêu linh là một trung trực vó tướng không quá sẽ nói bừa Cũng c hàn ỉ l g cùng ồ i c một huyên ỗ ố n chén g vài h rượu, t ấ hai thắng nhân như là tiểu hài đồng dạng đấu võ mồm, cũng không Hàn cao đại tiểu cười cười. vị võ quyền đấu trọng đồng dạng cũng ngưng trức là mồm, vài câu về sau hai người chính là chào từ giã dù sao trận này thịnh hội cũng là ân tình đi lại bọn hắn đều là trong nhà làm chủ người đã muốn tiếp người bên ngoài cũng muốn tiếp nhận người bên ngoài tiếp là cần trở lại chính mình ngồi xếp bằng chấn nói đùa cho cười phùng hiếu c h u n g trước khi đi tóm lại cũng là cho tu điệp nhi lưu lại một vòng ngọc tiêu linh cũng lưu lại lễ vật theo thời gian chậm rãi trôi qua càng ngày càng nhiều người trình diện thỉnh thoảng cũng sẽ có người tới bãi phòng minh thần có chút là đang chạy trốn v i ệ t dương thành trên đường quan biên có chút thì là tây lấy hung nô lúc một chút tướng lĩnh hoặc nhiều hoặc ít đều cùng minh thần từng có vài lần duyên phận khó được minh thần có mặt dạng này công khai hoạt động tóm lại là muốn t i ế p tiếp minh đại nhân hồi lâu không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ thiếu niên lang mặt chính thức đi tới minh thần trước mặt đến hướng hắn chắc tay đây là số lượng không nhiều lẻ loi c h ơ chọi một người không mang theo gia quyến vân trinh ngút trời kỳ tài khiến tiêu hâm nguyện phát động kia tiên địa dị tượng người tại thôn nhỏ bên trong nhận được tiểu quái vật so minh thần còn muốn tuổi trẻ mười người mưu một thành là tân triều nghiêm túc lập pháp nho nhỏ niên k ỳ ngút trời kỳ tài đã là làm được rất nhiều lão đầu nhi cố gắng cả đời đều làm không được sự tình c u n g p h u n g hiếu chung một già một trẻ cũng coi là tân triều trụ cột bước vàng nếu không phải trên đầu có cái minh thần hắn sợ là có thể trở thành cái này trong vương triều nhất là phong vân nhân vật c u n g minh thần một thời đại có thời điểm cũng rất làm cho người bất đắc dĩ minh thần cũng cười ha hả dẫn hắn nhập t o ạ n vân đại nhân đã lâu không gặp đến ngồi cái này thiếu niên tâm cơ sâu nặng nhưng tóm lại là người một nhà so với minh thần bại hoại vân t r i n h lại hoàn toàn tương phản chính là cái của m công việc minh thần trở về đến nay cũng cho tới bây giờ cũng không gặp hắn vân giao lúc rời đi cũng không thấy hắn tới đưa tiễn sáng hội những năm này nhiều tạ minh đại nhân chiếu cố cho đến ngày nay vân t r i n h cảm thấy mình đi tốt nhất một nước cờ chính là để vân giao b á i minh thần vị sư đến một lần sâu hơn hai nhà liên hệ mối quan hệ thứ hai vân giao tại minh thần nơi này xác thực có thu hoạch cùng trưởng thành minh thần tùy ý khoát tay áo ta không có làm cái gì vẫn là vân giao thiên tư thông tuệ thôi hắn liếc mắt cái này thiếu niên hai con ngươi hỏi chính vân giao độc hành ra chuyến này môn ngươi liền một điểm không lo lắng à. người bình thường kỳ thật rất khó lý giải vân trình sống nương tựa lẫn nhau m u ộ i m u ộ i trực tiếp liền nhét vào người bên ngoài nuôi trong nhà hiện tại nho nhỏ niên kỷ một mình đi ra ngoài cũng không ngăn cản bây giờ hắn quyền cao c h ứ c trọng cũng không phải nói nuôi không nổi một cái tiểu nữ hải nhưng lại chẳng hề làm gì tựa hồ so với người xa lạ cũng k h ô n g bằng vân trình ánh mắt lấp lóe chỉ là lắc đầu con đường của ta đã tìm được con đường của nàng còn cần chính nàng đi tìm nàng có thể chiếu cố tốt chính mình ta không có gì đáng lo lắng. Minh thần không Minh đáng lắng. muốn gì có lo bây v n n ra hai cái à thiên tài, tựa hồ n c ũ giờ rất r tính. t có cá、tính. Vân n buôn nhìn, hướng phía Minh thần nói ra, Minh đại nhân, nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều n h phía phía khó bí ra, mắt mật ư giữ g đại đây i biết, Trinh càng ò n nhiều chuyện muốn cùng ngươi thương thảo một phen, đợi thịnh hội về sau. Trinh nghĩ đến n có rất thảo một hội h đợi về sau, bái p h ò có thể hay h k ô nguyên Bây giờ càng n mặc dù vững chắc nhưng tất nhiên không có khả năng một mực như thế làm vững chắc đi nấu nước dần dần mở tất cả mọi người có thể nhìn thấy đến mấy phần tương lai tương lai thế tất là muốn hiện lên ở phương đông thế tất là muốn đánh trận vân chinh là cái làm hiện từ người đối với tương lai cũng có chỗ quy hoạch hắn đối với việc này là ủng hộ hắn muốn theo minh thần tâm sự một chút chi tiết còn có chính là trong công việc gặp phải vấn đề cùng kế hoạch tương lai minh thần cười khoát tay á o tất nhiên là có thể、Tốt. thiếu ố t t niên r ơ ly rượu lên đến hướng phía minh thần thi lễ mời mời vân t r i n h không thế nào uống rượu một ngụm rượu vào cổ họng ngược lại là có chút lên mặt chu trừ chỉ chốc lát hướng phía minh thần nói ra minh đại nhân t r i n h còn có một chuyện muốn n h ờ là về tư minh thần nhữ mày ồ thứ không dám dâu dếm minh đại nhân ta sang năm liền đem cơ quan có thể hôn phối ta nghe nói ly đại nhân trong nhà có một nữ tên là ngữ lan khuê nữ phong thai h i ể u đ i ệ u ô n lương t h u ộ c đức trinh may mắn gặp qua một lần nhìn minh đại nhân hoặc lăng đại nhân giúp trinh làm một trong đó ở giữa người minh thần gia m ô n đã coi như là mầm anh vân trinh kia liền càng là cô đơn tình yêu m ộ i m ộ i bị ném đến minh thần nơi này lớn như vậy phủ đệ chỉ một mình hắn nông dân xuất thân phụ mẫu đều chết cũng không có gì chửng bối bây giờ gặp được ngưỡng mộ trong lòng nữ tử lại không người nào giúp hắn nói chuyện cho dù là thông thuệ nhưng đối với cái này chuyện cưới gà các phương diện lễ tiết cũng đều có không hiệu chỗ hôn nhân đại sự tất nhiên là phải c ẩ n t h ậ n chút nếu là minh thần như vậy người có thể làm cái b à m ố i giúp hắn nói lên hai câu việc này trên cơ bản liền thành hắc minh thần nghe vậy không tự giác cười âm thanh cái này yêu dị thiếu niên bây giờ lần này bộ dáng ngược lại là nhiều một số người mùi vị rất hiếm thấy minh thần còn tưởng rằng hắn là lãnh huyết vô tình lưu danh sử xanh máy móc đây kết quả cũng sẽ có tâm động người a mặc cho người thiên tài chắc tuyệt thanh xuân này mầm không cách nào ức chế tình cảm tới cũng là không ngăn nổi cái này tại vân chinh trên thân tương phản phá lệ rõ ràng sao đến không mời p h ù n đại nhân đâu kia l á o quan thế nhưng là rất yêu tác hợp tiểu bối nhân duyên có minh đại nhân trinh không cần mời phùng đại nhân đâu theo vấn trinh địa vị càng cao nói chuyện càng là dễ dùng mà lại hắn cùng phùng hiếu t r u n g quan hệ cá nhân kỳ thật hai người tính cách hoàn toàn khác biệt phùng hiếu t r u n g có chút bảo thủ cứng nhắc bọn hắn trên triều đ ỉ n h thường xuyên cãi nhau ha ha ha vân trinh dạng này người cưới n ô n chẳng khác nào là bị bục lại ở chỗ này đâm xuống dễ nhưng so sánh hắn mèo tấm không dễ đồng dạng phiêu diêu phải tốt hơn nhiều chuyện này với hắn chính mình đối quốc gia đều là một chuyện tốt minh thần cười ha hạ đáp ứng vân đại nhân khó được mở miệng mời ta vậy chuyện này ta liền làm một lần bà mối giúp ngươi nói một chút vân t r i n h lại uống một hớp rượu sắc mặt có chút đỏ mừng d ỡ khó mà ức chế đa t ạ n h i ề u tạ, tạ minh đại nhân hại khách khí khách khí vân t r i n h sau khi đi minh thần nhìn hắn bóng lưng lung lay chén rượu trong tay hơi n h ò u mắt có thời điểm hắn cũng cảm thấy chính mình mất nhiệt tình có chút âm u người thiếu niên chân thành vui vẻ hắn cũng sẽ không tự giác nghĩ đến âm mưu luận phương hướng vân chinh là cái lương mặt người hắn không yêu thiên hạ bất tính phụ mẫu đ ộ t tử cũng có thể giữ vững tỉnh táo trước đây dưới đây chất vấn bất quá là hướng bậy hạ lưu một cái ấn tượng vì chính mình bắt một cái tiền đồ mục tiêu của hắn là trở thành thời đại nhất lấp lánh ngôi sao thậm chí che lại minh thần che lại tiêu hâm nguyện cái này hoàng đế dạng này người tim đập thình thịch thật đúng là không tốt lắm tưởng tượng vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm hắn nói sao hôn nhân kỳ thật cũng là một cái có thể lợi dụng sự tình là tại hướng hắn hướng triều đình cho thấy lập trường chính mình tâm định xuống tới đã bị buộc ở chỗ này không có gì tâm a những n à y tính toán ý nghĩ cũng không lễ phép nhưng vẫn là không bị khống chế xuất hiện ở minh thần náo hải hết thệ đều đang hoài nghi thế gian hết thệ đều bị bịt kín một tầng bóng ma hô hắn nhìn xem đồng cỏ trên tùy tiện r o n g rội nữ tướng ánh nắng tản mạn xuống tới tràn ngập b g ị lực phá lệ l o a mắt minh thần cảm giác chính mình có chút bệnh hầu ra đã lâu không gặp nam mới vui vẻ thất thần một lát lại một quan b i ê n lại gần hướng phía minh thần chào hỏi hắn hình thể mập trắng mũi bên trên b à y một bộ kính mắt cũng dẫn một cái hào hoa phong nhã tiểu nam hải áo trần đại nhân a đã lâu không gặp đã lâu không gặp chương 278, m i n h thần cảm giác chính mình có chút âm mưu hai chương 278, m i n h thần cảm giác chính mình có chút âm mưu hai xem qua không quên hình người trong thư viện trần ngọc đường minh thần hỏi qua hắn một chút có liên quan tới tiên thần vấn đề bọn hắn quan hệ cá nhân cũng không tệ minh thần dẫn hắn ngồi xuống cười nói trần đại nhân mang theo mắt kính này cảm giác như thế nào thần xem xét liền biết là đọc đủ thứ thi thư tài văn nổi bật người ha ha ha hầu ra quá khen rồi trần m g ũ có thể thấy rõ sự vật còn nhiều hơn tạ minh đại nhân cất nhắc kính mắt ở thời đại này nhu cầu độ không cao cũng liền trần ngọc đường dạng này người cần dùng đến minh thần cùng công tượng đề hai miệng trải qua chi tiết rèn luyện cuối cùng cho trần ngọc đường làm ra như thế một bộ kính mắt minh thần chỉ là cười ha hạ khoát tay áo h ạ i không cần khách khí minh thần vừa với trong ngực tiểu hồ ly tựa hồ là nghĩ tới điều gì trần đại nhân tới vừa bạn minh m ô còn có chuyện muốn thỉnh giáo thỉnh giáo Ô, nói cái gì thỉnh giáo hầu ra cứ nói đừng n g ạ i trần m g ô sẽ làm biết gì nói đấy trần đại nhân có biết cái gì hồ ly y ê u tiên cố sự sao có thể giảng cùng thần nghe một chút tiểu hồ ly nghe vậy lỗ hai lại là dựng lên ô minh thần bàn tay thị uy giống như gặm hai cái cũng không đau nhức không n g ứ a hồ ly là phi thường thông linh sinh linh đã từng vẫn là bắc liệt thờ phụng đồ đằng liên quan tới bọn hắn truyền thuyết có rất nhiều trần mộ sợ là ở chỗ này nói lên một ngày cũng nói không hết ngày khác ta đem thư tịch thu dọn đưa cho hầu ra được chứ minh thần xưa nay đối với mấy cái này thần ma yêu quỷ sự tình cảm thấy hứng thú trần ngọc đường đã tập mãi thành thói quen thêm nữa quốc triều cũng xuất hiện chút ủ n g có thần thông tu giả hắn đối với cái này cũng không có gì dị nghị chỉ bất quá minh thần hỏi không rõ ràng hắn kiểm tra ra một đống lớn tin tức cũng không biết nên từ đâu nói tới ha ha, ha. tốt tốt tốt vậy liền làm phiền trần đại nhân hại không ngại sự tình không ngại sự tình tiểu hồ ly không được hung giữ t r ừ n g minh thần một chút không cho phép nhìn ha ha hai ta nói đến khởi k ì n h ngược lại là đem tiểu b ằ n g hữu để một bên đến đây là lễ gặp mặt minh thần lại móc ra một cái đồ chơi nhỏ đến đưa cho trần ngọc đường mang tới tiểu h ả i nhi đứa nhỏ này so với tiêu linh tiểu h ả i tới nói lại là nội liễm rất nhiều không thế nào nói chuyện có chút k h i t đảm minh thần t i ệ n hắn đồ vật cũng nhìn bên người phụ t h â n một chút trận mới nhận lấy đa tạ hầu ra hại minh thần tùy ý khoát tay áo đã thản nhiên tiếp nhận chính mình làm thúc thúc đ ố i trưởng bối vận mệnh khuyện tử trân nghiệp có chút nội liễm hầu ra c h ế cười nói ít ít sai cẩn thận là công việc tốt hai người hàn huyên v à i câu trần ngọc đường liếc mắt minh thần bên người l i ê n lặng tiểu hải cuối cùng là không giữ được bình tĩnh hỏi hầu ra sớm biết hầu phụ có nữ thanh lệ huyện c h u y ể n h á m suốt, vừa xinh đẹp lại thông minh không biết hầu ra đối với lệnh a i có tính toán gì không đâu minh thần toàn thân trì trệ hắn nói làm sao hôm nay đến gặp mặt chào hỏi mấy cái này kẻ xui xẻo mà không mang theo xinh đẹp khuyên nữ đều mang mười mấy tuổi tiểu nam hải vết xe n g u y ê n lai、like、đều đem chủ ý đánh tới tự mình tiểu hài trên thân con mụ nó quan trường thật là quá hiểm ác hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới là tu đ i ệ p suy nghĩ phương diện này sự t ì n h trải qua trần ngọc đường kiểu nói này hắn lúc này mới kịp phản ứng minh thần rất trẻ trung trên danh nghĩa là chỉ có lăng ngọc một cái phu nhân kỳ thật giới thiệu với hắn chút hôn sự là không có vấn đề nhưng là vấn đề ở chỗ người ta lăng ngọc địa vị cũng bất phẳng đây ngươi chính là thật muốn bay vào hầu p h ủ biến vượng hoàng cũng phải qua cái này kinh khủng nữ tướng cửa này đây khách quan chi mà nói vẫn là lấy hầu phủ tiểu nha đầu làm lý do đến ký kết liên hệ thoải mái hơn một chút đối diện tiểu trần bụng trộm lường tu điệp hai mắt tiểu hai mặt không biểu lộ nhưng vẫn là không tự giác nắm chặt tay ngẩng đầu nhìn về phía minh thần minh thần trên mặt ngược lại là treo ấm áp l ư ờ i nhẹ nhàng sờ lấy tiểu hài n u thoát tóc hướng phía đối phương nói ra làm phiền trần đại n h â n phi tâm nhà chúng ta tu điệp đã có hô nước trần ngọc đường nghe vậy sắc mặt cũng không thay đổi chỉ là cười khan âm thanh ngạch ha, ha ha áo dạng này a cũng thế chắc hẳn hầu ra sớm đã vi lệnh yêu đặt mua thỏa đáng ngược lại là trần mỗ quá lo lắng không sao không sao việc này bỏ qua minh thần lại cùng trần ngọc đường hàn lên hai câu có liên quan tới tiên thần chủ đề đối phương lúc này mới lôi kéo tiểu hài l y khai không đợi tu điệp nói chuyện minh thần chính là sờ lên tiểu nha đầu đầu tiếng nói ôn hòa c a c a hôn nhân của mình chính là m ì n h tuyển ngươi hôn ước là một t r a n g giấy phía trên biết cái gì đều từ ngươi đến quyết định tu điệp nghe vậy bình tĩnh nhìn xem minh thần tối tăm mở mịt con mắt phản chiếu lấy minh trưởng hình dạng nàng không thích nói chuyện chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ừ n vừa mới nháo đằng tiểu hồ ly ngược lại là có chút hăng hái nhìn thêm minh thần một chút người này tại h thời ậ t sự là cùng đ một một mấy c vị hộ vệ chen trúc giới cái này nửa bên giang sơn tôn quý nhất nữ đế bệ hạ đáp lấy tuấn mã ra trận nàng cũng không có mặc tế thiên nghi thức trên kia ung dung hoa quý hoàng bảo mà là lấy một thân mẩu đọ sậm trang phục tư thế hiên ngang già dặn quả quyết nhận đón tất cả mọi người ánh mắt nàng khoác tay náo hôm nay thịnh hội chư vị ái khanh tận hứng là được c h m cũng muốn cùng dân cùng vui chư vị không cần đa lễ nàng làm lãnh đạo tối cao nhất ra trận cũng tránh không được nhiều vài câu đại khái là làm một chút q u a y đầu đi qua triển vọng tương lai lời xa giao thịnh hội cũng không phải là vào chiều như vậy trang nghiêm thời khắc mọi người chơi vui vẻ chơi đến tận hứng là đủ tuyên truyền giảng giải xong xuôi nàng chuyện đương nhiên đi tới minh thần bên này hiện tại là tự do thời gian hoạt động thuộc về là tư nhân thời gian nàng muốn tìm ai tìm a y minh thần đứng dậy cười nhẹ nhàng hướng nàng thở dài nói thần bái kiến v ậ hạ mặt ngoài công phu là làm đủ nhưng là kết hợp lấy tiêu hâm nguyệt đối với hắn nhận biết lại có vẻ hơi không đứng đắn tận lực tiêu hâm nguyệt nghe vậy không được hướng hắn lên mắt ánh sáng bãi sao có thể đi đâu cho chấm kỳ xuống hắc minh thần cười hắc hắc ngón tay để lên bàn coi như là hai chân bấm tay một đập thần quỳ tiêu hâm nguyệt cầu đồ vật mặc dù con hàng này không đứng đắn đi qua d ư ớ i hạt gấp nhưng lại khiến tiêu hâm nguyệt cảm giác nhẹ nhõm vui vẻ ánh mắt từ xung quanh bốn phương tám hướng chuyển đến tất cả mọi người đang nhìn trộm lấy bọn hắn tiêu hâm nguyệt lời xã giao nói không cần để ý nàng mọi người nên giải trí giải trí liền có thể nhưng là làm sao có thể thật không nhìn nàng đâu nàng thế nhưng là cái này hoàng chiều cao nhất lãnh đạo đây vách quan nhìn nàng những cái kia ra quyến tôi tớ càng là cung kính không tôi h tiêu hâm n g u y ệ t một câu có thể dễ dàng mà tả hữu tất cả mọi người sinh tử nhất cử nhất động của nàng đều sẽ bị vô hạn phóng đại phỏng đoán c h u n g ngựa trên nam tử càng thêm tùy tiện triển hiện tài năng của mình nghiên cứu thảo luận văn học văn sinh hận không thể đem miệng tiến đến bệ hạ bên thai nói ra giải thích của mình cùng tài hoa đều hy vọng có thể đạt được bệ hạ nhìn nhiều hai mắt ưu ái không dám nghĩ có thể bị nhớ ký bộ dáng cũng là tốt giải trí làm chủ tịch hội tại tiêu hâm nguyệt ra trận về sau kỳ thật đã lặng yên thay đổi hương vị cũng liền tại minh thần nơi này nàng có thể làm tiêu hâm nguyệt đến bệ hạ t h ầ n cho ngươi rót rượu cái này cho tới chưa đi qua cũng không gặp mấy cái mỹ thiếu nữ tới cũng là một số người tinh thần tử còn mang theo tiểu nam hải đánh hắn tu điệp chủ ý tiêu hâm nguyệt tới rốt cục dưỡng giữa mắt minh thần xuất ra một cái chưa bao giờ dùng qua chén rượu đến c ư ờ i ha hả là tiêu hâm nguyệt rót rượu hai người c h u n g đụng có chút hòa hợp tự nhiên cảnh tượng như vậy cũng rơi vào quanh mình vô số người vây xem trong mắt bọn hắn có kiên định ý nghĩ của mình có cũng bỏ đi một chút ý nghĩ tiêu hâm n g u y ệ t tiếp nhận r ư ợ u hướng phía minh thần hỏi thịnh hội này làm như thế nào hay lắm hay lắm tiêu hâm n g u y ệ t thả xuống trong mắt bây giờ r a quốc chưa định ta ở đây cửa hàng trương thịnh sẽ là không sẽ để cho người trong thiên hạ coi là ta xa vào hưởng l ạ c quên đi trí lớn hại minh thần khoát tay á o bậy hạ vẫn là câu nói t i a ngươi thắng cái gì đều là giả ý nghĩ của mọi người đều sẽ tùy thời cải biến có thể là phô trương lãng phí cũng có thể là cùng dân cùng vui dây cung mà đừng căng đến thật chặt nên vung lòng liền vung lòng một cái bác đế kia sẵn sàng ra trận mài đau xoẹn xoẹn cũng nhàn không có chuyện đánh cái đỡ lên núi du lịch cái san tiêu hâm nguyệt là đem chính mình căng đến quá chặt thoáng vung lòng vung lòng đều cảm thấy là không làm việc đàng hoàng ừm kỳ thật đạo lý tiêu hâm nguyệt đều hiểu cũng bất quá là muốn nghe minh thần nói vài lời an ủi n à n g m à t h ô i vậy hạ bây giờ cái này cách ă n mặc như thế nào không dễ nhìn sao minh thần r ơ i chén rượu nhỏ lão đầu nhi hình như có chút cảm k h ả i nói không không không là khí chất thay đổi ha ha ha để thần nhớ tới trước đây chúng ta từ kinh thành hướng nam chạy trốn lúc những cái kia hồi ức thật sao tiêu hâm nguyệt nghe vậy thả xuống trong mắt những cái kia hồi ức kỳ thật cũng không mỹ lệ làm vương t r i ề u phản lịch chật vật chạy trốn ăn bữa hôm lo bữa mai nhìn không thấy tương lai hiện tại ngồi lên cao vị địa vị đã ngày đêm khác biệt nhưng nàng lại thỉnh thoảng bị nàng từ trong óc sách ra lặp đi lặp lại hồi tưởng dư vị những cái kia thời gian là nàng đáng giá ghi khắc cả đời bảo tàng thời gian đ u n g dung nàng lúc này mới phát hiện nàng đều rất lâu không có c ư ớ i ngựa c h u n g ngựa bên trên mọi người vẫn tại đáp lấy tuấn mã tại kích xúc tranh tài cảm nhận được tiêu hâm nguyệt ánh mắt nhìn đến tựa hô càng làm bọn hắn hơn sốt một chút càng thêm ra sức tranh đoạt kia nho nhọn b lô đ ỗ n nhiên tiêu â m con mắt sáng lóng lánh nhìn xem minh thần minh thần chúng ta cũng đi chơi bởi đi a chương hai trăm bảy mươi chín đem hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng một chương hai trăm bảy mươi chín đem hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng một nhìn đó là ai bệ hạ bệ hạ cũng tới chuồng ngựa còn có tính ngăn hầu thật tuấn đây này ai hầu ra không cùng lang tướng quân một đội sao hầu ra vậy mà cùng bệ hạ cùng một chỗ ánh nắng tươi sáng cỏ xanh như tấm đệm tiêu hâm u y ệ t vào thịnh hội về sau hết thể cũng thay đổi hương vị làm quốc gia cao nhất kẻ thống trị nàng chuyện đương nhiên hội tụ tất cả ánh mắt trở thành thịnh hội nhân vật chính mà giờ k h ắ c này tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt tôn quý bệ hạ lên thượng cấp đại mã cầm trong tay cầu trượng tiến vào chuồng ngựa bên trong nàng có chút dương lên đầu t ó c dài buộc thành đôi ngựa theo gió tung bay dâng trào tự tin tư thế đ i ê n ngang dẫn tới những tia tuổi trẻ nam tử không tự giác đưa đến kinh d i ệ m ánh mắt trong lòng mong mỏi nhưng lại khó thể thực hiện mà tại bên cạnh nàng nhận đón rất nhiều cô gái trẻ tuổi ngưỡng m ộ mong đợi ánh mắt một tuấn giật nam tử có chút bất đắc dĩ lên ngựa không đơn phần là bệ hạ ra sân liền liền kia nhìn không thấu tỉnh an h một nam một nữ này hai người có thể nói là vị cực cái này quốc gia số một minh thần lung lay trong tay cầu trượng có chút bất đắc gì nói b ậ y hạ thần không am hiểu kích xúc ca đánh một chút bóng rổ đá đá banh thì cũng thôi đi kích xúc hắn là thật không có c h ơ i qua vừa mới rời nhà vào kinh đi thi thời điểm liền v ớ i ngựa cũng sẽ không đây thật hay giả ta không tin khó được b u ô n g l ỏ n g thời gian tiêu hâm n g u y ệ t cũng coi là bung ô ra trên mặt treo tùy t i ệ n g ử i hoàn toàn không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt có chút hăng hái nhìn bên cạnh cái này q u lười tuấn giật thanh niên tùy ý ngồi tại lập tức lỏng cực kỳ lang thang phong lưu minh thần kích xúc giải tỏa nàng ưa thích người mỗi lần nhìn thấy hắn mới bộ dáng đều làm nàng kinh diễm người này luôn luôn ưa thích lưu hai tay đóng vai heo ăn lá hổ tiêu hân nguyệt còn không có gặp minh thần có cái gì sẽ không tung h à n h thảo nguyên giết nhiều người như vậy tổng sẽ không liền cái này nho nhỏ kích xúc cũng sẽ không đi minh thần ta còn thực sự sẽ không bất quá hắn cũng đáp ứng ra sân tại kia ngồi s ắ c thực không có ý gì hắn tự cảm thấy mình vẫn là thật thông minh xa xa nhìn trong khoảng thời gian này cảm giác cái này kích xúc cũng không khó tự tin rất nhanh liền có thể học được lại một ván đánh xong tại mấy đội nhân mã khẩn trương bứt rứt ánh mắt bên trong minh thần hai người ra trận vậy h ạ minh thần các ngươi cũng muốn tới chơi chơi lăng ngọc cưỡi ngựa bu lại nhìn xem hai người minh thần là thật một điểm sẽ không nhưng hoàn toàn tương phản hắn bị phu nhân này thế nhưng là tung hoành chuồng ngựa vô địch vừa mới lại thắng được một b ậ c một người thắng qua hai người đánh cái khác mấy đội đều không ngẩng đầu được lên ha ha tới chơi chơi theo một ý nghĩa nào đó giảng lăng ngọc cũng coi là người một nhà lăng ngọc là đại tài tướng tinh trên triều đình biểu hiện cũng tìm không ra sai là một m cái thuần thần cần nàng làm cái gì nàng đều sẽ hoàn thành tiêu hâm n g u y ệ t thái độ đối với nàng nói không lên đối với minh thần như vậy thân cận nhưng cũng là cực tốt nàng thoải mái hướng phía lăng ngọc cười nói ngươi kích xúc quá lợi hại một người có thể chống đỡ hai người đem minh thần cho ngươi thêm tất cả mọi người không cần chơi bình thường đều là ngươi theo nàng hôm nay đem hắn nhường cho ta đi như thế nào minh thần giơ tay lên không được phàn nàn g nói uy uy u i vậy hạ người trong cuộc còn tại trận đây người cái này nói coi ta là vật giống như hậu viện hài hòa một trong số đó vẫn là đương triều trí tôn minh thần kỳ thật rất hài lòng ha ha ha quân trận bên trong mặt lệnh kỳ nhân lang tướng quân khó được câu lên khỏe môi đến cách g i a n đủ cười n h ạ t nhạt tự mình người biết rõ chuyện nhà mình tự mình người xấu này bao nhiêu cân lượng nàng là biết đến nàng có chút danh mánh nhìn hai người một chút chỉ là cười nói vậy hạ sở cầu ngọc tự nhiên không có gì dị nghị ngóc tỷ ánh mắt có chút không quá lễ phép minh thần hung tợn chừng nàng một chút khẩu hình biểu thị nói ngươi chờ đó cho ta lan ngọc bị hắn nhìn đến run lên không tự giác mấp máy môi tiêu hâm miệch nhìn xem hai người ăn ý hỗ động lại là cảm giác có chút hâm mộ bệ hạ cùng hầu g i a đều ra trận trận này kích xúc thi đấu cường độ đã đi lên là muốn thỏa thiết hiện ra bản thân để bệ hạ nhìn thấy tài năng của mình đâu vẫn là phải định n u ậ n ê n hợp bệ hạ giúp nàng chiến thắng đâu ngoại trừ lăng ngọc bên ngoài còn lại mấy đội nhân mã tâm tư dị biệt khẩn trương không được làm thịnh hội tuyệt đối nhân vật chính tiêu hâm nguyệt cùng minh thần ra trận cũng khiến quanh mình tất cả mọi người ánh mắt đưa đi qua b ấ t quá làm cho người ngoài ý muốn chính là minh thần cùng lăng ngọc là vợ chồng nhưng không có cùng nhau tổ đội ngược lại là cùng bệ hạ tổ đội đến cùng một chỗ ở đây những người này đều là quan viên cùng quan quyến đều là một số người tinh chỗ rất nhỏ nhìn trộm lòng người minh thần cùng tiêu hâm nguyệt như vậy người nhất cử nhất động mỗi một cái biểu lộ đều là muốn bị phía dưới thần tử vô hạn phóng đại vô hạn phỏng đoán tự định giá hai người như thế thân cận một chút t i n h an hầu không vào chiều quân thần không hợp lời đồn tự sụp đổ mà đổi thành bên ngoài một loại ý nghĩ nữ đế cùng t i n h an hầu quan hệ thân mật lại là trong lòng mọi người càng thêm kiên định bên ngoài sân trọng tài bỗng nhiên gó cái c i ê n g cao giọng kêu gọi trận thứ tư mở khí mà mọi người hay lớn con ngựa tê minh tùy tiện tại đồng c ó trên rong r u ổi cơ cầu t r ư ợ n g đuổi theo kia nho n h ỏ b ô lô minh thần minh thần nhanh chuyển cho ta ai không có điểm lòng hào thắng đâu ngồi lên cao vị kia càng là có viễn siêu tại thường nhân lòng hào thắng tiêu h hâm n g u y ệ t đi lên chơi kia tự nhiên cũng là chạy thắng nàng đáp lấy ngựa nhìn chuẩn cơ hội không được hướng phía minh thần cao g ọ n la lên người cuối cùng sẽ có dạng này n g ạ mạn ở phía xa nhìn xem người bên ngoài làm chuyện gì cảm thấy nước chảy mây trôi đơn giản đến cực điểm tự tin tự mình lên sân khấu cũng có thể làm được rất tốt nhưng mà thật coi tự mình lên sân khấu lúc nhưng lại phát hiện hết t h ể cũng không phải là đơn giản như vậy một bên khác quen thuộc tâm ý tương thông bạch lang bài thoải mái dễ chịu siêu tốc độ chạy minh thần đ á p lấy cái này nghe không hiểu tiếng người đ ầ n ngựa đều có chút không quen q u e n mình cái khác người cưỡi có chút sợ hắn đã không để lại dấu vết để cho hắn minh thần phóng ngựa đến kia tiểu cầu trước mặt ngược lại là chưa từng xuất hiện đánh không đến xấu hổ tình hình v u n g cầu trượng đống nhiên đem cầu đánh về phía tiêu hương nguyệt vất quá đây là hắn lần thứ nhất chơi kết xúc đối với da cầu cường độ góc độ đều không thể nói chừng chỉ là dựa vào cảm giác ẩm tiêu hương n nguyện i xa b vai hùng nữ tướng đáp lấy ngựa chuyển cái vòng tròn nhận đón mọi người ánh mắt giơ lên trong tay bóng rổ trượng ngược lại nhìn về phía minh thần phương hướng ngốc tỉ tỉ khó được hoạt bắt chừng mắt nhìn đa tạ phu quân bất luận như thế nào mặc kệ là đối thủ vẫn là đồng đội minh thần ra sân đến cùng với nàng cùng nhau chơi bừa nàng đều là vui vẻ mà lại nàng còn thắng càng vui vẻ minh thần chúng ta mới là đồng đội có nội ứng kết thúc giao dịch vết xe minh thần bọn hắn mới là đồng đội hiện tại còn chính chuyển bóng cho phu nhân tiêu hâm nguyệt lắc u n g dung cưỡi ngựa đến minh thần bên người đến không tận nhìn hắn chằm chằm trước đây làm hoàng nữ thời điểm nàng cũng là rất ưa thích kết xúc trình độ không tệ tự giác có thể thắng được người bên ngoài quan minh chính đại thua thì cũng thôi đi nhưng là bởi vì đồng đội đánh ô long cầu thua vậy nhưng quá h o ả n g minh thần nói ra ngươi khả năng không tin ta thật sự là muốn đánh cho ngươi tới minh thần cười hắc hắc chỉ chỉ sáng sủa bầu trời khu khu hưng gió hướng gió vấn đề nay thiên phong không tốt ảnh hưởng tới cảm giác của ta minh thần tình nguyện để tiêu hâm n g u y ệ t lầm chính sẽ là trợ giúp tự mình phu nhân cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình là cái c ó màu tiêu hâm n g u y ệ t t r ừ n g mắt liếc hắn một cái lại đến đang huyền cơ đến một bậc minh thần ngươi hướng cái nào đánh đâu ta tại đây khu khu trận bánh này t r ư a quá già rồi không thuận tay đang thanh kỳ đến một bậc minh thần người đây không có đánh lấy cái này ngờ có vấn đề nó chưa ăn no không nghe lời ta đang hoàng kỳ lại được một bậc m i n h t h ầ n ngạch ta cảm giác cái này cầu môn sai lệch nhanh để hạ nhân đi sửa tu t h ị n h hội bầu không khí có chút đi lặng khu cụ bóng t ố ta t mặc dù chưa đi đến nhưng hầu ra quả bóng này đánh l ự c đạo mười phần m m bệ hạ như thế ôn lương kiểm tốn quả nhiên là chiều ta chi p h ú c ta tất nhiên là bệ hạ cùng hầu ra muốn cùng dân cùng vui sợ mọi người công ệ cho nên cố ý thua cậu dù tâm lương c ủ a chương hai trăm bảy mươi chín đem hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng hai chương hai trăm bảy mươi chín đem hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng hai quan to h i ể n quý nhóm lăng lăng nhìn xem đồng cỏ trong lúc nhất thời có chút không nói gì giật giật góc miệng có chút không đành lòng nhìn thẳng dù sao vẫn cần nói chuyện mọi người cũng chỉ có thể khô cằn tìm góc độ tán dương lấy đại lãnh đạo một b á n kết thúc không có ra đương nhiệm ý gì bên ngoài vẫn là hoàng kỳ t r ư ớ c và bốn cầu chiến thắng lăng tướng q u â n bất bại ghi chép vẫn còn tiếp tục mà bị người nhóm ký thác kỳ vọng nữ đế hầu ra đội lại là một cầu cũng không vào cái khác mấy đội đều có g i n bóng chỉ có tiêu hâm n g u y ệ t cùng minh thần treo xê r ồ người sáng suốt nhìn ra được bệ hạ kỹ thuật là có thế nhưng đồng đội có chút thê thảm không nỡ nhìn sau đó quý thủ quan to nhóm đều có một cái chung nhận thức tinh an hầu là nổi tiếng thiên hạ anh hùng kinh tài tuyệt diễm thông tuệ vô song nhưng liền sẽ không kết xúc ai cùng hắn tổ đội ai thua cái này chỉ là giải trí giải trí chính là vui vẻ làm chủ mặc dù một cầu chưa đi đến một thanh không có thắng nhưng cũng sẽ không hao tổn cái gì tiêu hâm n g u y ệ t cùng minh thần duy nghiêm lãnh tụ tại nghiêm chỉnh sự tình trên đều cần biểu hiện được không thể mắc vẻ nhưng ở giải trí phương diện cũng không nhất định mọi chuyện đều m u ố n thứ nhất tương phản bọn hắn t h u a được không làm khó dễ thuộc h ạ không ép b u ộ c người bên ngoài thuận theo lấy bọn hắn vui vẻ chơi trò chơi ngược lại có thể làm người cảm thấy thân cận cái này đối với lãnh tụ mà nói là rất tuyệt tâm tính bên người đi theo minh thần như thế cái cọ m à u đồng đội tiêu hâm u y ệ t đều có thể bảo trì bình tĩnh các thần tử đối với bệ hạ sự nhẫn mại càng là coi trọng một cái bậc thang công tử công tử công tử cố lên mà tại minh thần doanh l ề u dưới tiểu điệu lại là đứng tại trên mặt bàn nguyên khí tràn đầy hướng phía minh thần vùng cánh nàng là minh thần duy nhất trung thành nhất phan bóng đá tiểu hồ ly vốn tại tiểu hài trong ngực tựa hồ là có chút khổ đốn tế m ị mắt nhìn xem chủng ngựa thượng nhân thời gian chậm rãi trôi qua mặt trời lặn về phía tây người cưỡi ngựa m à nhẹ nhàng hít thở chấm non trên khuôn mặt toát ra mồ hôi mịn tiêu hâm n g u y ệ t sắc mặt đỏ bừng lên lồng ngực kịch liệt chập trùng gắt gao nhìn chằm chằm bên người người này cũng không phải là xấu hổ mà là tức giận nàng nghiến răng n g h i ế n lợi từ trong cổ học gạt ra mấy chữ minh thần ba c ụ một cái cầu chưa đi đến một cái cầu chưa đi đến nàng tự học sẽ đánh vô lô vừa đến liền không bị qua như thế lớn bị k u ấ t nàng một người một đội đều nên có thể đi vào mấy cái cầu vết xe minh thần nhiều làm người tức giận nha tốt xấu đánh vào một cái đâu Khu cụ minh thần cũng không mệt mỏi liền chút mồ hôi đều không có ra nhận đón đồng đội thịnh nộ ánh mắt hắn lại là phiêu hốt rời đi ánh mắt ho khan đông thanh hôm nay vận khí không tốt tiêu hương n g u y ệ t lao nương thật sự là tin người quỷ cầu đồ vật mỗi lần bởi vì ngươi thua một lần cầu tìm lý do đến trưa đồ đần đều có thể nhìn ra ngươi là thật không biết a mà đúng lúc này sân bóng đại ma vương lảo đảo cưỡi chính mình hát ma đến đây lăng ngọc biểu lộ rất cũng h đúng là n đầy có n lực lượng buổi chiều cái này ba trong cục nàng thắng hai bán thua kia một bán là bởi vì nàng hạ tràng minh thần là thanh đồng đồng đội tiêu hâm nguyệt là kim cương trình độ mà nàng là trí tôn vương giả tiêu hâm n g u y ệ t không di chuyển được minh thần nhưng nàng là có thể kéo theo kỳ thật thời gian đến bây giờ nàng có chút hối h ậ n để minh thần cùng tiêu hâm n g u y ệ t tổ đội lan g ngọc rất thích xem minh thần làm không am hiểu chuyện thời điểm mạnh miệng tìm lý do dám vẻ tự mình không gì làm không được phu quân cũng sẽ có sẽ không sự t ì n h cũng sẽ cùng người bình thường đồng dạng mạnh miệng rất đáng yêu minh thần ngay từ đầu học cưỡi ngựa thời điểm lại lại thời tiết lại lại con đường bộ dáng luôn luôn bị nàng hào hào phong tồn tại ký ức chỗ sâu thỉnh thoảng x á c h ra dư bị một phen sinh hoạt sẽ không bị quân sáo không ở sẽ không liền quy định nam tử nhất định phải luyện chuyển h ã n xúc nữ tử toàn thân toàn ý ưa thích một người có thời điểm cũng sẽ không bởi vì hắn không đủ hoàn mỹ mà khinh thị với hắn tương phản có chút thời điểm nàng sẽ thích xem đến tự mình không gì làm không được phu quân ở trước mặt nàng lộ ra xấu hổ một mặt nhỏ yếu một mặt đặc biệt một mặt người nói cái gì tiêu hâm nguyện mở đầu lên đến hai con ngươi bên trong phản phất bắn ra h ỏ a diễm nàng ngược lại nhìn về phía một bên minh thần ta không minh thần toàn người trong thiên hạ đều xem thường chúng ta chúng ta hôm nay liền muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn vô luận như thế nào chấm đều muốn tiến quả bóng này lại đến giấy lên đến rồi nhận đón gốc tỷ tỷ thương hại ánh mắt minh thần cũng là nắm chặt nằm đấm không hát nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lân thiếu niên nghèo mệnh ta do ta không do trời ta nhất định phải để xem nhẹ chúng ta trả giá đắt c h ú n g ngựa hạng chót tổ hai người l i ế c nhau một cái đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm đầu trí lăng ngọc tịch nhật tây h ạ thần mây tại dư h i tráng nhiễm phía dưới phảng phất giống như tung x u ố n g vàng óng ánh khói mỏng như mộng như nguyễn náo nhiệt thịnh hội dần dần tiến vào hồi cuối theo cuối cùng một câu bị đánh tiến cầu môn quanh mình người vây xem nhóm biểu lộ có chút phức tạp kia thuộc về trí tôn hắc kim cờ từ đầu đến cuối đều không có dâng lên chúng ta bệ hạ quả nhiên là một tuyệt thế anh chủ a như thế ôn lương hiền lành cái này cũng không tức giận lòng dạ coi là thật như hải đồng dạng rộng lớn mọi người từ rung động ban đầu đến bây giờ đã dần dần quen thuộc nhận đón mọi người ánh mắt t r ù n g ngựa trên hai cái đoạn trường nhân thất ý thể trước khuất c h u n g ngựa trên ngẫu nhiên gặp kích xúc tuyệt phẩm lớn cỏ màu đem hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng chi minh thần nắm chặt nằm đấm h ô n g tợn trờ lấy ở trên cao nhìn xuống ngốc tỉ tỉ tỉ, tỉ ta không phải thua với ngươi ta là bại bởi chính mình ngươi cho ta nhớ cho kỹ một bên tiêu hâm nguyệt cũng bay đầu đến xem nàng lăng tướng quân ta cũng không phải bại bởi ngươi ta là bại bởi minh thần minh thần rất không cần phải trực tiếp như vậy thời gian trôi qua thật nhanh n a mặc dù luôn luôn tại thua nhưng là thời gian nhưng thật giống như so với trong dưỡng tâm điện xử lý công văn phải nhanh hơn ngàn trăm v ạ n lần tiêu hâm nguyệt nhìn xem phương xa t ị c h nhật không tự giác thả xuống trong mắt ha ha ha đ ỗ n g nhiên thua đến trưa đủ rột đến trưa b y hạ đ ỗ n g nhiên triển khai nét mặt tươi cười thời gian dần trôi qua tiếu dung càng thêm cởi mở càng thêm tủy tiện buông thả nàng đảo mắt nhìn xem minh thần phóng nhãn nhìn về phía phương đông nhìn về phía càng xa xôi tương lai nàng rất vui vẻ trước mắt một mảnh thanh tĩnh tương lai tràn ngập hy vọng n g à y sau thịnh hội này sẽ còn lại tổ chức sẽ còn tổ chức càng tốt hơn không đơn thuần là để quan to h i ể n quý còn có bình dân mạch tính làm cho tất cả mọi người đều sẽ chia sẻ nàng vui vẻ bên cạnh lăng ngọc minh thần thậm chí cái k h á c một đám kích xúc tay q u a n mình vây xem quan to h i ể n quý nhóm cũng không tự chủ cười đây là một trận thuần túy trò chơi thuần phí vui vừa càng về sau tựa hồ cũng mất bệ hạ không có hầu ra chỉ là phóng ngựa mấy vị thi đấu tuyển thủ nho nhỏ vô lô bên trong ẩn chứa mọi người nhất ban đầu thuần túy nhất vui vẻ tịch nhật dư huy vẩy vào nữ đế tấm tia xinh s ắ n khuôn mặt bên trên nàng không có mặc ung dung y phục không có mang tôn quý vương miện g nhưng giờ phút này nàng lại phảng phất trời sinh liền có loại vị khí không cách nào ngôn ngữ m ị lực lạc cổ người không tự giác muốn thân cận nàng muốn tôn kính nàng muốn thủ hộ nàng muốn trợ giúp vị này bệ hạ một mực cười đến cuối cùng thua đến chưa một câu chưa đi đến nhưng lại cũng không có hao tổn nàng nửa điểm bị nghiêm mọi người không tự giác nghĩ đến dạng này người làm chủ thiên h ạ lại cái là một chuyện tốt đi đêm hầu phủ một cầu chưa đi đến kích xúc lớn cỏ màu hôm nay là hiện mắt to thư hử ác nhân giữ t ậ n cười không ngừng lấn người hướng về phía trước trong mắt áp y vung đi không được tỉ tỉ hôm nay trên chuồng ngựa chơi rất đắc ý sao có phải hay không xem thường ta chào phúng ta vũ nhục ta mã tử t i ể u đ i ề u hóa thành hình người tại bên cạnh hắn trợ trụ vi ngược sân bóng lớn đầy sâu tuyển thủ đống nhiên khẽ run rẩy không tự giác hướng lui về phía sau lấy ta không có ngươi nói b ậ y ngươi đây là nói xấu nói xấu thư giả sử ghi chép việc ác bất tận h è n hạ gian thần không am hiểu kết xúc nhưng vẫn là nghĩ ra ngọn gió lôi cuốn bệ hạ cùng hắn tổ đội nhưng mà cho dù là dạng này cũng chưa đi đến một cầu bục dạ hẹp hòi ác tặc tại bị nữ tướng quân đánh bại hậu tâm sinh đ á n ghét liền đại dạ hát phong cao ban đêm h u n g h ă n g cởi trách q u ố c nàng đáng thương nữ tướng kêu rên khóc lóc kể lệ thanh â m chuyển khắp kinh thành thật lâu không thể ngừng Trưng 280, muốn thiện đường, một, trưng 280, muốn thiện đường, một, thời gian chậm dãi trôi đường, đường, muốn muốn gian năm chậm mới đi qua, dãi cầu nguyện mưa thuận gió h ò a một năm mới có thu hoạch tốt thợ thủ công nhóm thông gió nấu sát cố gắng khai phát chế luyện mới công cụ cùng binh khí các binh sĩ rèn luyện tiến lên cố gắng huấn luyện bách quan trên triều đình minh tranh h n g đấu mỗi người m u i ý hết t h ể hướng tốt hết t h ể đều tại hòa bình hướng về phía trước mà ở phía đông lại là hoàn toàn khác biệt trạng thái một năm qua đi tuyết động tan giã mùa xuân đến tiêu g i a o thành đứng ở cao nguyên phía trên quanh mình huyết ý đi quân khí thế hùng hùng song phương rằng co v ậ hạ ta cây nam quân dạ tập bị phát hiện bị thương thảm trọng bỏ mình một ngưới máu khô sĩ cũng vô ảnh vô tùng đại tề trong danh o t r ư ớ n g dáng v ó c cao lớn v ô g huệ thân mang vũ khí nhìn xem trước mặt sa bản nghe thuộc hạ báo cáo cao mày trận chiến này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn hắn xuất linh huyết y di tinh binh xuôi nam một đường tối khô lạc hủ đem tất cả phản kháng thế lực toàn diện trừ bỏ hết lần này tới lần khác mắc kẹt ở đây lương từ trọng linh một cái tiểu nhân danh tự nguyên bản căn bản không vào mắt của hắn bây giờ lại là thành hoa lớn song phương tại thi chạy từ trọng linh đang đánh cược mệnh hắn đang đánh cược là ôm huệ xuôi nam trước đuổi kịp hắn hay là hắn đánh trước hạ tiêu giao thành ôm huệ đuổi kịp từ trọng linh tự ừ chọc linh l cái chi này một c lượng vũ trọng a n thành xong. g tám Từ là là xong. Từ chọc linh n sinh, chuyển linh g hết thể chọc Từ đều có vận khí không tệ trải qua h ô g huệ liên tiếp đại chiến tinh nhuệ binh lực đều bị điều đến phương bắc tác chiến bởi vì hỗn loạn chính sách dẫn đến những người ở nơi này không làm sản xuất nói xuống c ầ u hiệu tài nguyên không đủ chiến lược nghèo nàn cho dù là chiếm cứ lấy cực kỳ ưu thế địa lý vị trí cũng bị tự trọng linh lấy thời gian ngắn nhất cầm xuống sau đó hôm huệ đổi tới hắn bị tự trọng linh đi xứ lựa gạt đủ loại cơ trung tiểu phản kháng thế lực cho cản trở chấm một bước đợi cho dọn dẹp tất cả trở ngại xuôi nam về sau ngày xưa trong lòng tốt tiêu giao thành đã thành người bên ngoài vật trong lòng bàn tay hai quân g i ằ n g co lâm vào g i ằ n g co lúc này công thành vương huệ mới có thể cảm nhận được minh thần cho hắn chọn cái này vị trí tốt bao nhiêu tiêu giao thành cái này vị trí hết sức đặc thù quanh mình trải qua dòng sông cọ rửa tạo thành một mảnh tuyệt bích dốc cao nơi hiểm yếu dốc đứng tuyệt bích đem nam bắc lưỡng địa chia cắt ra đến sâu có thể đạt tới năm mươi mét không cách nào leo lên chỉ có thể thông qua nam phương dốc thoải vào thành từ phương bắc tiến công mười phần t u n sức mà lại nơi đây còn khí hậu thích hợp thổ ngưỡng p h nhiều nguồn nước sung túc nếu là h ả o h ả o kinh doanh chưa chắc không phải mặt khác một cái quý thủ lúc trước v ông huệ coi đây là đô không ngừng lên phía bắc tiến công càn nguyên hắn một mực tại đánh người khác cho tới bây giờ không có bị địch nhân đánh tới qua nơi này không có theo thành m à thủ bị uy hiếp qua cho nên không có trải nghiệm qua thành thị này d i u dụ nhưng là t ừ trọng linh lại thấy được thành thị này tốt l i ề u linh đem cầm xuống bây giờ thành thị đội chủ nhìn xem cái này s ắ c rùa đen đồng dạng kiên thành vương huệ cũng có chút đau đầu vương huệ là vì vũ dung vô song lanh tụ hiện nay ba vương bách chiến bạch thắng thanh danh của hắn cùng địa vị là dựa vào hắn xung phong đi đầu từng đao từng đao chém ra tới chém vào c ũ cả nguyên quyền quý nghe tiếng t h n g đan chém vào trần quốc nước phá người vong hắn một mực tại thắng bây giờ lại là bị một cái tên không tinh truyền nho nhỏ từ trọng linh kẹt ở chỗ này ngự g i á thân trinh một thanh toa c ấ p là muốn gánh chịu phong hiểm vương huệ thắng kỳ thật cũng sẽ không thu hoạch cái gì kia là chuyện đương nhiên ngươi vốn là là đương thời má chủ trần quốc điều diện đánh một cái cắt cứ thế lực thắng không có gì đáng nói nhưng ngươi nếu là thua nếu là đánh lâu không phải cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với vương huệ thống trị địa vị tạo thành đà kích cực lớn mọi người sẽ thấy vô địch chiến thần tề hoàng cũng b ấ t quá như thế phản đối hắn người đều không có bị tiêu diệt ngược lại là chiếm cứ lấy hắn nguyên bản cố đô vẫn còn tồn tại liền sẽ kích thích càng nhiều người phản kháng càng mang xuống đối t ử trọng linh càng có lợi hắn là duy nhất ngăn t r ở v ông huệ vũ trang các cứ thế lực hắn đem dẫm lên v u ô n g huệ đầu đánh cắp thanh danh khiến cái k h á c đồng dạng phản kháng đại tề thế lực tranh nhau tìm tới chạy người trước đi trợ đi, cấp tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt nhìn xem quanh thân vết mọi tướng quân luông huệ thở dài hướng hắn p h t phất tay một đường hành hạ người mới hắn đều có chút nặng m ạ n xem ra cái này từ trọng linh không phải trong thời gian ngắn có thể cầm xuống rõ thuộc hạ đầy mặt cung kính c h ắ p tay hành lễ sau đó lui ra vừa đi không lâu một văn sinh bước nhanh đi tới sắc mặt nặng nề đại ca chúng ta lương thảo nhiều nhất chỉ có thể ủng hộ sáu tháng vương liễu lần này hắn cũng theo quân cùng nhau xuất trình huyết y di cựu q u ỷ tại việt dương chi chết c h ở ba chủ quản hậu cần tham q u ỷ trước đây không lâu cũng b ệ n h chết nhân tài lần lượt tàn lụi kinh đô từ thái tử quản lý hiện tại từ hắn đến tự mình chủ quản hậu cần cấp dưỡng vấn đề vương huệ thả xuống t r o n mắt không tự chủ nắm chặt năm đấm sáu tháng a đại ca chúng ta hiện tại không có đường lui nhất định phải không từ thủ đoạn dùng tốc độ nhanh nhất cái giá thấp nhất tiêu diệt từ trọng linh đoạt lại tiêu g i a o thành trước mấy thời gian v ông liễu còn tại khuyên ông huệ về tiêu g i a o thành đây hiện tại tốt thành thị đã bị người ta chiếm nghĩ về cũng không về được hiện tại tiến thối lương n à n chỉ có được ăn cả ngã về không nếu là b ạ i trở lại việt dương kinh đô tại không thích ư ớ n g bọn hắn thổ n ư ơ n g trên trường thành sợ là cũng chạy không thoát ngày càng tàn lụi đầu một nơi thân một mẹo hạ tràng lúc này mới qua bao lâu vẫn chưa tới một năm phong quan hủy d i ệ t trần quốc c h i ế m cứ càng nguyên hơn phân nửa giang sơn huyết y h i ệ u ân chính là thân hãm như thế vũ bùn nhìn xem cao mày đại ca vương liễu cũng không được thầm thở dài âm thanh chỗ địa vị càng cao đối mặt lượng lớn tài nguyên cùng tin tức càng là có thể cảm nhận được chính mình mới có thể cùng nhãn giới cực hạ quản lý một quốc gia thật không phải là một chuyện dễ dàng liêu lệ a ta đương nhiên biết được vương huệ cao mày k h ẽ thở dài âm thanh trọng yếu cho tới bây giờ đều không phải là phát hiện vấn đề mà là giải quyết vấn đề vương huệ không nhìn thấy hiện tại chính mình tiến thoái lương nan cục diện khó xử a hắn không muốn nhanh lên giải quyết từ trọng linh tên tiểu nhân này a đây không phải là bị tiêu g i a o thành trận a vương liếu lắc đầu đại ca còn có một con đường có thể đi ồ vương huệ n h ư mày vương liếu chỉ chỉ trên bản đồ an ổn hồi lâu không bị chú ý nơi nhỏ lãnh ở chỗ này cà nguyên vương huệ là cái dũng sĩ người chủ nghĩa lý tưởng bá giả nhưng lại cũng không phải là một cái thành thục chính trị gia chiến lược gia ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều tồn tại cực hạ đánh thiên hạ cũng ít đi xứ cùng người liên hợp toàn bằng chính mình đại đao cùng thủ hạ quân sĩ chém ra tương lai dốc hết toàn lực có thể tự mình động thủ giải quyết vấn đề liền sẽ không nghĩ đến đi liên hợp người bên ngoài chia cắt lợi ích hắn theo tới chỗ châm ngọi thổi gió hồng lăng sương là hoàn toàn khác biệt hai loại người dạng này liền sẽ tồn tại cực h ạ n hắn không ngừng thắng xử lý xong từng cái định nhân nhưng thắng cũng không có đạt được cái gì cụ thể lợi ích ngược lại là lực lượng của mình đang không ngừng tiêu hao làm chính mình t i ệ t lực thế lực trở nên nhỏ yếu hắn liền sẽ lâm vào luồng cúng trạng thái để ta đại biểu đại thể đi sứ càn nguyên đi để bọn hắn xuất binh trợ giút chúng ta tiêu diệt từ trọng linh trả lại tiêu giao thành vâng liếu con mắt xem người cũng là có hắn nhận ra cái này từ trọng linh không phải hạ người bình thường bây giờ chiếm cứ lấy tiêu g i a o thành không phải dễ cầm như vậy bốc phát trong thời gian ngắn sợ là khó mà đánh h ạ hiện tại đại t ề mặc dù diện tích lãnh thổ bao la nhưng là vấn đề nội bộ không ít thật bị hắn b ấ p ở chỗ này cố gắng liền bị kéo chết rồi bây giờ biện pháp tốt nhất chính là liên hợp càng nguyên thỉnh cầu bọn hắn xuất binh đại quân áp cảnh cưỡng ép đem từ trọng linh cái này đổi mới hoàn toàn hương thế lực đại chết vương huệ hơi nhữu cao mày liên hợp c à n nguyên minh thần đối với c à n nguyên vương huệ có loại vi diệu tình cảm minh thần là hắn ánh trăng sáng hắn hy vọng đại tề phát triển không ngừng hướng minh thần chứng minh bản thân thực lực chứng minh minh thần lựa chọn là sai mà bây giờ chính mình thân hãm nhà tù lại phải hướng cả nguyên n cầu cứu điều này làm hắn có chút xấu hổ cảm giác như vậy tựa như là cùng tiền nhiệm chia tay muốn cố gắng chứng minh bản thân sống rất tốt nhưng lại lập nghiệp thất bại thiếu đạt mưu nợ s á m xịt chạy đến tiền nhiệm cùng hắn đương nhiệm đối tượng trước mặt vay tiền xin giúp đỡ đồng đạo chương hai trăm tám mươi muốn tiên đưa hai chương hai trăm tám mươi muốn tiên đưa hai từ trọng linh tuyên dương đạt được cả nguyên ủng hộ tất nhiên là phô trương thanh thế từ không sinh có bằng không mà nói càn nguyên không có khả năng hiện tại còn án binh bất động càn nguyên thật muốn xuống tay với chúng ta hiện tại chính là thời cơ tốt nhất xuất binh cùng tử trọng linh tiền hậu giáp kích quân ta nhất định tan tác tử trọng linh tuyên dương cùng càn nguyên liên hợp tin tức đã hấp thu không ít lực lượng ngáp lấy càn nguyên c ơ n gió tử trọng linh mới có thể đi được thuận lợi như vậy vương liêu đương nhiên cũng biết rõ nhưng bằng hắn đối với minh thần cùng tiêu hâm nguyệt hiểu rõ bọn hắn là sẽ không hạ đạt dạng này chính lệnh việc này tất nhiên là tử trọng linh tên tiểu nhân này đang bị đâm học nhưng mà càn nguyên phương diện thái độ cũng rất mờ bọn hắn là thắng lợi cuối cùng một khối quả cân ủng hộ ai, ai liền có thể thắng nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có tỏ thái độ không có xuất binh tiến đánh đại tề cũng không có xuất binh tiến công tử trọng linh chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn xem tọa sơn quan hổ đấu thái độ rất rõ ràng nghe nói qua năm còn cử hành một trận thịnh hội an vận ở một góc tự tại tiêu dao ích lợi quốc gia là không nói tư tình không nói mặt mũi vương liễu sắc mặt bình tĩnh hướng phía v ông huệ nói ra trên danh nghĩa chúng ta vẫn là minh hữu hiện tại đi xứ hướng cản nguyên cho thấy từ trọng linh láo đưa tình báo thao tổn cản nguyên tôn nghiêm mời cản nguyên xuất binh thảo phạt dân tặc chuyện đương nhiên vương huệ lắc đầu bọn hắn vì sao muốn giút chúng ta minh thần đều nói lần sau gặp mặt bọn hắn chính là đối thủ đối phương nhạc phải xem gặp bọn họ song phương thế lực lẫn nhau tiêu hao vương liếu thả xuống trong mắt nói ra bọn hắn chỉ cần xuất binh trợ giúp chúng ta đánh xuống tiêu g i a thành bọn hắn liền có thể đạt được việt dương thành cùng bắc cảnh thổ địa bọn hắn không muốn sao tiêu hâm nguyệt không phải vẫn luôn nghĩ còn tại cố đô a hiện tại chúng ta đem nàng cố đô đánh xuống tặng không cho nàng chỉ cần nàng xuất binh tiến đánh từ trọng linh không thực sự không được thậm chí không cần nàng xuất binh chỉ cần nàng hướng thiên hạ cho thấy một cái thái độ là được rồi cho thấy từ trọng linh là cái đầu cơ t r ụ lợi bàn lộng thị phi tiểu nhân xuyên tạc thánh chỉ, giả định minh ước là càng nguyên chi địch ít ngày nữa sắp xuất hiện binh thảo phạt là đủ vương huệ toàn thân chấn động mở to hai mắt n h ị n cái gì việt dương thành cái này việt dương thành đưa cho càng nguyên muốn tỉnh cầu người khác liên hợp như vậy chuyện đương nhiên liền muốn mở ra đối phương không cách nào cự tuyệt điều kiện vương huệ nắm chặt n ắ m đ ấ m l i ê u đệ đây chính là việt dương thành a khải gió hình lĩnh bọn hắn liều mạng đổi lấy thành thị a hắn cũng không phải là không quả quyết người nhưng là vì tòa thành thị này hắn bỏ ra rất rất nhiều đại giới cũng tưởng niệm quá lâu quá lâu v i ệ t dương tòa thành thị này là càn nguyên năm trăm năm đô thành thời gian quá lâu quá lâu đối với mảnh này bên trên đất đám người là có đặc biệt ý nghĩa là hội tụ thiên hạ hy vọng chỗ địa phương còn lại là vương huệ cái này trùng thảo dễ khởi nghĩa cuối cùng leo lên đại vị người t ắ m dễ ở việt dương thành đại biểu cho chính quyền của bọn hắn là hợp pháp liền xem như vương huệ thả xuống được vương huệ nguyện ý dưới tay hắn cái này một nhóm thấy qua kinh đô phồn hoa mọi người còn chưa nhất định nguyện ý đây theo một ý nghĩa nào đó giảng tòa thành thị này chính là trong lòng bọn họ hải đăng là bọn hắn khởi nghĩa mục tiêu mà bây giờ chỉ là vì đánh một cái vũ trang cắt cứ thế lực r ă n g m ô i đụng một cái liền phải đem cái này hao phí vô số mồ hôi và máu cùng sinh mệnh thành thị đưa ra ngoài đại ca vương huệ không được cất cao thanh â m tiếng nói bi thương ngươi làm sao lại nhìn không minh b ạ t đ ầ u phía bắc bách tính bị chúng ta sĩ binh d à y xéo việt dương quyền quý đều bị chúng ta giết việt dương không phải chúng ta thành thị tiêu g i a o thành mới là điểm này v ông l i ế u đã nói với vương huệ rất nhiều lần bọn hắn đã sớm hẳn là trở lại tiêu g i a o thành đi nhưng là huynh trưởng nhưng thủy trung không nguyện ý khám phá gắt gao nắm chặt việt dương không vung tay hiện tại tốt đường lui tiêu g i a o thành còn bị người khác chiếm lại không nghĩ biện pháp giải quyết bọn hắn liền không nhìn thấy tương lai ngươi cũng nhìn thấy hiện tại dân loạn nổi lên m ộ n phía chúng ta không có nhiều như vậy lực lượng quản khống nhiều như vậy thổ địa bắc cảnh cho tới bây giờ còn không có thu phủ đại ca ngươi đừng quên mặt phía bắc còn có cái sẵn sàng ra trận bắc liệt đây nước của bọn hắn vương một khi đã sửa xong thế tất sẽ sôi nam quét ngang hết thảy kinh lam liên minh minh chủ là cái k h ô n khéo tính toán chủ nàng không có khả năng giúp chúng ta ngăn trở bắc liệt thiết kỵ chúng ta đứng m u i chịu xảo ngươi làm minh thần vì cái gì để chúng ta tại phía đông chiếm cứ như thế lớn thổ、địa? Bắt liệt người qua liệt qua tăng lấy liền người tiếp quan, muốn qua qua hạ chúng ù n g c ta đ á về tiêu ế giao c vũ dũng, không thành hiện tại cũng có kinh nghiệm bàn bạc ký hơn chậm rãi kinh doanh lo gì đồng sơn tái khởi ngươi nhìn không nhìn thấy càn nguyên là như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy từng bước một khôi phục nguyên khí chúng ta cũng có thể ngươi bây giờ cũng biết rõ tiêu giao thành tốt bao nhiêu nhiều dễ thủ chúng ta đem không thuộc về chúng ta đ ồ vật đưa ra ngoài dùng để trao đổi chúng ta nhất định phải đ ồ vật đây mới là đường chính a đại ca khi lấy được hết thể về sau hiểu được g i a từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình bang hiểu được từ bỏ đây mới là trí tuệ hiện tại đại tề không xứng với những ngày lãnh địa tiếp tục tại trung nguyên tranh đoạt tiêu hao cũng chỉ có tiêu vong mà thôi lui về nam p ư ơ n g chứng cứ tiêu giao thành nghiêm túc nội vụ hào hào phát triển hướng hiện tại c ả n nguyên học tập kia mới có tương lai vương liều hướng phía v ông huệ đụng đụng thanh â m lại cao thêm chút đại ca ai vương huệ trầm mặc hồi lâu rốt cục thở dài sợi cỏ c u ộ t khởi anh hùng h a n g hái vũ dũng vô song bá giả giờ phút này nhưng thật giống như là đột nhiên già đi mười tuổi hắn đương nhiên biết mình đệ đệ một mảnh chân thành tất cả đều là vì tốt cho hắn hắn biết rõ đệ đệ là đúng nhưng là người không phải máy móc tóm lại là có chút không cam lòng càng đến chỗ cao đi càng xa thấy qua càng ngày càng nhiều c ư ờ n g đại đối thủ tài năng xuất chúng thiên tài liền về càng thêm cảm nhận được lệnh trời đồng dạng trích lệnh cảm nhận được chính mình mới có thể cực hạn huyết y di quân đi đến hiện tại một bước này đã tiêu hao hết t h ể tất cả lui thật sự có tương lai a tương lai lại có ý nghĩa gì hắn cho cái này thiên hạ mang đến cái gì hắn thả xuống trong mắt nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói l i ê u đệ a cái này vừa lui chúng ta còn có thể lại về việt d ư ơ n g a vương liếu chỉ trệ hắn cắn răng có thể vương huệ ánh mắt có chút trống rỗng tiên lặng nhìn về phía phương xa l i ê u đệ ta khởi sự là vì cái gì khải rõ bọn hắn là vì cái gì mà chết những cái kia trung thành đi theo ta các chiến sĩ là vì cái gì mà chết mười năm trước cái kia hăng hái chính mình tại nam phương vung tay hô to tiên huyết đúc áo g i á c anh hồn vẫn thái bình dẫn tới nhất hô bách đứng người trung nghĩa anh dũng tác chiến rơi vãi nhiệt huyết che giảm a n g mọc chỉ vì sáng tạo ra một mảnh hắn chỗ hứa hẹn sáng sủa trời nắng hiện đây này cao chót vót qua đi nhiệt huyết lạnh lại còn lại cái gì những vị kỳ á bị người phẫn hận quan lại quyền quý đúng là bị giết bị nổ tận gốc nhưng là lại có ai đến một lần nữa quản lý quốc gia đâu người trung nghĩa hoặc là biến thành từng đống sương khô hoặc là biến thành càng thêm tàn bạo vệ lũ xu nịnh hạng người thiên hạ cảnh hoàn g t à n khắp nơi hôn l o ạ n nổi lên bốn phía b á c h tính trôi giạt khắp nơi hắn từng t h ề muốn tiêu diệt tất cả nghiền ép bách tính tham quan ác quan mà bây giờ kết quả là cái gì đây tham quan ác quan đúng là bị giết nhưng là bách tính thật đạt được cứu rỗi rồi sao huyết y k i ệ quá cảnh không có một ngọn cỏ hắn không phải anh hùng hắn là ma là quỷ hết thảy hết thảy đều cùng hắn khởi nghĩa lúc dự đoán hoàn toàn trái ngược minh thần từng đã nói với hắn mặc v o n g sơ tâm thật là khó thật là khó hắn sơ tâm huyết y quân sơ tâm giống như cũng dần dần đi xa hắn gây nên đến cùng là cái gì hắn thật muốn làm kia cắt cứ một phương tiêu v ù n g a những cái kia bị tình thế ép buộc bất đắc dĩ làm ra lựa chọn cuối cùng đều biến thành lưỡi đao đâm hướng chính mình vương liếu nghe vậy có chút trầm mặc hắn không biết rõ nên trả lời như thế nào vương huệ những vấn đề này trên thực tế từ lợi ích góc độ xuất phát vương huệ trước đây đ ề u những cái kia khẩu hiệu bất quá chỉ là khẩu hiệu mà tôi h vì tụ tập dân tâm tôi h kia là không có khả năng thực hiện nhưng là vương huệ hết lần này tới lần khác coi như thật hắn không có l ừ a gạt mình cũng không có l ừ a gạt bất luận kẻ nào vương liễu tự giác một số phương diện muốn so huynh trưởng nhìn thông tấu h chút bất quá tại khí phách độ lượng bên trên hắn từ đầu đến cuối đủ không lên huynh trưởng vương huệ một mực là người chủ nghĩa lý tưởng hắn là chân thành người hắn một mực tại gánh vác lấy hết thẻ tiến lên từ khởi nghĩa đến bây giờ hắn không có cái nào một ngày là vì chính mình mà sống nhưng mà hiện thực làm cho người bất đắc dĩ trong doanh t r ư ớ n g hỏa diễm c h ậ p trởn huynh đệ hai người trầm mặc hồi lâu vương huệ lúc này mới khoát tay á o tiếng nói trầm thấp đi thôi ta đồng ý chương hai trăm tám mươi mốt cố nhân gặp lại một chương hai trăm tám mươi mốt cố nhân gặp lại rốt c ụ c thuyết phục h ư n h trưởng vương l i ế u trên mặt nhưng cũng không có ý mừng chỉ là gật đầu đáp ừng dù sao tóm lại là đem chính mình nhọc nhằn khổ sở đánh xuống thiên hạ đương người tóm lại là dứt bỏ í t lợi của mình vương huệ nhẹ nhàng thở dài một n g ụ m tựa hồ cũng tiêu tan chút n g ư ờ i đi quý thủ đi sứ nếu như gặp được m i n h thần nhớ kỹ thay ta hướng hắn vân an nói với hắn ta rất nhớ hắn đối thủ cũng là có thể gặp mặt cũng là có thể uống rượu vương liễu chỉ trệ chật nhẹ gật đầu vương huệ khoát tay não ngươi đi chuẩn bị đi ừ n vương liễu vừa muốn đi lại hình như nhớ ra cái gì đó lại chịu ngồi đầu đến hướng trưởng hôm qua đêm khuya tập dạ tập kế sách chế định tí não ít có người biết lựa chọn tiếng quân phương hướng cũng mười phần xảo trá nhưng lại bị từ trọng linh biết đồng thời sớm bố phòng ở trong đó có vấn đề Quân ta cầm quyền người bên trong tất nhiên có ở giữa bạn mong lưu tâm vương huệ cũng không có cảm thấy kinh ngạc chỉ là nhẹ gật đầu ta biết được vương huệ chính trị độ mẫn cảm cùng tầm mắt khả năng kém chút nhưng hành quân đánh trận đã nhiều năm như vậy trong quân đội những chuyện này hắn vẫn là hiểu được và không mà nói hắn đã s ố n chết tập bị n g ư ờ i ta sớm tỉ sớm mỉ bố p huynh ò n nhiên là phía bên mình tình báo giữ bí mật công việc không g giữ bố báo bí tốt. trí tất mật phía mai làm phụ, h là việc trưởng một đường đánh bại kinh đô t hủy diệt cựu triều tự nhiên cũng không phải ngu xuẩn vâng liễu hài lòng nhẹ gật đầu liền ly li khai doanh trướng lương thảo hiếu đi xứ sự tình lựa xém lông mày hắn cần tranh thủ thời gian chuẩn bị dưới anh đến trong doanh trướng chỉ còn lại có bông hoẹ một người hắn người khoác giáp trụ hình thể cao lớn vẹn vẹn là đứng ở nơi đó liền lộ ra một cỗ l ủ n của bá chủ tự có uy m a n ba khí hắn thả xuống trong mắt lẳng lặng nhìn xem ngày vọn anh đến như núi cao thân thể trải qua ngăn trở mà không ngã hắn tay giơ lên trên cánh tay có rất nhiều pha tạp chiến tranh tổn thương mà giờ khắp này vị này bá giả trong ánh mắt lại là vung đi không được mọi m ệ n h cùng mê mang minh thần à. đại ca nên làm đâu đánh trận lúc hắn vẫn là tràn ngập hy vọng bây giờ bị diệt một nước hoàn thành lý tưởng hắn ngược lại là mê mang đông nhiên thu tay hắn phát hiện chính mình bất quá là loạn thế chi tặc so với đồng chí n hành h t i a cướp đoạt chính quyền chi tặc tạo thành phá hư cũng không kém bao nhiêu hắn cho cái này thiên hạ mang tới cũng chỉ có chiến loạn cùng thống khổ h á n thể muốn lật đổ cựu triều thành lập mới thanh liêm tri quốc là thiên hạ vạn dân sáng tạo ra một mảnh sáng sủa trời nắng mà kết quả lại là thiên địa vỡ nát chiến loạn không ngừng bách tính càng thêm thống khổ sát chết khắp nơi dân chúng lầm than mới càng thêm tội ác quan lại tại một lần nữa thai nghén h á n vận hành không tốt to lớn cơ quan quốc gia h á n cho phiến thiên hạ mang tới cũng chỉ có tội nghiệt thành tâm thành ý hô ra miệng hào mới có thể dẫn tới vô số chân thành người thổi phồng cái này đại biểu cho làm lý tưởng không cách nào thực hiện tổn thương tất cả mọi người đồng thời hắn cũng tổn thương chính mình đầu này đường núi gập ghềnh khó đi không nhìn thấy tương lai khởi sự đến bây giờ có mười năm mười năm này hắn trải qua sợi cỏ quật khởi h à n g hái cũng trải qua chúng bạn xa l á n h bất đắc dĩ bi thương đệ đệ của hắn còn cố ý khí mà đi tranh đi đông sơn tái khởi nhưng chính hắn biết rõ hết thể hết thể bất quá đều là bản thân nhận biết quật cường thôi đại thế đã mất cái này thiên hạ sẽ không lại cho hắn lần thứ hai cơ hội huyết y d ị quân đã đem bách tính uy tín đều tiêu hào bác phương thanh danh cũng nát rối tinh rối mù tại nam phương phát dục cũng phát dục bất quá càng u y ê n rằng co nữa cũng bất quá là một cái cắt cứ thế lực bất quá là lại nhiều tạo thành chút thương vong chiến tranh hỗn loạn lại nhiều mấy năm thôi đây hết thệ thật đáng giá ngoại trừ phụ thuộc vào căn nguyên chen trúc nữ đế đăng cơ bên ngoài không có đường khác có thể đi nhưng hắn tình nguyện chết không có một cái nào vương nguyện ý làm như vậy hắn những thuộc hạ này cùng sĩ binh cũng không cho phép hắn làm như thế đưa ra việt dương hắn về sau liền không trở về được nữa rồi một năm này thời gian bên trong hắn thoát khỏi giáp trụ mặc vào long bảo lại bỏ đi long bảo mặc vào giáp trụ người bên cạnh đổi lại đổi hắn liên tiếp trải qua đại hỷ đại bi chuyển hướng tựa hồ đạt được chút hư vô m ở mịt vinh dự nhưng này chút chân quý đổ vật lại tại liên tiếp mất đi bây giờ ngồi lên cao vị quanh mình những cái kia gọi hắn đại ca chân thành huynh đệ đều đã không tại liền xem như may mắn sống sót hạ mọi người nhìn hắn ánh mắt cũng dần dần biến thành sợ hãi cùng tính toán chỗ cao không thắng hàn có chút thời điểm hắn cảm giác tây nam bị t i ê nữ n đế thật rất may mắn nàng bên kia là tràn ngập hy vọng m i ễ n tường h hương mà hắn bên này lại là hiện thực địa ngục n g ó n đến dần dần đốt tới cuối cùng cơn gió nhẹ nhàng thổi phật mờ mờ hỏa diễn rất tắt minh thần cùng vi huynh nói một chút ta làm ra là đúng vẫn là sai h ư n g huệ không tự giác sờ lên ánh mắt của mình không biết khi nào tiên huyết cốt cốt chạy xuôi từ khoe mắt lỗ mũi góp miệm gì ra vương liệu muốn hướng đi tây phương càn nguyên cầu viện tiêu giao thành đại biểu cho đại tể màu máu cờ xí bị thay đổi thuộc về lương hoàng kỳ bị treo ở trên cổng thành theo gió pháp phới từ trọng linh lấy một thân tổ ý ỉa trên đầu buộc lên bờ đái nghe một bên thuộc hạ đưa tin lẳng lặng nhìn xem trước mặt bàn cờ một đường hành quân g ấ p h ã m hại lựa g ạ t thủ đoạn gì đều dùng rốt cục tại vương huệ cái tiêu kinh khủng chiến thần gặp phải lúc trước hắn đi đầu chiếm l ĩ n h tiêu giao thành hắn căng cứng dây cung mà rốt cục cũng vương lòng chút từ lỗ đã bị hắn đi sống hắn chỉ cần giữ vững tiêu giao thành tòa này kiên thành đem vương huệ kéo chết là、đủ. bây giờ đạt được tình báo v ư g liễu muốn chạy hướng tây nguyên do trong đó không cần thuộc h ạ nói hắn cũng đoán được giấy không thể gói được lửa vụ bề hoang l u ô n luôn có bị vạch trần thời điểm nếu là phe mình quân tâm tan giã còn muốn đồng thời đối mặt cả nguyên cùng đại tề liên quân cho dù là tiêu giao thành không thể phá vỡ hắn cũng không chịu được nổi báo tướng quân trong thành lại có bách tính du hành suy nghĩ thời khắc lại một cái thuộc đi vào cửa hướng hắn báo cáo từ trọng linh nghe vậy khẽ nhữ mày đây cũng là ưu liễu nhất định phải ưu huệ trở về nguyên nhân tại tiêu giao thành là huyết y di quân kinh doanh hứa cựu chi địa nơi này trăm họ hứa nhiều đều là ông huệ của n h i ệ t tín đồ dân tâm sở hướng có thể bắn ra vô hạn lực lượng từ trọng linh mặc dù chiếm lĩnh nơi này nhưng là vấn đề này cũng cần hoa đại lượng tinh lực đi giải quyết hắn lẳng lặng nhìn trước mắt bàn cờ chầm mặc một lát rơi xuống một tử trước mắt một chút không cách nào tranh thủ người vào tù đi để trang tướng quân đi trong thành tuyên truyền giàn giải nói một chút ông huệ cướp đoạt b á c tính sát hại công thần những việc này ta nhớ được hắn ban đầu là cùng ô n huệ cùng một chỗ tại cái này tiêu giao thành bên trong khởi sự a hẳn là có ít người có thể nhận ra hắn、Rõ. mấy tháng trước cái này lão đầu nhi vẫn là từ trọng linh toàn quân công thần du thuyết các phương chặn đánh ôm huệ còn kéo đến cả nguyên trợ lực trợ giúp từ trọng linh quân đoàn thu nạp vô số lực lượng rất được từ trọng linh cảm kích vậy mà lúc này giờ phút này vị này công huân rất cao lão giả lại là chết tại thu hoạch được phong thưởng trước đó lư lão quả nhiên là triệu ta quý nhân đây ngày sau ta tất định là người sửa lại án xử sai vì ngươi truy phong trang diện có chút kinh dị bất quá từ trọng linh lại là lơ đễm chỉ là nhẹ dọn nghỉ non đầu chỉ có một viên là đưa cho càn nguyên bịt một đ ầ u vẫn là lưu lại để mà chấn an náo động quân tâm đâu anh em nhà họ vương bỏ ra càn nguyên không cách nào cự tuyệt lớn đại giới hiện tại hắn có ba con đường đường đi đầu tiên là đồng dạng đi x ứ càn nguyên dùng lưu quảng viên này đầu l ã n h chịu lúc trước nói dối tất cả hậu quả ngăn chặn càn nguyên miệng cái thứ hai là lưu lại lưu quảng viên này đầu cho phe mình bởi vì càn nguyên tìm nơi nương tựa mà đến bọn bản giao ngàn sai vận sai hắn cái này lãnh đạo tối cao nhất là tuyệt đối không thể sai tuyệt đối không thể là hắn lựa gạt lựa gạt thủ h ạ thứ ba là tại hết thể hết thể đều kết thúc về sau càn chết càn nguyên từng cùng bọn hắn ký kết minh ước bây giờ bất quá là bởi vì lợi ích tự mình sẽ bỏ hiệp ước thôi mấy cái này lựa chọn đều là hạ sách nhưng là hắn không có lựa chọn khác có thể làm cái cuối cùng là hạ hạ sách càn nguyên cũng không phải đại tể phía tây một mảnh vui vẻ phù binh dân tâm sở hướng uy tín học thuộc lòng rất cao tùy tiện làm trái lại sợ là sẽ phải rời lên tảng đá đến nệm chân của mình suy tư một lát hắn lắc đầu k h thở dài âm thanh thôi, thôi chương á nguyên n t an hầu hai trăm tám mươi mốt cố nhân gặp lại hai chương hai trăm tám mươi mốt cố nhân gặp lại hai đây là ai hôn sự à? như thế giống chống thua chiêng n g ư ờ i không biết như thế lớn phô trường tất nhiên là vân trinh vân đại nhân c ư i chính là lý gia tiểu thư a ta nghe nói việc này vẫn là tính an hầu cho làm m ô i đây vân đại nhân cũng là một việc thế chi tại a nho nhỏ n i n kỷ lấy được như thế lớn thành i ể u thật sự là loạn thế anh tài ta cảm giác vẫn là tĩnh an hầu lợi hại một chút thật tốt ta thiên hạ anh tài đều tại chúng ta trong triều còn phải là bệ hạ chỉ dùng người mình biết phía đông giang sơn đã loạn thành một bầy phía tây vẫn như c ũ là an ổn phát d ụ một mảnh tương hòa ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây hôm nay quý thủ trong thành có việc mừng thua chiên g õ t r ố n g m ờ i dặm hồng trang ven đường dân chúng không tự dắt dắt đầu hướng phía đón dâu đội ngũ nhìn lại cũng không được vì đó gieo hỏi chúc phúc tuổi trẻ tân lang quan đáp lấy tuấn mã nhận được chính mình vừa gặp đã cảm mến nữ tử sau đó lại không là người cô đơn vị này tâm cơ sâu nặng người thiếu niên cũng khó được khống chế không nổi nét mặt của mình trên mặt treo cởi khó mà ức chế chính là xuân phong đắc ý thời niên thiếu dịch trạm bên trong qua thận giang nước để x ứ giả bông liễu nhìn xem cái này hỉ khí dương dương cảnh tượng cũng cảm giác có chút hoảng hốt không có lợi ích gút mắt tranh đấu không có người chết ta sống chiến tranh nơi này bách tính lại là trở về nguyên thủy nhất vui vẻ đồ vật phương so sánh quá mức mãnh liệt tại hỗn loạn phương đông cho dù là kia việt dương thành cũng k ó gặp như vậy náo nhiệt vui mừng cảnh sắc trong lập thế nơi này thật sự là một mảnh tỉnh thổ t h ị n h a n h ầ u p h ụ mặt mày nói với ta nói đây là người sao bác liệt một hầu tức thế ra trong ngậm ngậm thấy một cái hồng hồ ly sau khi tỉnh lại phát hiện tay mình cầm bó gốc đốt, đốt đi phụ đệ tuấn giật thanh niên đảo sách vở l ộ t lấy tiểu hồ ly cười đ ù a hỏi không phải vậy có phải đánh giám rõ ràng là kia ngu xuẩn nhi t ử ngốc chính mình chơi hỏa thiêu phụ đệ còn trách tại trên đầu của ta không cho phép nhìn tiểu hồ ly hung tợn chừng hắn d ẫ m tại trong sách vở che lại người xấu ánh mắt sao đến ngươi cái này b à mối không đi vân phụ uống rượu a vân t r i n h s ở cầu hôn sự minh thần thật đúng là tự mình đi nói cho hắn lý đại nhân b ấ t quá chỉ là trong t r i ề u một quan ngũ phẩm gả nữ cho vân t r i n h xem như trèo cao còn có minh thần như thế cái quái vật làm mối tiểu lão nhi run rẩy đáp ứng trên trời này rơi bánh có nhân hết thệ cũng rất thuận lợi ai không đi không đi đi uống rượu nào có cùng nhìn xem chúng ta mặt mày chuyển kỳ cố sự thú vị đâu minh thần khoát tay áo ra ngoài tham gia thịnh hội chơi đùa kích xúc còn k h n g tệ đưa rượu lên bàn làm giả cười nam hải liền không có ý nghĩa h u ố n hồ minh thần bây giờ thân phận này đi mọi người bắn chừng còn chia không rõ chủ thứ、người. tiểu hồ ly hung hăng t r ừ n g hắn vô hình pháp lực lưu truyền trực tiếp đem minh thần quyển sách trên tay chống d n g chiếm đi không cho phép nhìn không cho phép nhìn những người kia đều là t h e o dệt vô cớ nói mỏ nàng đua ác đại nghiệp vài cuốn sách đều viết không hết đều là lịch sử đen tối không thể để cho con hàng này coi lại ha ha ha nếu là t h e o dệt vô cớ chắc hẳn chúng ta mặt mày cũng là thân chính không sợ cái bóng lệ n ra để cho ta xem sao được không được khó được gan định lại a n tết đến nay đều là như vậy minh thần hoặc là đi ra ngoài lắc lư lắc lư g ắ t chó hoặc là đi hoàng cùng trêu chọc bệ hạ hoặc là liền ở trong nhà bồi đ á m yêu quái thời gian cứ như vậy lặng lẽ chạy đi hôm sau trong phủ lại là nhiều một vị đặc biệt khác h nhân tấn công hồi lâu không thấy vương liếu một thân thư sinh cách đ n mặc một mình một người tới đến tỉnh an hầu phủ bên trong minh thần trong phủ trang hoàng cũng không xa hoa nhưng cũng khắp nơi lộ ra cao nhã vương liếu tự mình mắt nhìn trong lòng chính là nắm chắc lúc trước minh thần mặc dù không hơn chiều nhưng nghĩ đến hắn vẫn là thâm thụ cản hoàng coi trọng ở chỗ này sống rất tốt hắn hướng phía minh thần chắc tay sát mặt cung kính nói trên triều đình không thấy t n công liền tự mình bãi phòng nhìn ân công chớ hiểm tại hạ q cái dày công sự việc tư v ân g liễu vẫn là điểm rất mở công sự phương diện v ân g liễu không ngớ thích minh thần để đại tể làm bia đỡ gạn đội cảm tử san bằng nước tể tiêu diệt q u ầ n quý ngăn trở bắc cảnh những này mưu đồ căn cứ v ông hoài nói bây giờ huyết y l i quân cuộc khởi minh thần cũng là không thể bỏ qua công lao hắn có thể nào như thế nhẫn tâm để huyết y l i quân đi đến cái này bạn kiếp b ấ t phục con đường đâu so sánh phía dưới càng nguyên mệnh cũng quá tốt tựa như c à n nguyên là thân sinh bất n h đại tề bất quá chỉ là nhận được tôi điều này làm hắn có chút không công bằng nhưng n ô luận như thế nào năm đó một bữa cơm tri ân cứu đại ca trợ giúp hắn bệnh này lao c h i thân khôi phục khỏe mạnh dạng này ân tình là sẽ không quên cho nên hắn vẫn như cũ xưng minh thần là ân công bất luận ông huệ có hay không căn dặn hắn hắn k ỳ thật đều trở về bãi phòng minh thần c u n g vị này từ đầu đến cuối nhìn không thấu tuổi trẻ b u á i vật trò chuyện chút hại minh thần tùy ý phất phất tay ngươi ngàn d ặ m xa xôi đến nếu là không tới gặp ta ta cần phải hóa ngươi ông liều đến quý thủ nhất định là tiến vào chiều đường cùng tiêu hâm nguyện báo cáo trước nghiên cứu thảo luận chính sự hết thể kết thúc về sau mới có thể thăm viếng minh thần tự mình gặp nhau đối với bọn hắn như vậy lẫn nhau đều tốt liên quan tới ông liễu mục đích tới nơi này cũng thông qua ngốc tỷ tỷ truyền l ờ i biết được anh em nhà họ ông nhưng so sánh từ trọng linh thực sự nhiều đưa ra việt dương thành tráng sĩ c h ặ tay t trả ra đại giới cũng không nhỏ ông liễu là tề hoàng thân đệ đ ệ nói ra cắt nước ra ngoài tự nhiên là có tín dự cam đoan nay bằng với nói là huyết y quân minh mông đung đưa bắc phạt chi chiến làm công c ô người n g là rất khó đem tới tay bảo vật đưa cho người bên ngoài có thể lần sau quyết tâm từ bỏ cũng là cần rất lớn quyết đoán lấy hắn cặn bã giữ lại lực lượng tinh n g u ệ co vào lãnh thổ hóa phức tạp thành đơn giản chậm g ã i chủ t ị n h trung đem hết t h ể không thể trưởng k h ô n g chi địa hết t h ể y vứt bỏ để mà đổi lấy sinh cơ vẫn có thể xem là là trí tuệ tiến hành người trong cuộc có thể khám phá mê võng đây là rất khó được bất quá nước cờ thua chính là nước cờ thua đến tiếp sau chiến tranh tiếp tế còn có thuộc hạ c h ấ n an vấn đề những chuyện này đều cần giải quyết đại tề hy vọng đã rất phiêu miểu còn muốn tranh giành thiên hạ cũng chỉ có thể chờ mong cái khác mấy cái lớn lãnh tụ đồng thời đầu v ó c khinh xuất xuất hiện chỗ sơ xuất trên triều đình một phen cãi nhau về sau hương liễu lại tiến hành nội bộ càn nguyên thậm chí không cần xuất binh yêu cầu chỉ là hy vọng càn nguyên tuyên bố h ữ h văn từ trọng linh giả c h u y ể n thánh chỉ, tội ác tài trời đại gian đại ác nhân thần c ộ n v ẫ n càn hoàng giận giữ ít ngày nữa sắp xuất hiện binh thảo phạt chi như thế thôi càn nguyên chỉ cần cho thấy thái độ là được rồi nay bằng với là tặng không lợi ích càn nguyên căn bản không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt trên triều đình cũng có chút cựu triều c h i thần đối với còn tại cố đông nguyện vọng là rất mãnh liệt chuyện này tiêu hâm nguyện đều không có cùng binh thần thương thảo liền trực tiếp đánh nhịp đây là mọi người cộng đồng nguyện vọng canh giữ ở phía tây an ồn phát dục là vì làm tốt ch tùy thời hiện lên ở phương đông cũng không phải là không động đậy tiêu hâm n g u y ệ n lại không muốn cả một đời b ố n tại nơi này hưởng lạc đương nhiên liền xem như hỏi qua minh thần kết quả cũng sẽ không có cái gì cả biến minh thần hiển nhiên cũng lạc ngồi trời cho không lấy phản thụ tội lỗi cán nguyên lại không hướng thiên hạ biểu đạt muốn hiện lên ở phương đông ý nghĩ vậy sẽ chỉ khiến thiên hạ chờ mong nó người nhóm thất vọng đau khổ thanh danh là sẽ bị hút đi đến ngồi đi minh thần tự thân vì ông liễu châm trả mặc dù cùng ông liễu quan hệ không có ô n g hoẹ thân cận như vậy nhưng tóm lại là cố nhân quan hệ cũng không tệ lần trước cùng vị này truyền kỳ nội ứng gặp mặt vẫn là tại kinh thành đây cái này đều đi qua thật lâu rồi con hàng này trải qua bốn triệu hai lần quốc gia sửa h ọ đại thần chết vô số thế cục biến động thiên hạ đại loạn điều kiện như vậy dưới vậy mà đều có thể như kỳ tích sống sót chống đến huyết y đi quân công thành cũng chưa chết thật đúng là khó lường đa tạ ấn công minh thần tùy ý khoát tay á o hại đừng có khách khí như vậy ban đầu ở khoa khảo trước cửa kia nói với ta cởi ăn t i ể u c ồ n g sinh đi nơi nào vội vàng thời gian trôi qua trường thi cuối cùng xếp hàng thư sinh lẫn nhau tự hạ mình học biểu thư sinh đều đã là xưa đâu bằng nay một là kia tung hoành thiên hạ truyền kỳ hầu gia một là địa vị tôn sùng tề hoàng thân đệ bây giờ bọn hắn ngồi đối diện uống rượu đại biểu cho khác biệt lập trường quá khứ đều đã tan thành m â y khói vương l i ế u nhấp một n g ụ m trà nước cười cười cũng không có nhiều lời hắn là một cái nghiêm túc người biểu hiện được lang thang chút cũng bất quá là ngụy trang quá khứ hắn cũng không muốn hồi ức minh thần đúng là sống được nhẹ nhõm nhưng hắn một mình một người tại kinh thành thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều nơm nớp lo sợ sợ cái nào một ngày không đợi đến huyết y để đại quân công phá biển、Hải、dương hắn đã vạn ân công có biết l i ê u này tới là vì sao biết rõ biết rõ minh thần v ố t ve c h a n trả việc này bệ hạ không phải đã đồng ý rồi sao vương liễu gật đầu ừm còn có một chuyện l i ê u muốn mượn này đi xứ nhìn một chút â n công hơi nghi hoặc một chút muốn cùng ân công luận đạo m ộ t hai ồ l i ê u minh cứ nói đừng lại chương hai trăm tám mươi hai không có con đường nào trời sinh chính là chết một chương hai trăm tám mươi hai không có con đường nào trời sinh chính là chết một không chi ân công đối với huyết y địa quân đối với ta huynh trưởng lại như thế nào đối đãi vương liễu không có v ò vo nhìn xem minh thần trực tiếp hỏi ra hắn muốn hỏi nhất vấn đề minh thần thả xuống trong mắt tiếng nói bình thản vương đại ca cùng ta mặc dù cũng không phải là thần sinh huynh đệ nhưng đ ố i ta chân tình ý cát t h á n g qua huyết mạch huynh đệ ta mãi mãi cũng tôn kính hắn hắn không nói huyết ý d i ệ quân chỉ nói vương huệ vương liễu nhìn hắn con mắt hỏi đã như vậy ân công vì sao không muốn giúp ta huynh trưởng đâu minh thần chỉ là cười lắc đầu tư tình về tư t ì n h phụ mẫu còn không thể quyết định hài nhi cả đời này đi hướng huynh trưởng như thế nào có thể đâu mỗi người đều có mỗi người lý tưởng đều có mỗi người muốn làm sự t ì n h có ít người nguyện ý dùng cuộc đời của mình đi thành toàn những người khác lý tưởng mà có người thì có chính mình muốn làm sự t ì n h thần thuộc về cái sau minh thần cùng v ông l i ế u đều là v ông huệ đệ đệ hai cái này đệ đệ ương l i ế u là minh thần nói tới cái trước hắn tình nguyện độc thân một người xông vào này quân địch đô thành trải qua khốn khổ chỉ vì tại thời khắc mấu chốt cùng h u n h trưởng trong ứng n g o à i hợp ương huệ lý tưởng kỳ thật chính là v ông l i ế u lý tưởng mà minh thần khác biệt hắn có thể động một mép giúp v ông huệ chỉ rõ phương hướng nhưng là hắn đi nơi nào làm cái gì đều là từ chính hắn quyết định ương liễu nghe vậy mất máy môi cuối cùng là thở dài hắn là giảng đạo lý tất cả mọi người là tự do người ta không n g u y ệ n ý không thể dùng đạo đức dùng tình nghĩa đến buộc trả hắn tiêu v i ế t y hiệa quân đâu tấn công liếu một mực khó hiểu vì sao ân công đối đại v i ế t ý y quân hà khác như vậy vương liếu tiếng nói cất cao mấy phần bình tĩnh nhìn xem minh thần những người này không phải từ người phát ra tinh thần tín hiệu tụ tập lại tín đồ a bọn hắn không phải người chỗ ưa thích người a ồ minh thần nghe vậy cũng thu l i ế m mấy phần tiêu dung phản hỏi xin hỏi liễu minh từ đâu nhìn ra ta đối h u ế t y quân hà khác người cuối cùng sẽ dễ dàng bản thân cảm động cuối cùng sẽ tận lực phóng đại chính mình nỗ lực xem nhẹ chính mình sai lầm hà khắc người bên ngoài thái độ ấn công liêu muốn hỏi ấn công đối với huyết y di quân kế hoạch là cái gì từ huyết y di quân khởi sự lên ấn công phải c h ẳ n g đã liệu đến hiện tại kết cục vương liễu không hoài nghi chút nào minh thần trí tuệ tầm mắt cùng năng lực hắn đoan trách minh thần nhưng cho tới bây giờ đều không có khinh thường qua hắn thậm chí trong lòng hắn minh thần năng lực phản phất giống như thần chỉ hết thể đều tại dự tính của hắn bên trong sở dĩ không như nguyện nhưng thật ra là minh thần trên thái độ hà khắc nếu như minh thần nguyện ý h u y ế tất y quân t nhiên sẽ có c à n quang huy tương lai ấ n công phải chăng chỉ là muốn cho hết u y y a s quân là c à n nguyên tân hoàng mở đường ấ n công phải chăng chỉ là muốn cho hết u y y a s quân loại trừ c ự u chiều tất cả c à n đường q u y ề n quý ấ n công có phải là hay không muốn cho hết u y y a s quân muốn c h ế t sĩ ngăn trở bắc liệt quân đội ấ n công phải chăng muốn cho hết u y y a s quân đem thiên hạ nước bay đủ, lấy phụ trợ c à n nguyên tân hoàng hiền minh n h â n t hiện để mà thiên hạ quy tâm ấ n công ta hết e a s quân ta huy trưởng phải chăng chỉ là người trong tay quân cờ vương liệu trong miệng hô minh tân ân công nhưng là chữ câu, chữ câu lại đều tại t r u tâm chất vấn từ huyết y di quân chiếm l ĩ n h kinh đô hết thể lại càng ngày càng kém bắt đầu những vấn đề này liền từ đầu đến cuối quanh quẩn tại v ông liếu trong óc minh thần từ đầu đến cuối đều không có đứng tại huyết y di quân bên này như vậy là không liền đại biểu cho huyết y di quân chỉ là hắn phá hồi thôi hắn muốn gặp đến minh thần đến thu hoạch những vấn đề này đáp án hắn chỉ muốn biết rõ một kết quả coi như minh thần thật đối bọn hắn ôm lấy á c ý hắn cũng nhận dù sao trước đây bọn hắn đã từng không có gì cả tại quỷ môn quan bồi hồi gặp được minh thần về sau mới có cái này ẩm ẩm sóng dậy cả đời cơ hội nhận đón ông liễu những này cũng không lễ phép chất vấn minh thần cũng không gi hắn nâng trung trà lên đến nhấp một ngụm trà nước thanh nhã hương trà tại cổ học trói mở liêu minh thiên hạ đại thế không phải lấy cái người ý chí là chuyện gì người mưu đồ càng lớn thế cục liền càng dễ dàng xuất hiện biên số bởi vì rất rất nhiều người trộn lẫn trong đó rất rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố ảnh hưởng kết cục ta không có ngươi nói lợi hại như vậy mười năm trước liền có thể dự đoán mười năm về sau kết cục cho tới bây giờ ta cũng không biết rõ tương lai sẽ như thế nào chẳng qua là làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi minh thần lắc đầu bất quá ta có thể nói cho ngươi là ta xác thực chờ mong huyết y quân có thể đem cựu chiều những quyền quý kia những người nắm quyền kia hết thể lật đổ nhổ t ậ n gốc bọn hắn là quốc gia sâu mọt bọn hắn tồn tại đã uy hiếp quốc gia này an uy vương liếu nghe vậy thả xuống trong mắt nhưng là nhưng mà đó lấy minh thần lại là lời nói xoay c h u y ệ n chuyện sự tình này cũng không phải là từ ta quyết định mà là từ đại ca từ chính huyết y quân quyết định mới quật khởi phản kháng thế lực cùng có từ lâu quyền quý giai cấp vốn là có không thể điều hòa mâu thuẫn cái này mâu thuẫn là các ngươi khởi sự k h u hiệu là các ngươi động lực để tiến tới không có cái mục tiêu này các ngươi làm sao có thể khởi sự đây là các ngươi chuyện ắt phải làm bằng không các ngươi khởi sự ý nghĩa là cái gì trên danh nghĩa b ông huệ là huyết y d ị quân lãnh tụ tinh thần tinh thần cờ xí nhưng là trên thực tế cái này tinh thần cờ xí là từ minh thần vì hắn dựng lên cho nên b ông liễu người biết chuyện này đối với minh thần có chút thần hóa sẽ có chút không thuộc về hắn trách nhiệm cũng rơi vào trên người hắn những quyền quý kia giai cấp trời sinh chính là huyết y d ị quân cự địch không thể điều hòa không có những này quyền quý thế ra huyết y d ị quân cũng không có khả năng thành lập vì sao huyết y di quân chiến tranh từ đầu đến cuối không được đâu bởi vì đây chính là bọn họ tồn tại ý nghĩa tất cả mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực chỉ vì lật đổ cựu chiều mà ở trong mắt v ông liếu lại là minh thần cố ý an bài để huyết y quân dọn dẹp những ngày c ặ t bã là tiêu hâm nguyệt trải đường chủ thứ đ i ư nào v ông liếu vô tâm c ố n g trả nội ứng kinh thành những năm này hắn cảm xúc quản lý tốt đẹp bây giờ t ọ a c h ấ n nước về phía sau cũng từ đầu đến cuối chưa từng bối rối nhưng là giờ phút này lại cảm xúc kích động chút thế nhưng là thế nhưng là con đường này là t ử lộ a tấn công ngươi nói cho ta huyết y quân tương lai ở đâu trăm năm sau lịch sử ghi chép ta ta đại ca chúng ta những ngày phấn đấu quên mình vì đó anh dũng chân thành người bất quá chỉ là dẫn phát quốc gia đại loạn ma đầu thôi minh thần nhữ mày tử lộ liêu minh không có con đường nào trời sinh chính là chết trước đây ta cùng đại ca trí đồng đạo hợp nói tới những lời kia chữ câu chữ câu xuất từ phế phủ không từng có lựa g ạ t khởi sự chỗ tốt chỗ xấu ta đều nói cùng hắn nghe ta bây giờ dấn thân vào tại càng nguyên bất quá là càng ưa thích bên này sinh hoạt nhưng ta cho tới bây giờ đều không nói đại ca đi con đường này là một đầu tử lộ nói đều nói đến đây phần bên trên ương liễu phẩm cách minh thần cũng có thể tín nhiệm dứt khoát không ngại đem hết t h ể cũng nói ra ta hỏi ngươi liễu minh là ta để đại cà xương đế sao n g ư ơ i nông dân khởi sự vượt qua to lớn giai cấp h à n g rào vốn cũng không phải là chính thống càn nguyên chủ sự năm trăm cái năm tháng lâu như vậy mọi người đã sớm quen thuộc tiêu thị hoàng triều n g ư ơ i tùy tiện khởi sự khẩu hiệu từ trước đến nay kêu đều là vì bách tính như phúc chỉ đánh bại tham quan ố lại vì sao muốn xương đế bại lộ dã tâm của mình vì sao không thể lấy thanh quân chắc danh nghĩa đánh tới việt dương đi đem tất cả quyền quý đều trừ bỏ phế đi hoàng đế Chọn cái thứ u tuổi ậ n mắt hai là ta để đại ca không hào hào quản lý thủ hạ sao người đều sẽ biến người trung nghĩa cố gắng cũng là thổ phỉ lưu manh nhưng là quy củ không thể biến tin tưởng phẩm cách không bằng tin tưởng quy tắc bất kỳ một chính quyền nào luật pháp đều nên nghiêm minh quy củ chính là quy củ cho dù là đại ca thân huy lệ nên phạt cũng liền đến phạt các ngươi chiếm lĩnh vương nam về sau là thế nào thống ngự các ngươi là cái chính quyền không phải cái thổ phỉ đội kiếm cơm tầm thường liền nên đá rơi xuống không nên hứa hẹn không muốn hứa hẹn đại ca tình nghĩa huynh đệ là có luật pháp uy nghiêm vứt hết toàn bộ nghĩa quân lòng lẻo hỗn loạn bách tính cũng không làm chính sự mỗi ngày hô khẩu hiệu thứ ba là ta để đại ca b ắ t phạt cướp bóc bách tính sao tài nguyên không đủ sĩ binh bị đói cũng không thể đoạt bách tính ngươi đã quên các ngươi cơ bản bàn là ai a huyết y di quân tại phương nam là bị ai bảo vệ lên các ngươi không có số a trong lòng ngươi thật sự có bách tính bọn hắn sẽ thấy bọn hắn sẽ không để cho các ngươi biến mất bọn hắn không cho các ngươi có thể cầu nhưng không thể đ o ạ n vương liễu giật giật g ó c miệng đại ca không muốn lời còn chưa dứt minh thần chính là nói thẳng đánh gây hắn nếu không muốn vì cái gì không hẹn buộc tốt thuộc h ạ ai phạm sai lầm trực tiếp chém đầu rất khó a chương 282, không có con đường nào trời sinh chính là chết hai chương 282, không có con đường nào trời sinh chính là chết hai thứ tư là ta để đại ca tự mình chi ê u mệnh xử quyết người một nhà sao đã x ư đế vậy liền nên có hoàng đế tâm tính cùng thủ đoạn ngươi nghĩ là uy ngươi muốn giết gà dọa khỉ vì cái gì không tại gà cùng khỉ bên trong đẩy ra một người thay ngươi làm những n à y công việc bẩn thỉu việc cực đẩy ra cái tấm mục đến đem những cái kia không tuân quy cụ sĩ b i n h s ử quyết hết thể hết thể đều kết thúc về sau đại ca lại đứng ra đem người n à y diện làm bộ c h ấ n an một trận trái tim băng giá sĩ b i n h rất khó à. dạng này đã toàn quy cụ uy nghiêm lại tìm không ra sai đến liền xem như có thông minh có thể nhìn ra lại như thế nào bọn hắn sẽ chỉ càng kính sợ đại ca để mâu thuẫn tại hạ thuộc ở giữa nội bộ tiêu hóa mà không phải để bọn hắn cùng chung mối thủ đến đối phó đại ca thận trọng từ lời nói đến việc làm là người có thể thành công bí quyết bất quá bây giờ minh thần lại không nhiều gặp nói một đại thông giọng nói cũng lăng lệ ép tới ông liễu bất lực phản bác hắn đem cho tới nay hắn ở bên xem người góc độ nhìn thấy những vấn đề này đều nói cùng ông liễu nghe những lời này bây giờ nói đã chậm cũng không có ý nghĩa gì nhưng tóm lại huyết y quân xác thực cũng từng bị minh thần ký tháp hy vọng đi đến hiện tại một bước này hắn kỷ thật cũng có chút giận hắn không tranh cái này thiên hạ thuộc về ai là không có định số hồ điệp nhẹ nhàng vỗ một cái cánh liền có thể có thể nhắc lên cụ phong ngàn dặm đê đ ậ p cho tới bây giờ đều không phải là tại cái nào đó trong nháy mắt đ ố n g nhiên sụp đổ là tại tổ kiến một chút xíu ăn mòn bên trong h ủ diệt minh thần vẫn luôn cho huyết y di quân hai thành s á t x u ấ t chỉ là chính huyết y di quân từng bước từng bước đem cái này hai thành đi chết rồi từng cái trước đây khả năng chưa từng chú ý chi tiết nhỏ đều biến thành bom một chút xíu tích lũy thẳng đến tại cái nào đó mấu chốt tiết điểm hết thể nổ tung lên t r ô n vùi tốt cục minh thần nói ra mỗi một đầu lỗ thủng đều có thể tìm tới hắn dẫn hướng bây giờ đại tể khốn cục mấu chốt thoại âm rơi xuống minh thần tiếng nói dần dần dần chầm thắt xuống hắn đây đều là ta để đại ca đi làm sao xưa nay nhẹ khắp tùy tính người giờ phút này lại m ặ t không biểu lộ không biết vui vẻ chỉ là nhàn n h ạ t hướng phía bông liễu hỏi ta hỏi ngươi những chuyện này đều làm xong đường vẫn là t ử lộ à. vương liễu hắn ánh mắt sáng rực phản vất có thể nhìn thấy linh hồn của con người chữ câu chữ câu xông vào trong lòng khiến vừa mới còn tới thế rào rạt chất vấn bông liễu có chút không nói gì minh thần nói tới mỗi một câu đều không phải là nói mỏ hắn tại đưa ra vấn đề đồng thời còn cho ra tốt nhất giải pháp nếu là huyết y di quân trước đây có thể thuận hắn nói phương hướng đi sẽ còn biến thành như bây giờ cục diện sao có phải hay không huyết y quân liền sẽ có một cái hoàn toàn tương phản kết cục đâu vương liếu ngồi tại nguyên chỗ hai con ngươi có chút thất thần hết thảy đều là gieo gió gặp b á o to lớn hối h ậ n ở trong lòng xoay quanh thế giới này cho tới bây giờ đều không có nếu như nói cho cùng gieo xuống dạng gì nhân liền sẽ kết xuất dạng gì trái cây một bầu nhiệt huyết anh hùng bung tay hô to dẫn tới nhất hô b á c h tướng b ê n mông đung đưa quét sạch nửa bên giang sơn đây là nhân quả mà không câu nghệ tiểu tiết anh hùng không để y đến rất nhiều nhìn lên không đáng chú ý vấn đề cuối cùng cũng sẽ dẫn hướng người lạ đây cũng là nhân quả tấn công hôm nay là liễu vượt qua hắn ngồi quỳ chân trên mặt đất hướng phía minh thần quỳ gối bạn mong thứ tội nói cho cùng hết thẻ đều là chính vương huệ lựa chọn khởi sự là vương huệ lên đến tiếp sau lựa chọn cũng đều là vương huệ làm quy tội minh thần đối với hắn cũng không công bằng gieo gió g ặ t báo sự tình trách tội tại ân nhân vương liễu có chút không nhịn được minh thần liễu minh chúng ta ngang hàng luận giao nam nhi b ả y thước chớ có đi này đại lễ người lớn tuổi tại ta nên là ta h u n h trưởng mới đúng lực lượng vô hình đem vương liễu nâng lên n ừ n g lại phía sau tục động tác người không phải thánh hiển không có khả năng cả một đời đều không phạm sai lầm những chuyện này làm xong cũng không nhất định sẽ thắng thần b ấ t quá chỉ là qua loa vài câu thôi cho dù là những chi tiết này đều hoàn thiện huyết ý đi quân cũng chính là hai thành s á c suất thôi cố gắng cái nào đó ngẫu nhiên liền sẽ mất đi cơ hội cho dù làm đúng nhân sinh tất cả lựa chọn một cái sơ sẩy sai một điểm liền có thể đẩy bản đều ưa người luôn luôn đang suy tư nếu như, như thế nào nếu như như thế nào cố gắng mặt khác lựa chọn dẫn hướng kết cục cũng không nhất định sẽ tốt minh thần lắc đầu ta có thể nói cho ngươi các ngươi không phải ma quỷ các ngươi đều là anh hùng trên người của các ngươi chạy phản kháng máu tinh thần của các ngươi sẽ bị chuyển xuống tiếp năm trăm năm lần thứ nhất khởi sự sợi cỏ bên trong cuộc khởi con đường phía trước quá nhiều không biết quá nhiều khó khăn đi đến một bước này bản thân đều đã là kỳ tích không thể đối bọn hắn yêu cầu nhiều hơn nữa những cái kia lựa chọn minh thần nói đơn giản nhưng trên thực tế làm cũng rất khó hiện thực sẽ có rất nhiều vấn đề c ó mà song toàn tận đẹp quân trận bên trong mãi mãi cũng có dành trước chi công cũng nên có người đi phóng ra bước đầu tiên vô luận bọn hắn làm cái gì vô luận bọn hắn thành hoặc là bại kiểu gì cũng sẽ bị lịch sử chỗ ghi khác thời gian ung dung đi qua trung hồn nghĩa cốt đều sẽ hóa thành đất vàng một bồi hậu nhân nhìn thấy chỉ là trên sử sách văn tự cùng với con số bọn hắn sẽ không biết do đoạn đường này có bao nhiêu gian nan khốn khổ có bao nhiêu huyết lệ bị ca nhưng tin tưởng lịch sử vẫn là công bằng mọi người sẽ nhớ kỹ những n à y phản kháng người nhớ kỹ bọn hắn tạo thành hỗn loạn cũng sẽ nhớ kỹ bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực đem tầm dưới chót lực lượng nở rộ chỉ vì đổi lấy càng thêm sáng sủa bầu trời v ô n g liếu trong mắt tràn đầy tơ máu thỉnh cầu giống như nhìn xem minh thần tấn công bây giờ huyết ý n quân coi là thật không cách nào minh thần là không gì làm không được người hắn luôn có thể nhìn thấy vấn đề mấu chốt luôn có thể cho ra biện pháp giải quyết như vậy hiện đây này hắn có thể hay không cải biến huyết y di quân bây giờ cục diện l u n g t u n g đâu minh thần chỉ l á lắc đầu liễu minh mặc kệ có pháp không cách nào ngươi không nên hướng ta hỏi lập trường quyết định một người làm việc phương hướng trước đây ta đã nói với đại ca lần sau gặp mặt chính là đối thủ cái này thiên hạ cuối cùng rồi sẽ nhất thống cũng chỉ có một cái bên thắng vương liễu nghe vậy chỉ trệ khe khẽ thở dài phản phất một nháy mắt giả mua rất nhiều huyết y quân là tự cường tự lập biết quân hắn cảm giác hiện tại vô lực chính mình có chút bất ức hắn đứng dậy hướng phía minh thần thợ dài bài nói ân công chuyện hôm nay liễu sẽ không hướng ra phía ngoài cởi trần nửa c â u đa tạ ân công giải hoặc liễu vô cùng cảm kích mặc dù đáp án cũng không tốt nhưng tóm lại nghi hoặc là giải trừ minh thần sẽ không trợ giúp hắn con đường phía trước phiêu miểu nhưng hắn còn muốn b g ồ i tiếp minh trưởng tiếp tục đi tới đích minh thần cũng chỉ là tùy ý k h o á t tay á o chớ có nhiều lời đ ế n uống t r à đi minh thần bật cười lớn hắn nghiêng ngồi phảng phất giống như lang thang công tử vừa mới bộ kêu bình tĩnh lăng lệ bộ dáng tựa hồ thoáng qua ở giữa liền t ạ n tạnh mây khói ta muốn nói với người trả này thế nhưng là từ phía nam làm tới. uống ngon gốc người bình thường đến đều không lên bản ban đầu ở việt dương kinh thành lúc bọn hắn là nâng cấp luôn hoan thời gian chậm rãi chạy xuôi ân công thành hầu ra rượu cũng đổi thành quý báo nước trà không biết sao đến vương liếu có chút hoài niệm ban đầu ở kinh đô lúc đầu thời gian hắn nốc từ ngực ngai mẫu đơn một ngụm uống vào nước trà l a u l a u miệng hướng phía minh tần h bài nói ân minh huynh đệ ta phải đi huynh trưởng còn đang chờ ta liền không làm phiền minh thần cũng, không có lưu hắn, cũng đứng dậy yêu minh mỗ liền cầu trúc liêu h u n h thuận buồn xuôi gió vương liêu hướng phía minh tần nói ra minh h u n h đệ vừa mới lời nói đều là liêu tự mình nói b ừ a cùng ta huynh trưởng không quan hệ ta chạy ta huynh trưởng từng căn ra ta nhìn thấy minh huynh đệ đời sau hắn chuyển câu nói ồ ta huynh rất nhớ ngươi nói cho dù là đối thủ cũng là có thể uống rượu v u ô n g liếu rời đi r ứ t khoát minh thần đứng tại dưới mái hiên l ặ n g lặng nhìn xem hắn độc thân đi xa ánh mắt lưu chuyển lưu chuyển không biết rõ suy nghĩ cái gì công tử công tử tiểu đ i ể u tiến đến bên cạnh hắn đến nhẹ nhàng cọ sát gương mặt của hắn minh thần bộ dạng phục tùng cười cười ta lúc này mới hai mươi tuổi cũng cảm giác chính mình có chút cụ a người đã giả cũng có chút hoài niệm quá khứ không hiểu nhớ tới năm đó giữa hè ve k e o trận trận bên trong phú quý người ta tiểu hài cùng sắp sửa chết đói l i ề u dân cố sự người ai cũng nghĩ không ra cái này không đáng giá nhắc tới hai người lại là khiến mười năm sau tương lai thiên hạ đại biến những cái kia đường đều không phải là minh thần để bông h o ạ i chọn thế nhưng là nếu là hắn một mực tại bông h o ạ i bên người chắc hẳn cũng sẽ không trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở huyết y d ì quân có phải hay không có thể khai sáng ra một cái mới tinh tương lai đâu từ tầng dưới chót khởi sự một đường lên như diều gặp gió vượt mọi trong gai sáng tạo ra một cái mới tinh tương lai hai thành s á t xuất ít càng thêm ít nhưng sáng tạo ra dạng này một cái kỳ tích truyền thuyết có phải hay không sẽ càng thú vị một chút đâu chương hai trăm tám mươi ba cũng nên để thiên hạ xem ta càng nguyên binh phòng một chương hai trăm tám mươi ba cũng nên để thiên hạ xem ta càng nguyên binh phòng một cũng không biết có phải hay không ở tại minh thần trong lòng minh thần vừa nhớ lại một chút h u y ế t y di quân quá khứ ngày thứ hai đương nhiệm chính là tìm tới cửa tới minh thần đang suy nghĩ cái gì đây trong ao màu vàng kim cá bơi chậm dại du đãng tôn quý uy nghiêm nữ đế b ậ hạ mặt thường phục làng lặng đứng tại bên người nam tử c h ậ m chậm gió nhẹ thổi tới yên t ĩ n h mà thường hòa bên ngoài đều là tất cả mọi người bưng lấy nàng tính cẩn nghe theo lấy nàng mà tới được nơi này nàng lại tựa hồ như tán đi tất cả giá đỡ có chút bình thản minh thần xoay người lại tế mị mắt l ư ờ i lang thang phong lưu ta đang nghĩ bậy hạ của ta cái gì thời điểm có thể vào ta trong được đâu cái này thiên hạ cũng chỉ hắn dám ở tiêu hâm n g u y ệ t trước mặt nói như vậy vượt khôn lời nói người tiêu hâm n g u y ệ t hiểu rõ tâm tính của người này chỉ là chừng mắt liếc hắn một cái lớn mật từ quen biết đến bây giờ cũng không biết nói hắn lớn mật bao nhiêu lần minh thần không hề cố kỵ mà thưởng thức lấy trí cao vô thượng bệ hạ tóc cười nói ha ha chết giới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu mà hử tình cảm của hai người đều đã nói ra l u y ế n m ộ người tiểu tình thú tiêu hâm n g u y ệ t cũng cho phép hắn vượt hơn tiêu hâm nguyện t yếu mày hướng hắn hỏi hôm qua ông liễu tới tìm ngươi ân minh thần cũng không có phủ nhận trước đây chúng ta vẫn là cùng giới thi sinh đây hắn nếu không tới gặp ta ta coi như tức giận từ đầu đến cuối tiêu hâm n g u y ệ t đều là tín nhiệm minh thần cho nên hắn cũng không thèm để ý ông liễu tìm đến minh thần nói với hắn cái gì hương liễu đến quý thủ nguyên nhân chắc hẳn ngươi cũng biết rõ định như thế nào minh thần chỉ là như bay trời cho không lấy phản thụ tội lỗi tặng không chỗ tốt chúng ta vì cái gì không muốn vậy hạ không muốn việt dương thành các ngươi tiêu thị vương đình căn cơ không muốn về việt dương thành nhìn xem ân tiêu hâm n g u y ệ t còn tưởng rằng cái này đặc lập độc hành người sẽ cho ra cái gì khác ý kiến đây dù sao hắn luôn có thể ra ngoài ý định đứng tại người bên ngoài không nghĩ tới góc độ suy nghĩ vấn đề hết lần này tới lần khác hắn còn luôn luôn đúng lần này ngược lại là khó được cùng đoàn người ý kiến nhất trí tiêu hâm nguyện mất máy môi minh thần nếu là có thể về việt dương vậy ngươi nói chúng ta là lưu tại nơi này vẫn là về việt dương cố đâu đâu tiêu hâm nguyệt s á c thực rất nhớ việt dương kia là nàng sinh sống hai mươi năm nhà là cựu triều truyền thừa nhưng là quý thủ đối nàng mà nói có ý nghĩa đặc t h ủ nàng ở chỗ này đăng cơ nàng ở chỗ này chủ chính nàng ở chỗ này từng bước một trưởng thành trở thành một cái uy nghiêm đ ế v ư ơ n g đây hết t hệ thuế biến đều là tại quý thủ hoàn thành việt dương chỉ là cố hương của nàng là nàng làm hoàng nữ địa phương mà quý thủ lại là nàng làm càn hoàng địa phương nếu là về việt dương nàng có loại ném đi trong khổ nạn sống nương t ự lẫn nhau nghèo hẹp vợ ngược lại nhìn về phía không bao lâu xem thường nàng ánh trăng sáng ôm ấp đồng dạng cảm giác minh thần nghĩ nghĩ đều được từ chiến lược góc độ cùng chính trị góc độ mà nói cái này hai khối địa phương đều có ưu huyết vậy hạ tuyển bên nào đều không sai trương an cùng đặc dương ai làm đô thành đều có thể lương thực cung cấp địa lý vị trí địa hình đặc thù đều đều có ưu huyết việt dương cũng là rất không tệ tin tưởng tiêu thị tiên tổ cái này mấy trăm năm qua ánh mắt việt dương thành có thể trở thành cái này mấy trăm năm đô thành tự nhiên có hắn đạo lý mà lại việt dương còn có cả nước bách tính tỉnh hoài tăng thêm làm mọi người cái này mấy trăm năm ánh t r ă n g sáng cao lanh chi hoa việt dương thành liền xem như bị mấy cái đại hán thay nhau chơi rách dưới cũng vẫn như cũ có là người tranh tiêu hâm nguyệt nghĩ về việt dương toa c h ấ n minh thần cũng không có ý kiến không ai có thể ngăn cản người xa quê trở lại c ố hương tiêu hâm nguyệt không n a thích dạng này ba phải đáp án nàng nhớ mày ngược lại nhìn xem minh thần con mắt ngươi liền không có một điểm khuyên hướng dù cho một chút lưỡng nan chi tới lúc nàng chỉ cần minh thần thêm một chút điểm quả cân trợ giúp nàng thuyết phục chính mình nàng cũng không phải là cái gì đều ỉ lại minh thần vô năng quân vương nhưng là nàng cũng sẽ không ốn c o n thành thẳng không có chút nào nghe minh thần nhận đón tiêu hâm nguyệt ánh mắt minh thần cười cười liền cái người góc độ mà nói thần vẫn là càng ưa thích quý thủ dù sao nơi này cách nhà ta còn rất gần cha mẹ ta đệ đệ bội bội nghĩ đến gặp ta cũng thuận tiện nơi này bách tính cũng thích ta minh thần chỉ vào trong phủ trang hoàng ta ở chỗ này thành hôn, ở chỗ này ở bố trí tỉ mỉ phủ đệ ta đã dần dần cắm rễ ở chỗ này trước đây minh thần biết do việt dương thành sớm tối đều sẽ có hỗn loạn cho nên cho dù là phân phối phòng ở cũng hoàn toàn mặc kệ tiêu hâm n g u y ệ t còn cùng hắn nhả danh qua chuyện này nhưng là hiện tại h ồ i p h ủ lại hiển nhiên là bị tỉ mỉ quản lý qua tràn ngập sinh hoạt khí thức ứ c Tốt. i liền tại đi. rơi triệu lại phải đánh cho tới chiến. giờ, Minh Tiêu lại chúng còn cho nước bọc thủ, không đỉnh, thần đánh nghe Thần xuống trên Nguyệt lại là bật cười lớn, ta trưa bật lưu là là là cười quý câu, Đây bây Hâm mấy Mà sợ t khoát Thần không đánh nhịp. Minh đ ư ợ cười cho như người ngươi nói, đùa đấu A sùng hành thần, thần nhất thần Ng bậy hạ thế tốt sợ sợ. làm cho người đấu kỵ ngươi tốt nhất là kỵ ta cũng không phải bởi vì ngươi minh thần nói hắn cắm dễ tại nơi này chính tiêu hâm n g u y ệ t không phải là không cắm dễ tại nơi này đâu nơi này bách tính kính yêu nàng tôn kính nàng nơi này sĩ binh vì nàng anh dũng quan viên nơi này cũng đều bình ổn b ậ à chuyển như vậy kinh đô đâu minh thần xem như cho nàng tăng thêm sau cùng một khối quả cân nàng không dám nói ngày sau tất nhiên sẽ không rời đô nhưng liền hiện tại mà nói cho dù là được viện dương nàng cũng chỉ là lại phái quan phái tướng phái binh đi tiêu hóa sẽ không đống nhiên chuyển gì hai người đứng tại bên cạnh ao nhìn cá trầm mặc một lát tiêu hâm nguyện không được hỏi minh thần đại tề hiện tại người thấy thế nào tiêu hâm nguyệt đã biết rõ ông huệ cùng minh thần quan hệ nàng cũng thông qua đại hòa thượng miệng biết rõ minh thần từng tại việt dương c h i chiến bên trong âm thầm r ú t qua một chút hiện tại đại tề tình thế cũng không tốt nàng cần thăm dò một cái minh thần thái độ liền xem như nuôi đầu chó con đến tuổi già đều sẽ khổ sở càng không nói đến là âm thầm đỡ dậy như thế lớn thế lực tiêu hâm nguyệt có thể tưởng tượng được ra trước đây minh thần là cái này quét sạch cả nước nghĩa quân bỏ ra bao nhiêu tâm lực đương nhiên nàng tưởng tượng cố gắng có hơi quá thấy thế nào trước đây không lâu ông liều liền hỏi hắn vấn đề này hiện tại tự mình cái này bệ hạ lại hỏi minh thần cũng là có chút bất đắc dĩ hắn mới bay đứng đấy nhìn tôi h vậy làm sao nhìn sao đến bệ hạ muốn đ u ổ i ta đi để cho ta đi ta đại ca chỗ nào vừa dứt lời tiêu hâm n g u y ệ t lại l à đống nhiên nâng lên ngẩng đầu lên đôi mi thanh tú quét ngang hung tợn chừng hắn ngươi dám tìm bao nhiêu nữ nhân có thể tìm nơi nương tựa thế lực khác tuyệt đối không được ha ha ha ha minh thần không ngưng cười cười dỗi lưng một cái ngược lại hướng phía tiêu hâm mệt hỏi bệ hạ nếu ta mời ba ngàn quân đi về hướng đông viện trợ đại tệ hủy diệt từ trọng linh quân đội ngươi sẽ đồng ý sao 3.000. viện trợ đại tề tiêu hâm nguyệt nhữ mày chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của hắn tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì tới cái này nhân tâm bên trong đến cùng đang suy nghĩ cái gì đây bọn hắn đã cùng đại tề định ra minh nước bọn hắn chỉ cần cho thấy thái độ là được rồi cho thấy thái độ đã đầy đủ quét sạch cả nước hết y quân bắt không được một cái nho nhỏ tiêu giao thành bắt không được từ trọng linh không cần minh thần cái này vẽ vời thêm chuyện phát động chiến tranh không phải trò chơi bắt đầu liền không nhất định có thể dừng lại ba n g quân xác thực không nhiều căn cứ càn nguyên hiện tại quốc lực bất quá chỉ là nhiều nước nhưng là không ai biết rõ phá vỡ bình tĩnh về sau tương lai như thế nào m i n h t h ầ n còn đọc hết u y ý gì quân còn muốn kéo đại tề một t h a n h tuy nói đầy đủ tín nhiệm nhưng là cũng không thể ngăn cản nội tâm sinh ra các loại ý nghĩ m i n h t h ầ n tự hồ có thể nhìn ra tiêu h â m n g u y ệ t ý nghĩ dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi vậy hạ coi là t h ầ n là nhớ tới tình cũ muốn giúp hết u y ý gì quân tiêu h â m n g u y ệ t m ấ p m á y m ô i m i n h t h ầ n người này bình thường nhìn qua cả lơ phất lơ không có gì lòng nhiệt tình lạnh lùng mỡ nhạc gấp không n g thích giút người nhưng là tiêu hơn một biết rõ người này là rất chân quý mỗi một đoạn duy ậ t mình thân không đợi nàng nói chuyện lại tiếp tục hỏi vậy hạ coi là hiện tại huyết y ý, ý quân cùng t ử trọng linh tự lập lương quân ai mạnh ai yếu thiêu hâm nguyện c h u y ệ n đương nhiên nói tất nhiên là huyết y ý, ý quân càng mạnh sở dĩ đến càng nguyên liên hợp bất quá là bởi vì muốn nỗ lực càng ít chi phí thôi chiến tranh không có người thắng đại tề cũng không thể đang đánh chết t ử trọng linh về sau liền cực kỳ bọn hắn suy nghĩ không phải như thế nào đánh chết t ử trọng linh mà lại như thế nào lấy nhỏ hơn chi phí đến đánh chết t ử trọng linh minh thần nhẹ nhàng thở dài một ngụm thật sao bên ngoài thực lực xem ra tựa hồ là dạng này chương hai trăm tám mươi ba cũng nên để thiên hạ xem ta c à n nguyên binh phòng hai chương hai trăm tám mươi ba cũng nên để thiên hạ xem ta c à n nguyên binh phòng hai bệ hạ trong mắt của ta từ trọng linh không có khả năng chạy đến tiêu giao thành sớm tại mấy tháng trước hắn nên bị ta đại ca b ổ i kịp tiêu diệt mà bây giờ hắn chẳng những sống tiếp được hơn nữa còn tích xúc không nhỏ lực lượng c h i ế m cứ tiêu giao thành và kia s á c rồ đen trong thời gian ngắn không cách nào bị đánh h ạ hắn mục tiêu rõ ràng rất có chiến lược ánh mắt thủ đoạn cũng khó khéo minh thần hướng phía tiêu hâm nguyệt phản hỏi bệ hạ lưu lạc kinh thành một đường xuôi năm lúc tưởng tượng qua cựu chiều sẽ như núi lở sụp đổ sẽ tưởng tượng qua bây giờ cản nguyên tình thế chính t ị n h q u ậ t khởi mạnh mẽ a đây là kỳ tích đồng d ạ n g cái này từ trọng linh cũng tại biến không thể thành có thể đây là anh hùng hào kiệt tiến hành huyết y di quân hiện tại nội bộ tồn tại to lớn vấn đề hậu cần cũng lâm vào xu hướng suy tàn hắn nhìn xem trong ao cá bơi k h ẽ k h ẽ lắc đầu ta không cho rằng huyết y di quân mạnh hơn ta cho rằng ít nhất là thế cân bằng ta còn không có gặp qua từ trọng linh người này ta đối với hắn không hiểu rõ con k i ế n ăn hết voi lớn sẽ tiến hóa thành thế lực bá chủ chúng ta ở một bên n â y xem nếu là huyết y quân có thể phí sức lực lớn d i ệ t trừ từ trọng linh tự nhiên là tốt nhưng là ta không hy vọng từ trọng linh thắng chiếm đoạt huyết y quân thế lực vậy h ạ ta tình nguyện phương đông đối thủ là ta đại ca huyết y quân mạnh hơn một chút cũng không quan hệ nhưng ta không hy vọng là cái này thấy đều chưa thấy qua thông linh người người này mặt d à y tâm đen nếu là hắn các thế sợ là không dễ thu thập không bằng liền thừa dịp hiện tại hắn yếu thế thời điểm trực tiếp đánh chết hắn minh thần cũng không phải là muốn bảo đảm huyết y quân nhưng thật ra là càng muốn hơn diện trừ từ trọng linh từ trọng linh bây giờ tại trong mắt của hắn uy hiếp chỉ số kịch liệt lên cao sơ tại từ trọng linh lúc trước giả lập minh ước bắt đầu minh thần từ tư nhân góc độ liền muốn xử lý hắn cho tới bây giờ con hàng này còn chưa có chết ngược lại phát triển càng ngày càng lớn mạnh đây hết thệ đều đã đã chứng minh từ trọng linh mới có thể cùng trí tuệ không phải vật trong ao từ trọng linh cùng hồng lăng sương t ầ n lâu khác biệt hồng lăng sương có thành thuộc hải ngoại thế lực tùy thời có thể lấy bỏ chạy tần lâu là lâu dài định nhân không có khả năng trong ngắn hạn tiêu diệt mà từ trọng linh dưới mắt chiếm cư tới gần c à n nguyên lĩnh đất còn mượn danh nghĩa liên minh phát triển thế lực cùng hắn bỏ mặt t r ở thành không bằng tranh thủ thời gian đánh chết dù là vứt bỏ một chút lợi ích cũng không quan hệ ta cho ngươi tám ngàn tinh binh ngươi m u ố n ai khi nào xuất phát những cái k i a loạn thất bát tao suy nghĩ thoáng qua ở giữa liền biến mất không thấy tiêu hâm nguyệt biểu lộ cũng nghiêm túc chút yên lặng nhìn xem minh thần không tiếp tục nhiều chất vấn một câu ngôn ngữ dứt khoát trong mắt đều là tín nhiệm minh thần nói đều là sát xuất nhỏ sự kiện trên triều đình nói là muốn bị người bên ngoài khẩu chu bức phạt không ai sẽ tin tưởng chỉ chiếm theo một tòa thành thị cắt cứ quân việt có thể có trở thành họa lớn trong lòng nhưng là chỉ cần là minh thần thật sự nói ra miệng lời nói tiêu hâm nguyệt liền tín nhiệm vô điều kiện hắn một đường làm bạn từ lưu vong truy nã đạo tặc đi lên cao vị giữa bọn hắn quan hệ chỉ là càng thêm thân mật cho tới bây giờ đều chưa từng lạnh nhạt qua nhận đón tiêu hâm nguyệt chân thành ánh mắt minh thần không tự dắt lời ta muốn cùng ta vợ đồng hành xuất binh tất nhiên là càng nhanh càng tốt tiêu hâm nguyệt lường hắn một cái xuất binh đánh trận còn mang thế tử người này nói không có vài câu chính hành đánh trận mang nữ quyến nói hình như là cái hoàn khố đệ tử đồng dạng ai bảo vợ của ta là tốt nhất tướng quân đâu h ừ tiêu hâm nguyệt hư một tiếng nhưng vẫn là có chút trong mắt nói ra vậy liền đi thôi cũng nên để thiên hạ nhìn xem ta c à n nguyên minh phong đại nhân việt dương thành chúng ta chết bao nhiêu huynh đệ a thật sự đưa ra ngoài rồi c à n nguyên thậm chí đều không xuất binh đáng ra không đặt thành hiệp ước thấy qua minh thần về sau vương liêu chính là mang theo một đám thuộc hạ bước lên đường về hắn trôi qua có thể không hề giống minh thần dễ dàng như vậy thời gian đối với hắn mà nói là rất quý giá hắn cần trở về chợ giúp minh trường cùng nhau tiến lên qua thận giang ra c à n nguyên địa giới xe ngựa tại trên đường núi phi nhanh vương liễu mở ra xe ngựa rẻm lẳng lặng nhìn xem ngoài xe phong cảnh não hải phi tốc vận chuyển tiếp tục đắn đo kế hoạch tương lai quanh mình mấy cái vệ binh nhẫn nhịn một đường cuối cùng là nhịn không được mở miệng phản n à nói tại bọn hắn những người này xem ra đưa ra thiên tân vạn khổ đánh hạ thủ đô đi đổi một cái hư vô mở mịn hứa hẹn quả thực là không hợp t h ó i t h ư ờ n g không nên hỏi đừng hỏi vương liễu chỉ là trong mắt liếc mắt nhìn hắn chỉ cần có thể lấy được hiệu quả tranh thủ thời gian đó chính là đăng giá đưa đô thành theo vương liễu là theo như nhu cầu mua bán kinh t h à n là cái củ khoai nóng bằng tay tuy nói thương ngọn nhưng là cầm ở trong tay phòng tay không phải đại tề hiện tại có thể không chế không bằng tráng sĩ chặt tay đổi chút chỗ tốt nhưng là hiện tại nhìn xem bọn thuộc hạ bất đắc di sắc mặt hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm đối với phe mình bất lợi chỗ cũng không phải là tất cả mọi người có thể ánh mắt lâu dài nhìn tối qua hắn đại ca đều còn không thể khám phá điểm này càng không nói đến là thủ hạ những binh sĩ này thả đi thiên tân bạn khổ đánh xuống đô thành cái này đối với nội bộ vốn là hỗn loạn quân tâm càng là một lần đặc kích hắn quá mức theo đ u ổ i những cái kia hiện thực lợi ích lấy về phần không để ý đến điểm này hắn rơi xuống rẻm ngồi ở trên xe ngựa cao mày nắm chặt quyền không được hướng phía mã phu hô mau mau mau, mau trở về mau mau mau trở về. Hắn cần sớm chuẩn bị. chỉ là, đúng lúc này. siêu. ngạch. mũi tên phá không m à t ớ i xe ngựa bên ngoài mã phu chỉ là phát ra một đạo tiếng rên rỉ, không còn đáp lại hắn. cô h ẹ n cô h ẹ n q u a n mình thủ vệ các binh sĩ mắt nhân đ ố n g nhiên co rụt lại. riêng phần mình rút ra đào tới. không được cao d ọ c la lên. địch tập. địch tập. đại nhân. đi mau. chúng ta đi mau. đám vệ binh đem vương liếu thủ vệ tại ở giữa cao d ọ c la lên. nhanh. đi mau. vương liếu có chút chật vật từ trong xe ngựa bò lên ra. tại quanh mình thị vệ thủ hộ hạ bỏ lên trên ngựa hắn cũng không phải là hạng ư ờ i ham sống sợ chết nhưng là hắn biết được hắn gái mạng này tuyệt đối không thể bỏ ở nơi này hắn muốn trở về siêu siêu mũi tên từ xung quanh bốn phương tám hướng phá không mà đến từng gái thủ vệ lên tiếng ngã xuống ký h m à n ông liễu cũng không phải là minh thần như thế thư sinh yếu đối u hắn là thật không biết võ thuật cưới ngựa cũng không tính n g am hiểu mới vừa lên lập tức muốn đi gấp đúng lúc này tên lạc phong tới tinh chuẩn xuất tại dưới người hắn tuấn mã trên cổ ngựa còn không có chạy chính là bị kinh sợ trực tiếp đem ông liễu lắc tại trên mặt đất đại nhân mấy cái thị vệ vội vàng đụng lên đến bảo hộ hắn cùng lúc đó một đám thân mang áo đen chế bị chỉnh t ề bọn tặc nhân x ô n g đem đi lên bốn năm mươi người đem mười mấy thủ vệ bao bọc vây quanh các ngươi là người phương nào v ư ơ n g liếu đầy bụi đất quan sát đến trước mắt thế cục không được mở miệng cao giọng hỏi những người này mặc chỉnh tề đi lại chỉnh tề hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện bọn hắn l ư n g cung cầm trong tay lao kiếm đều không phải là phổ thông sơn phỉ có thể trang bị giết mà đáp lại hắn lại chỉ là một câu lạnh băng băng nói nhỏ một nhóm người ô hương sông đem lên đến t ù y tiện giết chóc ông liếu thủ h ạ n h ữ n g người này hiển nhiên ông liếu trong những người này cũng không có một cái nào lăng ngọc như vậy có thể một địch trăm dũng sĩ máu khôi sĩ không thể cách ông huệ q u á xa cũng không suốt nào được phái ra chấp hành thủ vệ công việc tại tuyệt đối số lượng ưu thế giới v ư n g liếu những người này rất nhanh liền bị giết cái sạch sẽ Phúc! mũi lao dứt khoát xuyên qua trái tim tịch liệt đau nhức đánh tới v ư n g liếu mắt nhân đ ô n g nhiên co dù lại giờ k h ắ c này hắn biết do hết thể đều đã kết thúc thời gian phản phất tại lúc này ngừng hết thể hết thể đều trôi qua rất chậm quanh mình loạn chiến thanh em dần dần mơ hồ Đủ loại tình hình trong đầu nghèo khổ gia đình lần thụ bóc lột bất đắc dĩ p h ù mẫu đều chết minh đệ sống nương tựa lẫn nhau n h i ễ m bệnh nặng s ắ p bỏ mình tuyệt vọng may m à khang phục may mắn cùng đại ca cầm vũ khí nổi dậy p h o n g khoáng là lý tưởng phấn đấu hưng phấn nội ứng kinh thành khẩn trương sợ hãi cựu biệt trùng phùng kích động lại đến hiện tại tiền đồ chưa biết mê mang từ sợi cỏ bên trong cuộc khởi từng bước một đi tới hiện tại vị trí đời này của hắn nên xem như đặc sắc đi nhưng là hắn vẫn là có rất rất nhiều tiếp đ ố i hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán trước mắt thế giới giống như càng thêm m ô lung thân thể ngã dầm trên mặt đất tiên huyết nhuộm dần bùn thổ điệp hắn trợn tròn mắt nắm lấy bùn đất muốn hướng về phía trước na di từ đầu đến cuối không nguyện ý rời đi hắn nhìn xem không thể quay về phương đông trong mắt tựa hồ phản chiếu lấy tia rốt cuộc nhìn không thấy người Bờ ngôi ông đậm lên không được run rẩy n ỉ nó lấy đại ca đại ca chương hai trăm tám mươi b ố ai nói không có thượng sách một chương hai trăm tám mươi b ố ai nói không có thượng sách một huynh trưởng đệ t hơi mật chút sợi cỏ quật khởi cũng không dễ dàng ông h u rất mệt mỏi hắn đoạn đường này vượt mọi chồng gai liền chưa từng n g ư qua mà ông liễu cũng tương tự rất mệt mỏi cho dù là nằm mơ hắn đều đang suy tư như thế nào để huỳnh trưởng cùng biết ý quân trôi qua càng tốt hơn mà bây giờ đã đến giờ lực lượng một chút xíu biến mất chi r ắ c một chút xíu tiêu tán ông liễu rất rõ ràng huỳnh trưởng tính cách hắn biết mình không thể chết hắn nếu là chết ở chỗ này đại tề liền xong rồi nhưng là nên làm cái gì bây giờ thân thể của hắn đã không nghe tinh thần chi phối rốt cục nắm lấy thổ địa bàn tay vẫn là nối lòng ra tại trong kinh thành quyền lực trung tâm ngây mười hai năm đều chưa từng bị bắt được truyền kỳ nội ứng giờ phút này lại là lẳng lặng nằm tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong sân đạo sinh cơ đoạn tuyệt thẳng đến sinh mệnh biến mất một khắc cuối cùng hắn vẫn như c ũ là bình tĩnh nhìn về phía phương đông chưa từng nhắm hai mắt c h ầ m c h ầ m gió nhẹ thổi đến lá cây dì rào rơi xuống mây đen che đậy bầu trời tại to lớn số lượng cùng thực lực sai biệt phía dưới vương l i ế u những người này rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ tử thi khắp nơi trên đất máu chạy thành sông vương l i ế u một phương lại không một người đứng thẳng người áo đen tụ tập trung một chỗ trong đó một người điều tra một vòng về sau hướng phía dẫn đầu nói ra đại nhân nhiệm vụ hoàn thành n ị c h tặc đều đã tru sát người đầu l ĩ n h lắc lắc trên đao vết máu vừa mới chính là hắn một đao đâm vào bông liếu trong lồng ngực ánh mắt đảo qua một đám tử thi tại nơi nào đó dừng lại một cái trước mắt chợt gật đầu t ố t hắn tiếng nói trầm một nói vậy hạ có chỉ chúng ta đã cùng từ tướng quân sở thuộc lương quân kết minh tổng diện minh tặc trước thu hồi bông liếu trên người phụ tiết cùng minh ư ớ c nhớ lấy chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài rõ mấy người quét dọn một phen chiến trường tìm ra một chút văn kiện cùng tín vật về sau chính là cấp tốc hướng phía phương tây lùi đi rừng núi hoang vắng không có người nào k ó i thời gian chậm rãi trôi qua cơn gió càng lúc càng lớn thời tiết càng thêm âm trầm không biết khi nào bầu trời dần dần trở nên mù ô l u n g tinh mịn giả dích mảnh mưa rơi xuống y mắng thấm vào lấy ngã trên mặt đất người tiên huyết tại trong đất choáng nhâm ra cơn gió trôi hướng phương xa tựa hồ t r u y ề n đến trận trận bi thương t i n t ứ c đ ỗ n g nhiên vũng ngó bên trong một người bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy miệng lớn thở hào hẹn che lấy chính mình ngực đầy mặt hoảng sợ nhìn xem quanh mình tự thi trừ hắn ra tất cả mọi người chết rồi bao quát kia bệ hạ thân đệ đệ cuông liễu đại nhân tất cả mọi người chết rồi nhưng hắn lại may mắn sống tiếp được trái tim kịch liệt nhảy lên tiếp sau quãi còn lại may mắ đều trong đầu lan tràn vậy hạ kết minh phía tây vậy hạ kết minh phía tây hắn hai mắt vô thần nhìn xem đam kia sát thủ rời đi phương hướng động kinh giống như thấp giọng nỉ non không thể chết không thể chết không thể chết ta tuyệt đối không thể chết mà cùng lúc đó giả dích mưa dầm bên trong vệ binh bên hông vỏ đao lóe ra quỷ quyển hào quang người bình thường không cách nào nhìn trộm tựa hồ có đạo như ẩn như hiện cái bóng xuất hiện ở phía sau hắn thư sinh cách gan mặc quỷ dị người không được lung lay đầu khuôn mặt mơ hồ hai mắt đỏ thẫm tinh thần rối loạn chỉ là tái diễn cùng một câu n ô n ữ thời khác sinh tử ngoan cố chấp nghiệm câu lưu ở linh hồn không có đem hắn đưa đến minh thổ ngược lại là phát sinh một chút kỳ quỷ biến hóa may mắn còn sống sót hạ vệ binh chỉ cảm thấy có chút ấm l á n h ngược lại là cũng không có phát giác cái gì hắn lảo đảo bò người lên điên cũng tựa như hướng phía phía đông chạy tới trời mưa vong túc nên vui vẻ đi năm nay ít mưa đã hạn thật lâu rồi hạn h ắ n đã lâu gặp cam lộ hạ như n thế trận mưa các nông dân nên là đều sẽ vui vẻ quý thủ tinh an hậu phụ minh thần đứng tại dưới máiên lẳng nhìn xem nông lung bầu trời giả dích mưa dầm nên là ngủ tốt tiên nhi thích hợp nhất quỷ lười đ á m người nhưng mà không biết sao đến nhìn xem cái này ưu ám sát trời hắn lại không quá vui vẻ thân đệ chớ có cảm lạnh trên chiến trường cầm đao kiếm sát phạt quả đoán nữ tướng giờ phút này cũng có thể ôn nhu v i phu quân phụ thêm áo ngoài tại bên người của hắn mỹ nhân bén nhạy cảm nhận được minh thần cảm xúc biến hóa trong mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng minh thần hung đi suy nghĩ xoay người lại ôm lấy thế tử tỉ tỉ đối ta tốt người này có thời điểm cũng cùng cái tiểu hài đồng dạng lăng ngọc xứng sở chận lại làm ỉ m cười bố vỗ l ư n g của hắn lần này ta cũng không phải chính mình rời nhà minh thần nhìn xem lăng ngọc con mắt cười nhẹ nhàng nói ra ta mang theo tỉ tỉ cùng một chỗ lạc tại quý thủ an ồn không có một năm lại muốn ly khai bất quá lần này không phải chi phí trung du lịch là mang binh đánh giặc là làm chính sự thứ lăng ngọc hừ một tiếng ngươi rõ ràng là để cho ta cho ngươi làm việc tiêu hâm nguyệt là cái lôi lệ phong hành cùng minh thần cho chuyện xong sau tiếp lấy liền trên triều đình nói đến khởi binh thắng à n viện trợ đại tể cộng đồng tiêu diệt từ trọng linh sự t ì n h việc này trên triều đình lại là dẫn tới mọi người một trận nước bọc chiến hiện nay sự việc cần giải quyết nên là phái người đi đón tay việt dương thành cùng bắc cảnh mới là người ta chính đại tề đều nói chỉ cần cho thấy thái độ phát phát h u y n h văn là được không cần phức tạp may mà vẫn còn có chút người ủng hộ minh thần vừa mới đại hôn vân t r i n h liền ủng hộ xuất binh tiêu diệt từ trọng linh h ắ n cùng minh thần quan điểm nhất trí xuất binh viện trợ huyết y quân là tiếp theo chủ yếu vẫn là muốn tiêu diệt từ trọng linh cái này một uy hiếp tiềm ẩn bây giờ cá nguyên n phát dục lâu như vậy binh cường m ã tráng cũng nên hướng thiên hạ phát ra một cái tín hiệu đó chính là cá nguyên n cũng không chuẩn bị cầu tại nơi hẻo lánh bên trong hưởng thụ an nhạc cá nguyên cũng là muốn hiện lên ở phương đông cũng là có g i tâm tiêu hâm nguyện đối với chuyện này mười phần kiên quyết rất nhanh cũng liền định xuống tới năm ngày sau minh thần cùng lăng ngọc còn có mấy cái tướng quân liền muốn xuất phát đi đến phía đông thận giang quân coi giữ lại doanh chỉnh quân xuất phát chuẩn bị hiện lên ở phương đông lăng ngọc tự nhiên sẽ hiểu việc này khẳng định cùng minh thần có quan hệ minh thần luốt đốt tóc của nàng cười nhẹ nhàng nói ra tỉ tỉ không nguyện ý mà lăng ngọc l ư ợ m hắn một cái không nguyện ý sao tất nhiên là nguyện ý đánh xuống lộc châu về sau nàng trên cơ bản cũng không có cái gì chuyện tại quý thủ ngây người lâu như vậy nàng cũng có chút nhàm、chán. thống quân xuất trinh tất nhiên là tốt nàng sẽ ở chiến tranh bên trong tìm tới thuộc về mình giá trị càng không nói đến còn cùng với minh thần nói đến đây là chúng ta lần thứ nhất cùng một chỗ hành quân đánh trận đây càng nguyên bách tính trà dư tự hậu thường có nghị luận thịnh an hầu cùng trung dũng hầu đến cùng ai lợi hại hơn đâu tất cả mọi người có truyền kỳ lý lịch chiến tích bọn hắn đều chưa từng bại qua đều bị quốc gia làm ra không thể xóa n h ò a cống hiến bây giờ cái này một đôi hộ quốc song bích vợ chồng lại là muốn cùng nhau đánh ra minh thần nhìn xem trạch i ệ n cười nhẹ nhàng nói ra nếu bị thua hai ta này danh đầu coi như nệ lạc càng là bị v ư n g lấy cao càng l à uy danh h i ể n hách kỳ thật càng không nên xuất thủ một khi xuất thủ liền muốn cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cái này cùng ông huệ hiện tại vị trí khốn cảnh đồng d ạ n g thắng là chuyện đương nhiên bạn như vậy liền sẽ đối tích lũy quyền lực cơ cấu sinh ra đà kích cực lớn đổi lại là minh thần cùng lăng ngọc cũng bọn hắn địa vị tại cả nguyên đều đã có chỗ thần hóa lần này xuất binh nếu là không có đạt thành mục tiêu vậy coi như thua thể lớn thắng cũng được bại cũng được lăng ngọc chỉ là dựa vào minh thần không có vấn đề nói trung quân sự tỉnh hết sức là đủ nàng hiện tại nhân sinh cũng chỉ có hai chuyện thứ nhất là bồi minh thần thứ hai thì là lên phía bắc tiến công bắc liệt ngoại trừ hai chuyện này bên ngoài nàng địa vị thanh danh của nàng nàng kỳ thật đều không phải là rất để ý ha ha ha tan g ố c tỉ tỉ như thế rộng rãi mà à tay của ngươi ba người thua tiêu giao thành bàn cờ rơi xuống cuối cùng một tử t ừ trọng linh một thân tố y kỉa trên mặt treo ở mắt g ư ờ i quan g huy vĩ nạn tự tin dân trào một bộ người khiêm tốn bộ dáng nhưng từ tướng mạo trên nhìn hắn thật rất dễ dàng khiến người sinh ra hảo cảm đến làm cho người không tự chủ được muốn tin tưởng hắn tôn kính hắn bàn cờ đối diện q u á i nhân thân hình nhận nấp tại hắc bảo bên trong đem trong tay quân cờ thả trở về t a thua mấy ngày nay tiêu giao thành rất ăn ổn vương huệ không có phái binh tiến công thành thị nội bộ cũng dần dần lắng lại hỗn loạn dù sao đối với phần lớn bình dân mà nói trọng yếu nhất vẫn là rơi xuống thực chỗ sinh hoạt từ trọng linh quản lý tiêu giao thành tựa hồ đối với cuộc sống của bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì nghe nói tề hoàng tại bắc địa đốt giết cướp giờ đây cũng không biết rõ trở về về sau là cái d i ặ c gì tổng thể hạ xong từ trọng linh nhẹ nhàng thở dài một vụ đứng dậy cùng người áo đen cùng đi ra khỏi môn chương hai trăm tám mươi b ố ai nói không có thượng sách hai chương hai trăm tám mươi bốn ai nói không có thượng sách hai hạ vũ rồi từ trọng linh đứng tại dưới mái hiên l ặ n g lặng nhìn xem giả rích mưa rầm khẽ cười nói ta kỳ thật rất ưa thích trời mưa xuống trời mưa xuống không nhìn thấy những người khác có thể làm ta cảm thấy yên tĩnh chỉ là khi còn bé mọi người hình như đều ưa thích trời nắng tất cả mọi người ưa thích ta không ưa thích mọi người cố gắng liền không t h í c h ta cho nên ta cũng liền ưa thích trời nắng không ưa thích trời mưa xuống người áo đen chỉ là đứng tại bên cạnh hắn trầm mặc không nói từ trọng linh h i ế mắt nhìn xem phía tây phương hướng tiêu g i a o thành địa thế rất cao đây là v ư ơ n g huệ trước đây kiến tạo quan tinh này có thể nhìn thấy rất xa rất phương xa hướng từ trọng linh nhìn xem mông lung bầu trời nhẹ dọn g đây lẩm bẩm nói tính toán thời gian tiêu thừa đức bọn hắn cũng nên đắc thủ đi hy vọng có thể mang đến tin tức tốt hắn cười cười mày dợm mắt to thông linh minh huệ nhìn qua hoàn toàn không có nửa điểm tạ khí ai nói không có thượng sách đâu đây không phải là thượng sách đa ta. ta thật thông minh một mực trầm mặc người áo đen lắc đầu rốt cục cửa ra tiếng nói khàn khàn nói hương huệ không phải dễ gạt như vậy cử động lần này mảnh cứu phía dưới còn có rất nhiều lỗ thủng đã nhìn ra lại như thế nào từ trọng linh lại là cười khoát tay áo huyết ý lý quân không đi đánh cản nguyên cũng không sao hắn tóm lại là chết đệ đệ gãy một cánh tay hắn không tức giận a hắn sẽ không phẫn nộ a ta tức c h ế t hắn nổi giận làm che giấu người hai mắt lý trí biến mất liền dễ dàng sinh ra sơ hở chỉ biết do báo thù phẫn nộ ra thu dù sao cũng so cẩn thận anh hùng dễ xử lý hơn nhiều vậy hạ thân thể của ngài rất khỏe mạnh so với người bình thường đều muốn khí huyết trần ấy thần không nhìn ra có vấn đề gì a huyết ý gì quân trong doanh chướng rất có nổi danh lão làng trung thu hồi xem mạnh tay có chút bất đắc dĩ hướng phía trước mặt người cao ngựa lớn tràn ngập cảm giác gác bách đế vương nói vị này quân vương so châu đều tráng một quyền đều có thể đánh chết mười cái hắn nào có bệnh gì vương huệ phất phất tay được rồi đi xuống đi đây đã là cái thứ năm thầy thuốc hôm đó hắn đúng là con mắt lỗ m ú i lỗ hai đều chảy ra tiên huyết mặc dù thân thể vẫn như cũ cường kiện không có cảm giác đến có cái gì ốm đau cái này khẳng định không phải bình thường sự tình nhưng mà mời mấy cái này thầy thuốc đều không nhìn ra có vấn đề gì、Rõ. lao đầu nhi xoa xoa mồ hôi trên c h á n cung kính bái thân ly khai trong danh t r ư ớ n g lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ còn lại có ông huệ một người hắn méo méo mi tâm nhẹ dọn g đây lẩm bẩm nói thế nguyên huyết ý gì quân cao tầng bên trong có nội ứng uông l i ế u trước khi đi từng cùng hắn nói qua việc này hắn cũng là biết được bất quá không đợi thanh tra trong lúc này quỷ chính là chính mình nhảy ra ngoài nước tề hộ quốc đại pháp sư c h i m tinh quỷ thế nguyên lưu lại một cái thư tín chim khôn b i ế t chọn cây mà đậu chính là biến mất không thấy túy q u diệm khải phong khi còn sống liền cùng hắn nói nhiều lần thế nguyên người này quỷ dị xem chừng đề phòng minh thần đã từng cũng đề điểm qua hắn người này khuyến khích hắn xưng đế sợ là không có hảo ý vương huệ cũng xác thực để ý không có hoàn toàn tín nhiệm hắn nhưng là tề nguyên cho tới nay đều biểu hiện không tệ tận tâm tận lực phụ tạ hắn không tranh không đ o ạ n không dở âm mưu ủy tế làm việc có trật tự có chân pháp giao cho hắn sự t ì n h đều có thể hoàn thành rất b ấ t lo tại chiến tranh bắc phạt bên trong hắn huấn luyện máu khô i sĩ cũng giúp đại ân cùng hắn không thể làm chung sự t ì n h hắn cũng không lại gần lâm vào lại gần tìm hiểu có thể nói nếu là không có chiêm tinh ủy tề nguyên vương huệ một đường không có khả năng thuận lợi như vậy cố gắng cũng sẽ không có hôm nay lại là không nghĩ việt dương chi chiến như vậy hung hiểm thời điểm hắn đều không có phản bội lại tại chiếm lĩnh việt dương về sau tiêu diệt toàn bộ phản l ị c h thời điểm người này lại chạy người này nếu là không chạy vương huệ cố gắng còn sẽ không hoài nghi hắn bởi vì hội nghị quân sự lúc hắn trên cơ bản cũng sẽ không trình diện vương huệ hoài nghi mình con mắt lỗ mũi lỗ thai đổ máu cũng cùng người này có quan hệ cho nên khẩn cấp muốn tìm lang chung trị liệu bất quá cha tới cha lui cũng không tìm được vấn đề gì thư hắn đứng dậy thư lạnh một tiếng trang kiện thân hình tràn ngập cảm giác c áp bách chấm ngược lại muốn xem xem ngươi chọn chính là cái gì một hắn đứng dậy đến đi tới doanh trướng bên ngoài nay mỗi ngày không âm chầm không có thái dương đông nhiên âm phong quất vào mặt mông m ô n g mảnh mưa rơi xuống sắc trời xem ra không tốt hy vọng mưa không muốn hạ quá lớn bọn hắn địa thế nơi này có chút chỗ trũng nếu là t h ụ chiều sẽ cực kỳ ảnh hưởng sĩ binh sức chiến đấu di chuyển cứ điểm muốn đi đến phương bắc vương huệ nhìn xem âm ú bầu trời ý niệm trong lòng bách chuyển suy tư t h ư n g quân đánh trận muốn chiếu cô tiên thời địa lợi nhân hòa đây là thói quen của hắn suy nghĩ thời kh hắn toàn thân run lên mắt nhân chừng đến căn g trọn không được bưng kín ngực trái tim một trận mọi nhói không biết từ đâu mà lên to lớn cảm giác sợ hãi bi thống cảm giác sông lên đ ầ u tới hắn không hiểu có loại cảm giác hắn giống như đã mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật vậy hạ vậy hạ vậy hạ q u a n mình thủ vệ không được t r u y ề n ra trận trận tiếng kinh hô đến vương huệ tựa hồ cảm giác những âm thanh này đều có chút bay xa trước mắt thế giới phản p h ấ t cùng kia mông lung mưa p h ủ n đồng dạng mơ hồ đại ca đại ca hoảng hốt ở giữa bên hai phản vất chuyển đến đệ đệ quen thuộc tiếng t làm kim thảo mạng bá chủ như núi cao sừng sững không n ã chiến thần hoàng đế tựa hồ có chút thân thể khó chịu liên tiếp mấy ngày ư ơ n g huệ đều tâm tư c ù n loạn tâm tình nặng nề g h phảng phất một khối tảng đá lớn đặt ở trong lòng có chút không thở nổi thuộc hạ mấy cái tướng quân đều sẽ nhìn mặt mà nói chuyện không dám tới quái rời hắn khuyên hắn chớ có đưa ra v i ệ t dương thành khuyên c a n đều nói không ra miệng vậy hạ gấp cấp báo một thân lấy giáp trụ tướng quân có chút hốt hoảng sông vào trong danh trướng nhìn xem âm chầm ông huệ ánh mắt p ê u hốt tiếng nói đều có chút nói lắp chuyện gì chuyện gì có phải hay không có quan hệ em ta vương liêu đâu em ta đâu vương huệ mắt đầy tơ máu bước nhanh tiến lên đây hắn sinh cường tráng người cao ngựa lớn b ắ t lại người tới bà bai nhìn chòng chọc vào ánh mắt của hắn tiếng nói gấp rút hỏi mấy ngày gần đây hắn tâm thần không yên nhắm mắt lại lúc nghỉ ngơi bên hai liền luôn có thể hoảng hốt nghe được đệ đệ đối với hắn kêu gọi vương liếu đi xứ càn nguyên đến nay chưa về đây là hắn lo lắng trong lòng của hắn có chút linh cảm không lành lúc trước ư ơ n g liếu tại trong kinh thành nhật nút nguy cơ từ phía hắn đều chưa từng từng có cảm giác như vậy hiện tại đi xứ một lần c à nguyên liền xảy ra vấn đề mau nói chuyện tin tướng quân một mặt sợ hãi nhìn xem vội vàng ngông huệ cũng không dám d ầ u diếm bỏ mất đi tất cả râu ria tin tức trực tiếp nói lắp nói mấu chốt nhất tình báo vương đại nhân vương đại nhân hắn gặp nạn cái gì lo lắng sự tình rốt cục thành hiện thực không nguyện ý nhất nghe được tin tức chuyển đến trái tim phản phất ngừng một cái trước mắt trước mắt trời đất quay cuồng mắt đầy tơ máu quân vương như bị xét đánh toàn thân rung động trước mắt mơ hồ một mảnh bên thai chuyển đến trận trận ông minh tri thành tựa hồ điểm không rõ ràng hiện thực cùng hư ả o không có khả năng đây không có khả năng cái này tất nhiên là giả cái này nhất định là nằm mơ đệ đệ của hắn khi còn bé được bệnh nặng không chết tại kinh thành nội ứng hai năm không chết như thế đại phúc đại báo người sao cứ như vậy nhẹ đồng bền chết rồi không chịu có thể đi cùng có khả năng c h â m không tin ai nói là ai nói bắt hắn cho chấm mang đến em ta đâu em ta đâu hắn nắm vớt người tới bà bay gắt gao nhìn hắn chằm chằm ánh mắt sáng d ự vẻ mặt giữ tợn kinh khủng bạo ngược gào thét đinh t h a i như c ó p phảng phất là điên quần bánh thú lại không nửa điểm lý trí tạch tạch tạch lực lượng khổng lồ đều đem người này bả vai bóp phát ra trận trận ken kết âm t h a n h tới、này. vậy hạ vậy hạ cái này tướng quân là bông huệ thần tín cũng có thể lý giải hắn đau mất thân nhân tuyệt vọng cũng không có d â y ruộng chỉ là phát ra vài tiếng kêu dền đến đầy mắt lo lắng nhìn xem bông huệ vậy hạ ngài cần phải trèo c h ồ n g a ngài cần phải trèo c h ồ n g a em ta đâu vương huệ v u ơ n g lòng ra tướng quân bả bà v a i tuyệt vọng cầm thép lảo có chút đứng không vững rầm rầm ngoài trướng chuyển đến trận trận lôi điện tiếng a n h minh đinh hai nhức bóc vương huệ lẳng lặng đứng tại chỗ mà không biểu lộ rút r ú dậy trong miệng đ ố n g nhiên phun ra một n g ụ m h u y ế t tiền đến thân thể cũng có chút đứng thẳng không được hướng về sau ngã lệch sùng dưới vậy hạ vậy hạ trước mắt quang ảnh dần dần mơ hồ tướng quân bước nhanh tiến lên đây vì hắn bên hai cũng chỉ có người này vội vàng tiếng tê ờ vậy hạ nhanh nhanh đi mời lan g chung chương hai trăm tám mươi lăm vì cái gì chỉ có n g ư ơ i sống sót một chương hai trăm tám mươi lăm vì cái gì chỉ có n g ư ơ i sống sót một không không đây không có khả năng vì cái gì n g ư ơ i còn sống nhìn xem trước mặt quỳ trên mặt đất thủ vệ vương huệ gắt gao nhìn hắn chằm chằm biểu lộ mất khống chế tiếng nói cực kỳ bi hay hắn tự nhiên nhận ra cái này t r ậ t vật sĩ binh là lúc trước được cùng ông liễu cùng nhau đi tây phương đi xứ thủ vệ em ta đây ta muốn gặp người ta muốn gặp người chết rồi cũng muốn gặp thi vậy hạ vậy hạ bảo trọng a vậy hạ bên người thân tín vội vàng đỡ tinh thần mất khống chế vương huệ một mặt lo l ắ n g nói vậy hạ vương đại nhân di thể đang bị trở về trên đường nhân vương cũng là người có chút thời điểm vương cần phải đi che lấp tâm tình của mình không bị thuộc hạ k h á m phá nhưng có chút thời điểm thật anh hùng cũng không cần che giấu tâm tình của mình cũng không che giấu được bọn hắn cũng là người bọn hắn cũng đều vì trí thân ly khai mà bi thống đây là chuyện đương nhiên sự tình lúc trước tiến công việt dương vương huệ liền chưa từng có che lấp qua chính mình đối với ba kỷ lúc rời đi bị thương giờ phút này thân đệ đệ đều bỏ mạng tất cả mọi người biết rõ vương huệ giờ khắc này ở trải qua như thế nào thống khổ nghe được bên người thân tín ngôn ngữ vương huệ nghe vậy mắt nhân co g ụ c lại thân thể lung lay tựa hồ có chút đứng không n g n g phía dưới những người này thật sự là nhân tâm liền một điểm mơ màng chỗ trống cũng không lưu lại cho hắn vậy h ạ là c à n nguyên chật vật sĩ b i n h tùy trên mặt đất trực diện đón điên của ngông h o ệ cũng là mồ hôi lạnh gì rào m à xuống sắc mặt đỏ bừng biểu lộ khẩn trương hắn chỉ là một người thủ vệ bây giờ muốn đối mặt mất khống chế bá chủ bi thống cùng phẫn nộ áp lực tâm lý có thể nghĩ bất quá hắn vẫn là ngẩng đầu lên đến thẳng âm thanh nói ra chúng ta đã đặt thành minh ước nhưng là ra thận giang về sau c à n nguyên lại phái người tập kích chúng ta đem phủ tiết cùng minh ước toàn mang đi ương đại nhân cũng bị sát hại ta nghe được dẫn đầu sát thủ s ư n g bệ hạ cũng nghe đến hắn nói cả nguyên n đã cùng từ trọng linh đạt thành minh ước cho nên mới đến chặn giết chúng ta những lời này hắn đoạn đường này đã lặp lại vô số lần đại nạn không trước khi chết hồi ức cũng bị hắn tỉ mỉ suy nghĩ vô số lần chỉ có cả nguyên n mới có thể xưng lãnh tụ là bệ hạ chỉ có cả nguyên n có thể phái ra dạng này sát thủ đoàn chỉ có cả nguyên n mới có thể chạy hướng tây đủ loại chứng cứ cùng mâu thuẫn đều chỉ hướng cả nguyên n không có khả năng trong mắt ông huệ lộ hôm quang thằng tắp chỉ vào ké quỵ dưới đất sĩ binh hét to lên tiến tới hung hãn uy thế t r ạ n mặt tới khiến tia sĩ binh nhịn không được sợ run cả người nói thực ra vương huệ hiện tại tình huống mặc dù có thể lý giải nhưng là có chút tổn thương cái này liều chết chạy về tới thủ vệ tâm hắn kéo lấy thụ thương thân thể đi tìm viện trợ ngày đêm buôn tập tự mình chạy về đến c h í như là hy vọng hắn, hắn c thật ể đ ì phái trong đó điệp tới nói như vậy ngược lại dễ dàng xuất hiện chỗ sơ s u ấ t từ trọng linh sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy thật có có thể dĩ giả loạn chân gián điệp từ trọng linh cũng sẽ không đem nhân tài như vậy lãng phí ở loại này thành thì có được hay không thì không thành tình cảnh bên trong nếu không phải ở giữa người thật sự là trung thành tuyệt đối người tại bị oan uổng tình hướng giới là có thể chấp nhất buộc phát ra lực lượng kinh khủng v y khuất là người khó nhịn nhất chịu cảm xúc cái này thủ vệ là bông liễu thân tín hắn t ậ n lực bị giữ lại cũng t ậ n lực nghe được một chút nói hắn người này hết thệ đều là thật sự nghe được cũng đều là chân thực về phần kết quả như thế nào vậy liền nhìn hắn miệng cùng ở đây mọi người trí thông minh không có khả năng vương huệ bây giờ tinh thần đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ phẫn nộ bi thống tuyệt vọng tràn ngập trong đầu của hắn tích tụ giấu ở trong lòng không nhà ra không thoải mái hắn hiện tại cấp thiết muốn muốn giết người muốn báo thù huyện thái dương cùng loạn trái tim phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực đại nao đã không thế nào vận chuyển nhưng là hắn biết được vô luận là tiêu hâm nguyệt hay là minh thần cũng không thể làm ra chuyện như vậy minh thần liền xem như lại thế nào nhìn không tấu cũng không có khả năng đối bông liếu hạ sát thủ tại tình cảm tại trên lợi ích đều không cần thiết lui một vạn bức giảng liền xem như thủ vệ này không phải gián điệp hắn nói tới đều là thật vậy cũng tất nhiên là có người thiết lập văn cục hắn vẻ mặt dữ thợn g ắ t gao chừng mắt cái này khẩn trương thủ vệ nghiêm nghị chất vấn vì cái gì chỉ có ngươi còn sống vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi vừa bạn nghe được những lời kia hai câu nói trực chỉ vấn đề bản chất nhất hạch tâm nếu là một đội nghiêm chỉnh huấn luyện thủ pháp chuyên nghiệp sát thủ vì cái gì hết lần này tới lần khác bảo lưu lại một người sống nếu là lanh tụ phải tránh t r u y ề n ra ngoài bí ẩn sự t ì n h làm thuộc hạn ê n là chết cũng không ra miệng nát tại trong bụng mới đúng vì sao hết lần này tới lần khác tại như thế tình hùng giới tại trước công chúng bên trong nói ra miệm đây hết t hệ thật t r ù n g hợp sao đến không thể nào là thật rất hiển nhiên những lời này là cố ý nói cho thủ vệ nghe là muốn thông qua miệng của hắn truyền lại cho nên nghe được câu này người nghe lấy đặt tới phía sau hung phạm không thể cho ai biết bí mật vậy hạ trốn về đến thủ vệ không có cách nào trả lời những vấn đề này những này đều chỉ có thể đẩy lên thuộc về hắn may mắn phía trên nhưng là may mắn thường thường cũng không làm người tán thành từ trọng linh a từ trọng linh ta cùng ngươi không chết không thôi giang cắn đến khanh khách rung động móng tay k ắ c vào trong mó thịt loạn thế ba chủ nẩm g đầu lên đến cất tiếng đau b u ồ n gào thét hai hàng huyết lệ từ khoe mắt trở xuống xuyên tâu qua mặt ngoài nhìn thấy bản chất ai tại sự kiện kết quả dẫn hướng bên trong đạt được lợi ích lớn nhất thường thường người đó là hung thủ nổi dẫn vương huệ nếu là tin vào thủ vệ đưa tin tất nhiên đ i ề u bình tiến đánh càn nguyên song phương xé bỏ hiệp ước khai chiến được lợi cũng chỉ có ở một bên ngắm nhìn từ trọng linh chẳng những giải bây giờ chiến tranh c h i vây còn khiến hai nước khai chiến lẫn nhau tiêu hao cho dù không có chứng cứ vương huệ cũng đã khóa chặt cự địch như tiêu g i a o thành bên trong tề nguyên đối t ử trọng linh nói vương huệ cũng không phải là ngu xuẩn không phải dễ dàng như vậy hồ lậu vương huệ tức giận chừng mắt vì trên mặt đất quân coi giữ ngươi người phải bảo vệ ngươi không có bảo vệ tốt ngươi còn sống làm cái gì hắn hận vì sao sống sót chính là người này lại không phải đệ đệ của hắn cứ việc dạng này p h ẫ n hận cũng không để ý gì tới t ử mang xuống chém đầu hắn vô tâm đi dò xét người này đến cùng có phải hay không gián điệp vô luận phải hay không phải vương l i ê u đã gặp nạn như vậy hắn liền theo đi bồi bệnh đi q u a n mình mấy người thuộc hạ gặp hắn bộ g á n g như vậy cũng không nhịn được có chút trầm mặc vương huệ thay đổi hắn hiện tại là một cái báo thù i ạ thú hắn cần giết chóc hắn cần không ngừng mà giết chóc đi lấp đầy nội tâm cựu hận cùng phẫn nộ vậy hạ vậy hạ thần trung thành tuyệt đối ha vì sao vì sao đối đ ạ i với ta như thế mấy cái sĩ b i n h tiến lên đây chống chọi thủ vệ này chuẩn bị kéo lấy hắn đi hành hình thật b ấ t vả tại một đám cường đạo thủ hạ giữ được tính mạng liều chết chạy về đến truyền lại tin tức lại đạt được kết cục như vậy thủ vệ kia không được dễ dội lấy có chút tuyệt vọng hướng phía vương huệ la lên hắn là thật không có dị tâm trung thành tuyệt đối vương huệ chỉ là xanh m é c mặt âm thanh lạnh lùng nói m a nhưng g xuống. n Đại ca.、Nhưng、mà tiếp theo một cái trước mắt hắn lại là toàn thân chấn động mở to hai mắt nhìn phản phất là nghe được cái gì khó có thể tin sự tình t h a n h âm quen thuộc ở bên thai q u a n q u ầ n liêu đệ liêu đệ h o à n g hốt ở giữa hắn giống như thấy được thủ vệ kêu bên cạnh thân có một đạo như ẩn như hiện cái bóng b u â n phiên mưng rỡ hắn hiển nhiên càng muốn tin tưởng tốt hơn kết cục hắn giống như là bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng không được la lên chương hai trăm tám mươi lăm vì cái gì chỉ có người sống sót hai chương hai trăm tám mươi lăm vì cái gì chỉ có người sống sót hai hy vọng cũng không phải là chính mình nghe nhầm rồi vậy hạ đây là cực kỳ bi thương động kinh thấy v ô n g huệ đối không khí hô đ ệ đệ quanh mình mấy người thuộc hạ cao mày tâm tình có chút phức tạp vương liếu tử vong đối với đại tề không thể nghi ngờ là cái tin d ữ bạn nhất b ệ h ạ chịu không nổi đạ kích như vậy h u y ế t ý quân tương lai sợ là càng thêm phiêu miểu vương huệ lại là không quan tâm trực tiếp bước nhanh tiến lên đây không được mừng g i ỡ n hô liêu đệ ngươi ở đâu đại ca ta xác thực đã chết chớ có giết hắn đại ca tỉnh táo chút đại tề còn muốn r ư ợ vào ngươi thủ vệ vỏ đao hướng ra phía ngoài nhộn nhạo quỷ vật lực lượng đứt quãng vương huệ bên thai lại chuyển tới vương liễu thanh âm bất quá thanh âm lại là càng thêm phiêu miệng mờ mờ bóng người cũng là càng ngày càng trong suốt vương liễu không biết rõ vương huệ có thể hay không nhìn thấy cái này ám sát lưng cửa sau nói nhưng hắn biết rõ mình nếu là chết rồi vương huệ nhất định nổi điên vô luận tiến đánh ai nhất định phải đem b ố n là tràn ngập nguy hiểm nhất ý quân đưa đến người lạ đi hắn không muốn dặn này vô luận như thế nào hắn cũng không thể chết hắn cần lại nói với vương huệ hai câu hắn tuyệt đối không thể chết thằng đến t ắ t hắn đều không có vương xuống chấp nghiệm c ố này chấp nghiệm làm hắn không có đi hướng minh thổ nhìn thấy luân hồi ngược lại là phát sinh một chút biến hoa kỳ diệu người sau khi chết thật khả năng biến thành vị a hiện tại ông liếu tin tưởng khả năng này huyết y diệt cựu vị danh hào l à quỷ hiện tại hắn cái này bệnh quỷ thật thành quỷ bám vào trên vỏ đao hắn thấy được vị này sĩ binh một đường lạo đ ả o đi về phía đông kéo lấy bị thương thân thể một đường trèo non lội suối trở về hắn biết được chính mình cái này thủ vệ là cái chung thành người hắn đã chết hắn không hy vọng ông huệ trả lại ra giá cao hơn hiện tại hắn trạng thái cũng không tốt hắn không cách nào k h ô n g chế ý chí của mình cảm xúc phân loạn ký ức rắc rối phức tạp hắn không biết mình kết cục là cái gì không biết rõ cái gì thời điểm ý chí của hắn sẽ tiêu tán hắn cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài đến thu dọn chính mình theo cái này may mắn thủ vệ trở về gặp được ông huệ cưỡng ép hướng phía ông huệ truyền lời không nói được hai câu liền cảm giác m u ô n tán loạn l i ê u đệ hiện tại ông huệ có thể xác nhận hắn không có nghe nhầm thật là đệ đệ của hắn vô luận như thế nào vô luận ông liệu biến thành cái gì nhưng lại nghe được đệ đệ tóm lại là tốt hắn lại tiếng gọi nhưng lại lại nghe không đến bất kỳ đáp lại nào kinh ngạc nhìn nhìn xem ông liễu biến mất phương hướng có chút không nói gì thời gian lẳng lặng, lặng chạy xuôi không ai biết rõ ông huệ trong lòng đ a n g suy nghĩ gì bao quát chính hắn trọng yếu người mất đi buồn phiền buồn rỡ v ô n g huệ hung ác cắn răng cưỡng ép k h ô n g chế cảm xúc dừng tay đi hắn phất phất tay ra hiệu kết thúc đối với kia trốn về đến thủ vệ hành hình chật chỉ chỉ thủ vệ kia bên hông vào đao nói ra đem cái kia cho ta huynh đệ ở giữa mông lung cảm ứng hắn cảm giác ông liễu ngay ở chỗ này. này cố gắng cái này thủ vệ chân là may mắn lại một lần đại nạn bất tử hắn t h ở i xuống vỏ đ a o đến khô cằn mà nộp cho vương huệ doanh t r ư ớ n g phá lệ yên tĩnh bọn thuộc hạ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm trầm mặc không nói vương huệ bây giờ biểu lộ rất là q u ỷ dị vừa mới còn bạo ngược gào thét gào thét khó mà tự điều khiển lối không khí tự lẩm bẩm mặt lộ vẻ ý mừng trên mặt còn mang theo chưa khô huyết lệ bây giờ lại khôi phục lại bình tĩnh đòi hỏi một cái vỏ đ a o thì nộ vô thường có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề tất cả mọi người tại tính toán vương huệ tâm tư suy nghĩ tương lai thế cùng v ậ hạ c à n nguyên cơ báo một đưa tin đại thần bước nhanh đi tới hướng phía ông huệ báo cáo càn hoàng phái tin muốn phát minh t ă m ngàn từ tính an hầu minh thần cùng trung dũng hầu lăng ngọc xuất lĩnh gấp rút tiếp viện ta đại tể t r ợ chúng ta cùng thảo phạt từ trọng linh tiểu nhân nhìn bệ hạ đáp ứng khiến quân coi giữ chớ có ngăn cản tin tức một đầu tiếp lấy một đầu vừa mới trốn về đến thị vệ còn nói càn nguyên xé bỏ hiệp ước phái người chặn giết ông liễu hiện tại lại xuất hiện như vậy một đầu tin tức trong lúc nhất thời ở đây mấy cái não nhân không lớn võ tướng nhóm cũng nghi ngờ thay nhau tin tức a n h tạc làm bọn hắn cpu có chút mốc k h i có ít người cũng không hiểu vì sao bông huệ tiêu là cùng từ trọng linh không chết không thôi bọn hắn ý nghĩ vẫn là dừng lại tại càn nguyên mới làm mưu hại bông liếu hung phạm cấp độ phía trên cái này thời điểm càn nguyên xuất binh muốn làm gì quả nhiên là gấp rút tiếp viện đại tể tiêu diệt từ trọng linh a sợ không phải muốn hiện lên ở phương đông nghiên n u ậ t đại tể thổ địa a vậy h ạ không thể a càn nguyên không có h ả o ý tất nhiên không có khả năng vẽ vời thêm chuyện phái binh t i ế u phỉ thần sợ tiêu diệt từ trọng linh là giả xuất binh tiến đánh nước ta cùng từ trọng linh trong ứng ngoài hợp mới là thật vậy h ạ càn nguyên cùng chúng ta giao hào liên minh vương đại nhân sự t ì n h sự t ì n h có kịp bạc không ngại để cho bọn họ tới chợ chúng ta thử một chút vậy hạ vương liễu cũng không có theo quân tác chiến cho nên ở đây tướng quân đối với hắn tình cảm cũng không có bao sâu c a n nguyên tình bảo đến bọn hắn lập tức liền suy nghĩ nơi này sự t ì n h một năm miệng mười hướng phía bông huệ nói thuộc hạ chợ bán thức ăn đồng dạng gọi hàng nghe được ông huệ việt thái dương thẳng thình thịch thống c ổ cùng tuyệt vọng tại bông liễu thanh em xuất hiện một khắc này bị to lớn kinh hỉ xóa bỏ một chút hắn có chút mờ mịt v ư n g lấy vỏ đao đại não một mảnh chống không cho dù là tinh thần ý chí lại thế nào cứng cỏi cũng không có cách nào tại dạng này dưới điều kiện bảo trì đại não vận chuyển bình thường nghe được đối phương báo cáo hắn có chút trong mắt nhẹ giọng nghỉ non minh thần hắn có hai cái đệ đệ một cái t r í thân đệ đệ đã chết một cái khác thì làm hắn tâm tình phức tạp đối thủ về đối thủ đại tề cùng càn nguyên cố gắng có chút không cách nào tránh khỏi mâu thuẫn nhưng lại ô g huệ từ đầu đến cuối đều tin tưởng minh thần sẽ không hại hắn càng sẽ không giết v ô g liễu minh thần tại cái này trong lúc mấu chốt xuất trình nếu là thật sự muốn hại hắn ôm huệ cũng nhận hắn nắm chặt trong tay vỏ đao chỉ là trầm giọng nói để cho bọn họ tới、Rõ. người đoán đúng trên mặt ta sách biến thành trung sách sớm biết như thế ta liền để tiêu thừa đức nói là chúng ta giết tiêu giao thành trên cổng thành hoàng kỳ theo gió tung bay từ trọng linh đứng tại khẩn cấp tu sửa trên tường thành xa khám lấy huyết y đi quân minh mông quần quận có thế tựa hồ có chút tiếp nối nỉ non cái này họa thủy tây dẫn sách lược đơn giản đánh cược chính là bông huệ trí thông minh thôi nếu là bông huệ thông minh chút liền nên nói là chính từ trọng linh phái người giết người thông minh ưa thích phản lấy nhìn vấn đề ưa thích cân nhắc chi tiết nói thật ngược lại nghe giống giả có thể dẫn đầu bại trừ dù sao càng nguyên cùng đại tề cũng không phải là một điểm mâu thuẫn đều không có càng nguyên còn niệm tưởng thu phục cố thổ song phương là có lợi ích mâu thuẫn tự nhiên mà nhiên sẽ nghĩ tới càng nguyên như vương huệ ngu xuẩn chút vậy liền nói là càng nguyên giết vương huệ không vòng đạo tử trực tiếp bị cửu hận che đậy ngược lại cử bình hướng tây cùng càng nguyên không chết không thôi từ trọng linh lựa chọn cái sau dưới mắt huyết y quân còn không có nhổ trại tây tiến dự định hiện nhiên họ thủy tây dẫn kế hoạch thất bại vương huệ vẫn như cũ lưu tại nầy liều chết với hắn vậy lần này hành động chỗ tốt liền chỉ là chọc giận vương huệ cùng chặt đứt hắn một cây cánh t tề nguyên đứng ở bên cạnh hắn nhìn xem trong tay một viên màu máu hạt trâu chỉ là lắc đầu vua luận n g ư y i để tiêu tương quân nói cái gì bông huệ cũng không thể xuất binh t ớ i tiến hắn đều sẽ cho rằng là chúng ta xuất thủ hắn tại bông huệ bên người ngây người rất lâu hắn hiểu rất rõ bông huệ người này từ trọng linh núi bay kết cục như là đã hết thể đều kết thúc hắn cũng không muốn lại thảo luận cái đề tài này từ trọng linh d ư ơ n g mắt d ư ơ n g mắt nhìn xem phương xa kế nội khổng thành cũng không sao dù sao điều kiện thực tế bày ở nơi này kế sách này chú định có không cách nào ưu h ó lỗ thủng đặt thành kết quả như vậy cũng nằm trong dự liệu của hắn Chết đệ đệ. hắn bông huệ không được cùng ta liệu mạng a theo ý ngươi nếu là bông huệ không quan tâm đánh v ớ i ta thành này có thể thủ nhiều lâu mưa do sắp đến từ trọng linh có thể tiên đoán được hắn sắp đối mặt một trận thử thách to lớn bông huệ chết đệ đệ thế tất nội điên đám t i a trải qua vô số huyết chiến kinh khủng huyết y quân đem kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên công kích mà tới không chết không thôi b ấ t quá kỳ nộ cũng thường thường chất chứa tại phong hiểm bên trong c h ọ c giận một cái lãnh tụ cũng không phải là một chuyện xấu mà là một chuyện tốt đối với thượng vị giả mà nói phẫn nộ là rất nguy hiểm cảm xúc làm hắn tiếp quản lý c h i quyền khống chế về sau liền dễ dàng xem nhẹ một chút chi tiết bị người ta tóm lấy lỗ thủng thế nguyên lắc đầu nói ra cái này không cách nào dự đoán chiến tranh là không thể nào đoán trước sự tình thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được tiêu g i a o thành chiếm cứ lấy có lợi địa hình như thời tiết thích hợp từ trọng linh thiên tài c h ắ c tuyệt thuộc hạ mọi người đồng tâm hiệp lực không đáng một điểm sai lầm có thể ở chỗ này thủ đến chết nhưng nếu là ra một điểm c h ể ở chỗ n thủ đ c là ra m n đ ế c h đ ầ u vóc linh quang lóe lên lạ thượng s á c cố gắng liền ngươi không thể chiêm tinh nhìn xem c u ố i cùng người nào thắng không thể từ trọng linh cười cười cũng không nói thêm gì chỉ là chỉ hướng tây bắc phương một mảnh sân mạch ngươi nói v ư ơ n ngoại tại tinh nhuệ ra hết mãnh liệt công thành thời điểm có thể hay không nghĩ đến ta c ó l á gan mai phục một chi kỳ binh tập kích hắn điểm chết người nhất vị trí chương hai trăm tám mươi sáu ta quá sợ hãi một chương hai trăm tám mươi sáu ta quá sợ hãi một hy vọng k i a m ộ t ngày đến thời điểm không muốn trời mưa từ trọng linh nhìn xem có chút t ạ m đạm bầu trời nhẹ giọng lý non gần nhất gái này mấy mỗi ngày khí không tốt mưa rầm rà rích hãn tử sinh ra bắt đầu liền một mực rất may mắn nghĩ đến cũng sẽ tiếp tục may mắn đi xuống đi càn nguyên phái binh minh thần cùng lăng ngọc linh quân muốn cùng đại tề liên hợp cộng đồng thảo phạt chúng ta từ trọng linh nghe vậy n h ữ mày càn nguyên a tiêu hương n g u y ệ t minh thần đại tề minh mông đung đ ư a bắc phạt hủy diệt trần quốc mấy chục vạn huyết y đi quân chiếm lĩnh hơn phân nửa giang sơn nhiếp nhân tâm p h á c h nhưng là trên thực tế tại càn nguyên địa giới đáng giá nhất chú ý vẫn là kia an phận tại tây nam từ đầu đến cuối chưa từng động tác tân triều không ai biết rõ trong đoạn thời gian này cao tốc phát d ụ n cái kia trời sinh tôn q u nữ đế để g à n h tới bao nhiều lực lượng Mà lại, nếu à n còn người không g có cả có một điểm tất cả mọi tất t ưu h cự lớn. Nàng t i ê thị huyết mạch, nàng ă m m tiêu thị thống đỉnh, chính khó địa vị vương d u chuyển. Nếu nàng tài đức sáng suốt như vậy bối cảnh sau lưng của nàng đem trở thành nàng ủ n g ống thiên hạ vào trong ngực tốt nhất vũ khí tiêu hâm n g u y ệ t bây giờ cần có nhất làm sự t ì n h bắt đầu như thế nào suy nghĩ đi thu phục mất đất tiêu hóa hết huyết ý, ý quân q u ả tặng mới lạ mà giờ khắc này phái ra minh tần h cùng lăng ngọc dạng này dường cột nước nhà liên hợp h u ế t ý, ý quân chỉ vì thảo phạt chính mình điểm này hoàn toàn ngoài từ trọng linh văn trước hắn xác thực buồn nôn tiêu hâm nguyện một cái giả truyền thánh trị tạo ra khế cái hấp thu một phần lực lượng. Nhưng là một một lượng. lực là c này h tình cảm giác không Hán h â n nên lên cao đến t cảm giác cao quốc gia. Hán thấy, chỉ từ lợi ích phương Hán từ lợi diện giảng,、Hán、đối với càn nguyên, nguyên mà nói mặc dù đủ không lên tốn công mà không có kết quả nhưng cũng đơn thuần là lãng phí binh lực thế nguyên mở miệng hỏi ngươi liền không lo lắng a từ trọng linh chuyện đương nhiên lật đầu ta lo lắng a càn nguyên cùng đại tề là khác biệt đại tề nhìn như hưng mãnh nhưng nội bộ đã thuộc trăm ngàn lỗ vương huệ đã đem trong tay mình bại đều đ ạ c quan g mặc dù mình nắm đấm rất hung hãn nhưng là không có gì phòng ngự luôn có thể tìm tới biện pháp đánh bại nhưng là càng nguyên v y liền nguy hiểm tường đồng vách sát tìm không thấy nửa điểm có thể thẩm thấu cơ hội ta không đơn t h u ầ n là lo lắng ta còn sợ hãi ta quá sợ hãi mặc dù nói sợ hãi như vậy nhưng là từ trọng linh biểu lộ lại là bình tĩnh gấp người bình thường căn bản là không có cách nhìn trộm đến nội tâm của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì hắn cào lấy tóc của mình tiếng nói càng thêm gấp rút đây chính là lăng ngọc đây chính là minh thần đây chính là vương huệ a những người này cùng nhau xuất động liền vì đánh ta từ trọng linh quá để mắt ta rồi ta cái này mấy vạn người sao có thể ngăn trở những này đối thủ đâu bọn hắn nếu là thắng làm sao bây giờ bọn hắn nếu là h ị diệt quân đội của ta làm sao bây giờ bọn hắn nếu là đem đầu của ta cắt treo ở trên tường thành làm sao bây giờ ha ha ha thì h ì ha ha làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta như vậy chết rồi đáng ra sao ta thật là sợ bắc phong gào thét mây đen che trời sông lớn rộng lớn d ậ y sóng thận giang nước từ bắc hướng nam chạy xiết mà đi không nhìn t h ấ y cuối c ù n g quân d o a n huyền giáp danh tám h o do nghìn t phối. người nghiêm túc xong xuôi nhận đón những binh sĩ này ánh mắt tại đội ngũ nhất phía trước mấy vị tướng quân phóng n g ự a mà đứng trong đó một người đẩy mặt cung kính hướng phía nhất phía trước lăng ngọc chắc tay ngô tám ngàn binh số lượng nghe rất ít nhưng là cái này tám ngàn người lại là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ bọn hắn rất nhiều đều là từng đi theo lăng ngọc cùng minh thần đi lên chiến trường sĩ binh trong đoạn thời gian này cũng trải qua nghiêm khắc thuận luyện quan tâm vững chắc d ũ n g manh t h i ệ t chiến trang bị tinh lương g i á p trụ vũ khí đều là vô số tiền bạc nước chạy đổi lấy còn phân phối có mới nhất nghiên chế súng đạn tại đội ngũ sau cùng còn có mấy môn đen ngòm đại gia hỏa cái này tám ngàn người có thể địch mấy vạn quân tiêu hâm nguyệt cũng coi là hạ vốn không đơn thuần là vì bảo trụ lăng ngọc cùng minh thần cái này một đôi hộ quốc song bích t ế tuổi đồng dạng cũng là vì càn nguyên thanh danh đây là càn nguyên yên lặng phát dục trong khoảng thời gian này đến nay lần thứ nhất rời núi một trận nhất định phải đánh cho xinh đẹp để mà tỏ rõ càn nguyên khí thôn sơn hà lực lượng nếu là thu thập chỉ là một cái cắt cứ thế lực quân thiệt đều thua người trong thiên hạ là sẽ đối với càn nguyên thất vọng nhận đón mọi người ánh mắt mỹ nhân mặc giáp trụ mang ngân món trụ eo treo bảo kiếm xưa nay ở nhà ôn nu biến mất không thấy gì nữa lại là nhiều hơn mấy phần tư thế liên an già dặn quả quyết cảm giác dấn thân vào tại trong quân doanh thuộc về nàng mị lực mới hoàn toàn hiện ra ra trung dũng hậu lăng ngọc thân hình của nàng cũng không cao lớn khuôn mặt trắng nõn nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì lực uy hiếp nhưng lại không người dám khinh thường nàng tương phản tất cả binh sĩ nhìn nàng ánh mắt đều tràn ngập kính sợ tướng quân có thể mang các binh sĩ thắng có thể dẫn bọn hắn giết địch chiến thắng lấy được quân công bảo ra vệ quốc che lấp gia tộc chính là đầy đủ mà lăng ngọc cũng có thể làm đến bác cảnh chi chiến nhất cử dương danh cho tới bây giờ nàng còn không có thua qua tên t u i của nàng là chính mình từng bước một đi ra tiêu hâm nguyệt mệnh lệnh lăng ngọc vì thế chiến đại tướng quân phụ trách thống lĩnh toàn quân minh thần là đ ố c quân còn phải mấy cái tướng quân phụ tá Tốt. lăng ngọc hiện tại đã là cái địa vị vững chắc tướng quân tự nhiên cũng không giống mới ra đời lúc như vậy có thụ cả tay quét mắt mắt cái này một đám uy võ sĩ binh âm thầm nhẹ gật đầu chỉnh quân xuất phát rõ tướng lĩnh l u i ra lăng ngọc không tự giác nhìn về phía bên người Người kêu mặc áo giáp ngồi tại uy phong lấm lấm bạch lang trên lưng n ư ờ i nhẹ nhàng nhìn xem nàng ngoài ý liệu người này cũng thu liễm xưa nay lang thang bộ dáng mặc quân trận bên trong nên xuyên áo giáp không có làm cái gì đ ặ c lập độc hành sự t ì n h ngoại trừ dưới hông bạch lang bên ngoài tựa hồ cùng phổ thông tướng quân cũng không cái gì phân biệt đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng nhau xuất trình l a n g ngọc cảm giác có chút kỳ diệu chiến trường là sát lục c h i địa binh đạo là sát phạt c h i đạo mỗi lần xuất trình đều không nhất định có thể còn sống trở về nhưng là lần này minh tần h tại bên người nàng nàng lại có loại an tâm cảm giác hai người đầy đủ đan ý liếc nhau thắng qua thiên ngôn bản ngữ nàng rút ra trường tìm đến n â n nón trụ trên hồng anh theo gió pháp huế chỉ là cao g i n g hô hảo các tướng sĩ theo ta xuất chiến Ta mang các người giết địch, mang các người khải hoàn. Nàng trước khi chiến đấu động viên rất đơn giản, rất thực sự, cũng tương tự làm cho người an、tâm. giết Giết! Giết! Giết! trước khải khi rất rất thực tự tâm. địch, đấu các cho Các làm sự, binh sĩ dơ binh khí cao giọng la lên thanh thế xuyên phá cử u tiêu hiện lên ở phương đông trận chiến đầu tiên b ê n ngông quần quận đại quân xuất phát xuất trình bất quá đại quân còn chưa đi ra b a o xa minh thần lại nhận được một phần đặc biệt tình báo vương liễu chết rồi hắn nhũ mày lẳng lặng nhìn trước mắt đưa tin sĩ binh dưới thân bạch lang không được ai đoán âm thanh trên lưng tổ tông vô ý thức nắm chặt rơi mất nó một lớn tú mạch bao bất quá hiển nhiên minh thần suy nghĩ hoàn toàn không có ở trên người của nó sinh mệnh rất yếu đuối không ai có thể cam đoan mãi mãi cũng nhìn thấy ngày mai một tên cũng không để lại ý cố nhân đã không cách nào lại gặp mặt nghe được tin tức minh thần đều không được hoảng hốt một cái thời đại này không có internet tin tức bế tắc không có khả năng chú đáo tại sự tỉnh sau khi phát sinh liền lập tức biết được hắn sẽ tính toán hắn sẽ căn cứ đại thế làm ra rất nhiều chính xác suy đoán nhưng là hắn cũng không phải là toàn trí toàn năng hắn cũng không cách nào ngờ tới mỗi một cái tử vong trong n h mắt hắn không biết rõ kia xấu lao đầu nhi sẽ ở huyết ý gì xâm lấn lúc rút kiếm tự vẫn bỏ mình đồng d ạ n g hắn cũng không biết rõ trước đây chút thời gian còn cùng hắn gặp mặt u ố n g trà huynh đệ cứ như vậy mơ mơ h ổ h ổ chết rồi minh thần sắc mặt bình tĩnh không có xưa nay nhẹ khắp hắn cũng không vui vẻ không được lại xác nhận giống như hỏi thật chứ tình báo là thật vương l i ế u trước khi đi thời điểm gọi hắn là minh huynh đệ lần này gặp mặt cũng là sau cùng một mặt hắn cũng không có làm việc tốt lý chuẩn bị coi là thật chương hai t a quá sợ hãi hai chương hai ta quá sợ hãi hai minh thần hiếp mắt lại hỏi ai làm g i á cỏ vẫn là từ trọng linh hay là chính huyết y gì h a q u â n người không rõ b ấ t quá một vị may mắn còn sống sót thị vệ nói nghe được sát thủ tự thuật là chúng ta cản nguyên độc thủ nha đi đáp án rất rõ ràng cái này từ trọng linh thật đúng là cái có thủ đoạn v ô n g liếu có thể dạng này bị người c h ắ n giết đại ca cái này đại bản doanh đã để loạn thành cái sàng minh thần phất phất tay ra hiệu hắn ly khai vất vả ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi rõ đối phương rời đi về sau minh thần đưa tới tiểu điều lần này xuất hành minh thần cũng không có mang bất luận cái gì yêu mới tới tiểu hồ ly minh thần đều tùy theo nó ở trong nhà làm s à n g làm b ậ y chỉ có cho tới nay buổi tiếp hắn phủ i a o nhi không có rơi xuống phủ i a o chúng ta không nói chuyện vừa ra khỏi miệng nhưng lại ngừng lại công tử thế nào minh thần lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một n g ụ m không có chuyện quên đi thôi hắn rất rõ ràng vị này tính cách của đại ca hắn ngược lại là không lo lắng ông huệ sẽ hiểu lầm sẽ bị người làm vũ khí sử dụng hắn chỉ là có chút lo lắng ông huệ trạng thái tinh thần công tử thông minh tiểu điệu tại minh thần bà bay hỏi ngươi là muốn đi tìm ông đại ca sao minh thần cũng không trả lời nàng chỉ là nói ra tiểu gì cũng sẽ gặp mặt để hắn yên tình yên t ĩ n h đi lúc trước quyết tuyệt nói ra lần gặp gỡ chính là đối thủ như vậy lần này vồng liễu bị tập kích minh thần cái gì cũng không làm dạng này lập trường hắn không biết mình nên lấy như thế nào biểu lộ đến đối mặt vị này đại ca cũng không biết do gặp mặt nên nói cái gì nha tiểu điệu chỉ là đứng tại minh thần trên bờ vai nhẹ nhàng cọ sát mặt của hắn ta nghĩ cố gắng ông đại ca nhìn thấy công tử là sẽ vui vẻ chút đến lúc đó k ó gặp bình thường chỉ biết do chiến đấu cùng chấm đầu tiểu điệu nói lời như vậy có chút thời điểm minh thần sao lại không phải trong cục người đâu nghe nói không vậy hạ thân đệ đệ ương liễu ương đại nhân chết rồi nghe nói là bị cả nguyên n ám sát bỏ mình ta nghe nói vậy hạ phải a n g đại nhân đi phía tây hướng cả nguyên n liên minh cũng hứa hẹn đưa ra việt dương thành cái gì đưa việt dương vì cái gì đây chính là việt dương a chúng ta hao hết thiên tân v ạ n khổ đánh xuống việt dương không biết do chết bao nhiêu huynh đệ vậy hạ cái này cho đưa ra ngoài rồi vậy hạ đến cùng đ a n g suy nghĩ gì ta cho rằng vậy hạ là sợ hắn đánh không lại từ trọng linh muốn đem giang sơn đưa cho cả nguyên đem đổi lấy vinh hoa phú quý không có khả năng Bệ hạ là vô địch bệ hạ không sợ bất luận kẻ nào Bệ hạ tất nhiên không phải n g ư ờ i nói như vậy người thừ lúc trước trong v i ệ t dương thành bệ hạ giết bao nhiêu người các ngươi không có biết không cái gì kia chúng ta đây kia chúng ta làm sao bây giờ chớ nói nhảm ngươi là ai ai cho phép ngươi ở chỗ này l u n g tung tản lời đồn theo ta đi tại sao muốn bắt ta ban đầu ở v i ệ t dương chi chiến bên trong ta thế nhưng là liều chết riết qua ba cái địch binh đây gần đây mây đen che đậy bầu trời toàn bộ huyết ý đi quân đều bao phủ tại bóng ma bên trong vô địch tề hoàng tử hồ bị vấp tại cái này ngày xưa đô thành trước mặt cùng lúc đó đủ loại thanh â m cũng bắt đầu theo các binh sĩ nghỉ ngơi ăn cơm nhản thoại lúc bắt đầu lưu t r u y ề n tới việt dương thành bị đưa cho càng nguyên ô n g liếu đi sứ bị giết đại tề thủng trăm ngàn lỗ tình thế nghiêm trọng những tin tức này không nên là bị những này tầng dưới chót nhất các binh sĩ biết được nhưng mà lại tại nghỉ ngơi ăn cơm ở giữa bị mọi người lưu t h u y ể n ra những chuyện này có chút thật nhưng là tại người hưu tâm phủ lên phía dưới lại là đem càng xâm nhập thêm tiến hành chút chỉ tốt ở bề ngoài cải tạo cùng phỏng đoán bên trên người một chút xíu chuyện nhỏ rơi xuống phía dưới liền sẽ bị vô hạn phóng đại khủng hoảng cùng yêu sầu bắt đầu lan tràn tề hoàng tại sao muốn đem các linh đệ thiên tân vạn khổ đánh xuống giang sơn đưa cho cản nguyên đầu hắn không có lòng tin đánh thắng t ử trọng linh sao hắn muốn hướng cản nguyên s ư ơ n g thần sao tề hoàng trong lòng đang suy nghĩ gì hắn còn nhớ rõ chính mình phát ra l ờ i thế a những chuyện này chỉ là suy đoán chỉ làm ọ i người nói chuyện phiếm mà thôi ngươi không thể chăm chỉ nói đây là sự thực nhưng là lòng người khó g i không ai biết rõ kia cao, cao tại thượng lãnh tụ trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì ngươi cũng không thể nói chuyện này hoàn toàn chính là không có l ự a thì sao có khói dù sao tất cả mọi người là từ tầng dưới chót cuộc khởi nghĩa quân chưa từng gặp qua kiến trúc t h ư ợ n g tầng cũng không có cao hơn tầm mắt vương huệ đều còn nắm lấy kinh đô không b u n g tay t h ú n g chi là những người này đây mọi người chỉ biết rõ khi đó chính quyền trung tâm đại biểu cho bọn hắn tồn tại tính hợp pháp đại biểu cho chính thống đại biểu cho vinh hoa phú quý căn bản sẽ không cân nhắc tòa thành thị kia cùng người trong thiên hạ sẽ hay không tiếp nhận bọn hắn mọi người không nghĩ ra tại sao muốn đem thiên hạ trung tâm đưa cho người bên ngoài vương liếu trên đường lo lắng sự tỉnh cuối cùng vẫn là phát sinh từ trọng linh là cái âm hiểm tàn nhẫn tiểu nhân nhưng không thể phủ nhận hắn là cái cực kỳ thông thuệ cực kỳ đối thủ khó dây dưa bất luận cái gì một điểm thư giãn bất luận cái gì một điểm cơ hội đều sẽ bị hắn nhìn thấy bị hắn lợi dụng đả kích đ ị c h nhân tăng cường tự thân không quan trọng thủ đoạn với bạn hắn nhất tâm hiểu chính là rũ gian trong lúc nhất thời vốn cũng không quá vững chắc quan tâm càng thêm giao động bắt đầu nhất ngay từ đầu châm lửa truyền tin tức chỉ là mấy cái thân phận cực thấp ở giữa người theo tin tức lưu chuyển tới thời gian dần trôi qua một chút công vân lão binh đều mê man tình thế càng thêm vượn qua trường khống là ngươi một mực tại tháng thời điểm ngươi là không có bất luận cái gì lỗ thủng không có vấn đề gì nhưng là một khi ngươi bước chân đình trệ xuống tới lâm vào một điểm xu hướng suy tàn tất cả lỗ thủng đều sẽ bị phóng đại tất cả sai lầm đều sẽ h i ệ n lộ khí thế liền sẽ như sơn nhạc sập đổ không gượng dạy nổi giống nhau hiện tại viết y diệt quân bọn hắn từng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng nghĩa quân đánh nhiều tháng nhiều tuổi khô lạc hữu kết thúc cựu chiều mà bây giờ phong vũ phiêu linh ngọn lửa nóng bỏng tiêu đốt tất cả về sau nhận viết lạnh về sau còn lại tựa hồ cũng chỉ có cho tản v ậ hạ hôm nay lại bắt mười hai cái nói lung tung chủ xoáy trong doanh trướng một tướng quân bước nhanh đi tới c a o mày hướng phía bông huệ báo cáo trong đó có năm người là nhập ngũ nhiều năm lập qua công chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục như vậy là không được từ trọng linh quả nhiên là hoàn toàn không có lại tiểu nhân hèn hạ như vậy mánh khóe đều dùng một thân hình tráng kiện tráng h á n một mặt p h ẫ n hận không được giống giận có bản lĩnh trên chiến trường cùng chúng ta chính diện chém giết ta hiện tại trong quân lời đồn đại là có người tận lực dẫn đạo là có gián điệp xếp vào trong đó vũng nước đục màu cá bọn hắn ban đầu đã bắt được mấy cái từ trọng linh gián điệp chỉ là hiện tại cơn gió đã t r à sắt bắt đầu không cách nào ức chế trên chiến trường liệu mạng bị g i ế t thì cũng t ô i đi tài nghệ không bằng người chuyện đương nhiên nhưng là hiện tại huyết y đi quân bị ngăn tại kiên thành bên ngoài bị kia t ử trọng linh dụng gian dung chuyển c u a n tâm đây là mềm đ a u mệt mọc quá b á t luồng chớ nói những ngày vô dụng sự tình chính mình lưu lại đầu để câu chuyện cũng đừng trách người khác nghị luận trước đây từng cái sai lầm giống như là quân bài cuối cùng đưa tới phản ứng dây chuyển gieo s ú nhân đều kết xuất trái cây trầm mặc hồi lâu hương huệ đứng dậy mặc không biểu lộm giọng nói trên đầu của hắn buộc lên bật đái sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy tơ máu vượt qua những thuộc hạ này dự kiến hôm đó bi thống kêu trên bề sau vương huệ cũng không có bị phẫn nộ điều khiển làm ra thứ gì không lý trí sự tình ngược lại là rất bình tĩnh không ai biết do mấy ngày nay mưu trí của hắn lịch trình là cái gì không người có thể biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì vậy hạ nhận đón tất cả mọi người ánh mắt hắn ánh mắt lạnh lùng nhặt tiếng nói trình quân ngày mai theo ta công thành cái gì ở đây mấy cái tướng quân nhất thời run lên quả nhiên bị đè nén thời gian dài như vậy bệ hạ vẫn là bột phát ra thế hoàng cho tới bây giờ đều không cái ôn nhu vương giả hắn là bá chủ hắn đoạn đường này là dết ra tới v ị hắn nhìn một chút đám người chỉ cảm thấy có chút khẩn trương nhưng dù vậy bọn hắn vẫn là nuốt một bụng nước bọn nói ra vậy hạ hiện tại tình hình này cưỡng ép công thành gây bất lợi cho chúng ta à bây giờ huyết y dịch quân đất phật trồng đầy tiêu g i a o thành dễ thủ khó công địa hình thế yếu thời tiết cũng không tốt lời đồn đại trong quân đội quyết t á n các tướng sĩ lòng người bàng hoàng quân tâm dung chuyển hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều không đứng tại đại tề bên này nếu là cưỡng ép công thành vô luận thanh đại tề đều muốn nỗ lực giá cả to lớn bọn hắn nhọc nhằn khổ sở một đường c h é m giết tạo dựng lên đại tề cố gắng liền muốn vong lúc đầu tình thế liền đã rất không rõ ràng thăng t h ẳ m đối bọn hắn tới nói chính là diệt vong vậy hạ vì sao không chờ cả nguyên viện c ò n đến chúng ta cùng một chỗ hợp binh công thành đâu vậy hạ chờ một chút đi mù quán công thành là hạ sai ca vậy hạ t i ê u t ử trọng linh không phải cái dễ đối phó nếu là bị hắn bắt được cơ hội chúng ta liền xong rồi mấy cái tướng quân lao nhau không được hướng phía vương huệ khuyên giải nói vương huệ chỉ là lẳng nhìn xem bọn hắn không nói một câu vẫn không có cải biến ý nghĩ